Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không hay. chương Tám lui lại bắt đầu. Jin cùng Ubi to chết. Đến cùng còn có cái gì chân tướng. Là vụ ẩn thôn. Vẫn là nham ẩn thôn. Kakashi hai ngày nay. Hoàn toàn bị Uchiha Tamazen cho làm suy nhược tinh thần. Vẫn ở nghĩ chuyện này. Ma ếp sao sự kiện kia hắn nhìn ra là Uchiha Tamazen. Nhưng hắn đem tin tức này chuyển cho cô Nô Ha. Tuy rằng chỉ có 8 thành độ khả thi. Thế nhưng hắn vẫn là chuyển lên báo cáo. Đón lấy hắn liền vẫn phụ trách giám thị Uchiha tộc địa tình huống. Thế nhưng đầu hắn bên trong đều ở nghĩ Obito cùng xin sự tình. Đội trưởng. Này mấy ngày ngươi tinh thần không tốt. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Ta tiếp tục thay ca. Ca Ca Si Thổ Hạ. Đối với hắn nói, hai ngày nay bọn họ cũng phát hiện Kakashi thật sống tinh thần không tốt. Có điều gần nhất nhiệm vụ là không cách nào từ bỏ. Bị thương cũng muốn lên cương. Không sao. Rất nhanh liền hừng đông. Ban ngày không có vấn đề quá lớn. Kakashi lắc đầu một cái. Hắn là lại đây thay ca. Làm đội trưởng. Hắn tự nhiên không thể lười miếng. Hơn nữa là này thời khắc then chốt. Tuy rằng rất khó tin tưởng, Uchiha bộ tộc sẽ cùng thôn khai chiến. Thế nhưng có khả năng này, liền không thể không phòng. Dù sao cô Nô Ha mấy vạn người sinh mệnh, đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, là, thấy thế. Tên này ám bộ cũng sẽ không lại khuyên nhiều nói rồi. Tuy rằng gần nhất giám thì rất nghiêm mật. Thế nhưng chỉ cần không bước vào Uchiha bộ tộc tộc địa, đều không có nguy hiểm gì. Song phương đều duy trì khắc chế Không có kích phát mâu thuẫn Lẽ nào Obito cùng Shinichi chết Cùng Konoha có quan hệ Nếu không Tại sao Tamagen không nói cho ta Kakashi bên này Đúng là đầu đều sắp nổ Cuối cùng suy đoán Tamagen không tự nói với mình nguyên nhân Có lẽ là Konoha tham dự vào Nghĩ đến khả năng này nhưng hắn không thể nào tiếp thu được, aki, thế nhưng đột nhiên, một chủng loại như ở loài chim đắt đỏ gọi âm thanh vang lên, còn chìm đắm về suy nghĩ bên trong kakasi, trong nháy mắt bị thức tỉnh. chẳng lẽ nói, kakasi cả kinh, đây là toàn diện chuẩn bị chiến tín hiệu, hơn nữa thanh âm này khoảng cách rất gần, làm sao xem đều là cùng chi ha bộ tộc có quan hệ, Kakashi không do dự Trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu Đem hổ ngạc kéo Lộ ra đỏ như máu Sajigan Đây là Kết giới Kakashi phát hiện Uchiha bộ tộc tộc địa Đột nhiên bị kết giới bao trùm Dẫn đến hắn Sajigan có thể nhìn thấy tin tức trong nháy mắt giảm thiểu Phát sinh cảnh cáo Là căn bên trong Zura bộ tộc ninja Tuy rằng chuyện này không có nhường du bộ tộc tham gia. Thế nhưng du bộ tộc ninja vẫn có. Hắn mỗi cách 10 phút. liền biết sử dụng da cô gan quan sát Uchiha tộc địa tình huống. Thế nhưng đột nhiên phát hiện kết giới xuất hiện. Ngăn cản hắn da cô gan xuyên thấu khoảng cách. Vốn là có thể nhìn thấu 2K, mơ, da cô gan. Trong nháy mắt bị áp chế đến chỉ có xa mấy chục mét. Hết thầy ám bộ đều cả người căng thẳng Chuẩn bị nghinh tiếp chiến đấu Thế nhưng chi há tục địa bên trong Cảnh vụ bộ thành viên trong nháy mắt điều động Phân ra lượng lớn ảnh phân thân Vọt thẳng hướng về phổ thông tục nhân cư trú vị trí Chuẩn bị đem tất cả mọi người cho rút đi đến vị trí trung tâm Bắt đầu à Si su bên này Cô độc ở chi há tục địa bên trong Nhìn tình huống bên ngoài Nghe được đồng tính Hắn liền biết rút đi bắt đầu Hắn chỉ được báo cho là vào hôm nay Không nghĩ tới là ngày hôm nay hừng đông Cảm giác được mình bị bài xích Thế nhưng hắn cũng không có cái gì bất mãn Hy vọng sau đó cô Nô Ha Có thể qua càng tốt Thế nhưng ngày hôm nay Ta sẽ vì Uchiha mà chiến Si Su bên này nói xong Mở mắt ra Đỏ như máu ba câu ngọc sa di gan trực tiếp xuất hiện. Hắn muốn phụ trách chặn lại. Hết thảy tiến vào Uchiha tộc địa bên trong ám bộ. chờ giúp hắn. Có cảnh vụ bộ bên trong 20 tên tinh anh. Trực tiếp phân tán ra. Chuẩn bị kiềm chế đi vào ám bộ. Lui lại thời gian kế hoạch chỉ có 15 phút đồng hồ. Muốn tốt chiến tốt thắng. Điều động đi. Đây là Uchiha tồn vong thời khắc. Uchiha Fugaku bên này, chính là phụ trách mang đội cảnh vụ bộ tinh anh người phụ trách. Chuyện cụ thể, hắn sáng sớm hôm nay mở hội thời điểm, liền sử dụng truyền phong ấm đối với những người này triển khai ảo thuật. Ở nửa giờ trước ảo thuật liền tự động khởi động, báo cho bọn họ cụ thể tác chiến tình huống, hết thầy tình huống cụ thể, đều bị ép đến cuối cùng mới bảo lộ ra là cảnh vụ bộ tắc tinh anh. Trực tiếp phát sinh tiếng giống giận dữ. Đón lấy trực tiếp phấn thân phân tán. Đi tới Uchiha tộc địa mỗi cách bên cạnh. Phụ trách kiềm chế án bộ sự tình. Uchiha bộ tộc tộc địa bên trong. Trực tiếp toàn viên hành động lên. Rất nhiều thành viên. Đều rất khiếp sợ nhìn tộc địa ngay chính giữa cái kia tỏa ra hưu hắt ánh sáng cửa lớn. Đem người bình thường xuyên qua này cửa ánh sáng. Nhanh. Này cửa lớn bên cạnh. Đứng mấy cái chi ha bộ tộc trưởng lão. Bọn họ vào lúc này cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chỉ muốn mang theo càng nhiều tộc nhân rời đi. Lượng lớn chi ha bộ tộc người bình thường. Bị đẩy vào đến này cửa ánh sáng sau khi. 90% trở lên người cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng bọn họ tin tưởng chính mình tộc nhân. Là không sẽ lừa gạt mình. Đã tới sao? Uchiha Tamasen phụ trách truyền tống môn trấn thủ. thế nhưng hắn cũng đã thấy, phía trước nhất đã có ánh lửa xuất hiện, nổ phù tiếng nổ mạnh, còn có hỏa đồn chấn động, đã bắt đầu liên tiếp xuất hiện. ngươi là nói, Uchiha đến hiện tại, vẫn không có tiến công konoha, cô chỉ là dùng kết giới ngăn cách ra kogan dò xét, sazu tobi hizu ở mấy phút bên trong. Liên chạy tới Uchiha tộc địa phủ cận Có điều vì phòng ngừa Sissoma ép giao năng lực. Hắn ẩm giấu ở dưới đất bí mật đào móc ra trong căn cứ. Là. Chỉ là ngăn cách dò xét cùng nhận biết kết giới. Hiện tại ám bộ đã vọt vào. Gặp phải Uchiha bộ tộc chống lại. Nazashikaku gật gù Trực tiếp nói. Một bên Sama Nakai Noichi. Sử dụng chính mình lực lượng tinh thần. Liên tiếp Nazashikako. Nhưng hắn nhận biết nhất tình huống của tiền tuyến. Nhưng hắn nói rõ tình hình. Kết giới loại bỏ còn bao lâu nữa. Sazutobi Hizuzen quay đầu. Đối với một bên ám bộ hỏi. Trong vòng một phút. Là có thể loại bỏ. ám bộ người phụ trách trực tiếp mở miệng nói rằng thời gian cụ thể. Sazutobi Hizuzen gật gù Sau đó lấy ra quả cầu thủy tinh. Sử dụng kính viễn vọng thuật quan sát, phát hiện tình huống xác thực rất quái lạ. Ở kết giới bên trong, Uchiha bộ tộc đến cùng đang làm gì? Một phút, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy dày vò. Đột nhiên, quả cầu thủy tinh hình ảnh trở nên rõ ràng lên. Có thể thấy rõ ràng Uchiha bộ tộc tộc địa bên trong tình huống. Kính viễn vọng thuật cũng chỉ có thể ở thôn Konoha bên trong tạo tác dụng chủ yếu là dựa vào bao trùm cô nô ha phòng ngự kết giới đến thu được tình báo toàn bộ ngũ đại thôn cũng chỉ có cô nô ha có như vậy cánh tay cái kia là sa tobi khi sen hai tay mở ra ngón tay nhanh chóng gảy mở rộng quả cầu thủy tinh lên hình ảnh nhìn thấy nhường hắn khiếp sợ một màn lượng lớn chi ha bộ tộc người xuyên qua cái kia tỏa ra ánh sáng màu trắng xa nhà Trực tiếp biến mất ở Konoha bên trong, thời không thuật, Uchiha không phải muốn chiến tranh, mà là muốn chạy trốn, đáng dép, bị đuột, thấy cảnh này, Sazu Tobi Hizugen nơi đó còn không biết phát sinh tình huống thế nào, trực tiếp đứng lên đến cả giận nói, tấu chương xong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không hay trương chín tà áp chi ha toàn viên xuất kích đối với chi ha tiến hành tiêu diệt không lưu chức hà người sống nhưng danzo nghĩ biện pháp tìm tới là ai phóng thích thời không gian nhẫn thuật tìm tới chi ha bộ tộc thoát đi vị trí đối với bọn họ tiến hành truy kích Sazutobi Hizuzen trực tiếp đứng dậy Thập phần quả đoán hạ lệnh Uchiha nếu như ở tại Konoha bên trong Vậy thì là nuôi nhốt lên hớt ki Nghĩ muốn đồng thủ bất cứ lúc nào cũng có thể Thế nhưng muốn nhường Uchiha rời đi Konoha Vậy coi như là một ít ra sao Bất cứ lúc nào có thể từ Konoha trên người cắn xuống một tảng lớn thịt đến Uchiha bộ tộc thoát đi Đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình. Này sẽ vì Konoha mang tới một cái thời khắc đều muốn phòng bị kẻ địch. Là, Nasashikaku bên này nghe được Sazutobi Hizuzen. Cũng là cả kinh. Bất quá ngay cả bận biểu. Thông qua Zamanaka Inoichi nhẫn thuật. Đem tin tức cho trực tiếp chuyển cho tuyến đầu áng bộ cùng Danzo. Nhận được tin tức áng bộ nhóm. Mỗi một cách đều thập phần giật mình. Bởi vì bọn họ cũng cảm nhận được chi ha bên này. Thật giống cũng không có quá lớn chiến ý. Càng nhiều chỉ là vì kiềm chế bọn họ. Vì lẽ đó án bộ nhóm. Kỳ thực ra tay cũng không có quá nặng. Càng nhiều đều là vì thu được tình báo. Muốn biết rõ xảy ra tình huống gì. Lúc này thu được đến từ đệ tam mệnh lệnh. Bọn họ tự nhiên cũng không thể tiếp tục mò cá. Gia nhập áng bộ Liền biết sẽ đối mặt cái gì Tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng Tại sao muốn đối với Uchiha như vậy Thế nhưng vẫn là lên Kết giới loại bỏ sao Lui lại thời gian còn có 10 phút Đã có hơn 400 người bị mang đến Còn có một nửa Thời gian khá là gấp gáp Uchiha ta ma gen bên này đứng ở đỉnh nhà lên Mở ra sa di Gan quan sát tình huống bên ngoài. Hắn biết tiếp đó. Mới là độ khó nhất qua thời gian. truyền tống môn căn bản là không có cách ẩn dấu. Có Saku Gan ở rất dễ dàng liền bị tìm tới. Vì lẽ đó vừa bắt đầu Uchiha ta ma gen bên này. Liền lựa chọn đem truyền tống môn thả đang thoát đi thuận tiện nhất vị trí. Ra tay biến tàn nhẫn. Muốn đem Uchiha cho diệt sạch sao? Như vậy liền không trách ta Uchiha Tamazen rất nhanh phát hiện Tuyến đầu vị trí Chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt Nhấn thuật Nổ phụ, Liên tiếp nổ tung Hắn biết đây là Sazutobi Hizuzen làm ra lựa chọn Không nghĩ thả mặt bọn họ rời đi Nếu như lần này Konoha ở biết Uchiha mục đích sau khi Lựa chọn từ bỏ truy hích Sau đó không khỏi không có hòa bình cơ hội Thế nhưng hiện tại Uchiha Tamagen không có chút gì do dự Trực tiếp viến trình làm nổ Konoha ngục giam Trong này giam giữ phạm nhân So với dĩ vãng ít đi rất nhiều Thế nhưng cũng là có lượng lớn Konoha bên trong phản nhẫn giam ở bên trong Lúc này Uchiha Tamagen Không chút do dự lựa chọn đem bọn họ cho thả ra ngoài ảng thuật sa di gan, mà ở tuyến đầu sisu, cũng phát hiện những này ám bộ bắt đầu đánh mạnh, trong lòng lập tức chìm xuống. biết konoha bên này là lựa chọn không thả bọn họ rời đi. điều này làm cho sisu có chút thất vọng. hắn vốn là cảm thấy. nếu như konoha biết chi ha muốn rời khỏi konoha, không muốn cùng konoha phát sinh chiến tranh, konoha sẽ đồng ý chuyện này. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, là hắn nghĩ tới quá nhiều, vì lẽ đó si su ra tay, cũng bắt đầu biến nặng, không ở lưu thủ. Giống như tử thần như thế, dùng cực nhanh thuấn thân thuật, vụt xuất hiện ở ám bộ bên trong, đem bọn họ giải quyết rơi. Có điều vẫn là tận lực lưu lại tính mạng của bọn họ, cũng không có hạ tử thủ. Có điều như vậy cũng làm cho hắn trở nên cực kỳ cật lực. Làm nổ tầng thứ nhất phòng tuyến Uchiha Fugaku trực tiếp hạ lệnh Konoha vẫn ở phòng bị Uchiha sẽ ở trong thôn bố trí món đồ gì Bố trí đúng là bố trí Thế nhưng đều bố trí ở Uchiha bên trong Lần này nhưng là lấy ra lượng lớn nổ phụ Những phòng ốt này toàn bộ nổ tung Đều không chuẩn bị để cho Konoha Nhưng Konoha chỉ có thể được một mảnh xác. Lúc này làm nổ, cũng có thể cho án bộ xâm lấn tăng cường khó khăn. Dù sao chi ha bên này chỉ cần kéo dài thời gian là có thể, rút đi thời điểm, vừa nãy cũng là từ phía ngoài xa nhất bắt đầu lui lại, vì lẽ đó ngoài vi đã không có người. Oành oành oành, nổ phù nổ tung chấn động, hầu như đem toàn bộ cô nô ha cư dân cho thức tỉnh. Lúc này khoảng cách hừng đông, Còn có không tới nửa giờ. Chính là tuyệt đại đa số người ngủ say thời điểm. Loại này đột nhiên xuất hiện chấn động. nhường cô nô hát các thôn dân. Hồi tưởng lại cử vĩ chi loạn đêm đó thảm trạng Từng cái từng cái thất kinh từ trong phòng đi ra ngoài. Muốn tị nạn. Vẫn là đánh lên tới sao. Cái kế tiếp. Sẽ đến phiên du ra bộ tộc sao. Du ra khi A-si bên này cũng không có ngủ. Hắn trầm mặt Sử dụng ra gan quan sát trong thôn tình huống Tự nhiên cũng phát hiện Ở Zura bộ tộc xung quanh ẩn dấu đi hơn 10 người ám bộ Vì phòng ngừa bọn họ sẽ đâm lưng Nhìn thấy những này ám bộ Zura Hi A Si liền rất khó chịu Hắn biết cô Nô cao tầng những tên kia Chưa bao giờ tin tưởng bọn hắn Zura bộ tộc Mất đi sen Zuu cùng Chi -ha này hai cái mục tiêu sau khi Hắn hoài nghi cái kế tiếp rất có thể chính là duga bộ tộc. Nguyên lai like đây chính là Uchiha kế hoạch ạ. Quả nhiên là tà ác Uchiha. Triệu tập những ninja kia. Toàn bộ ra tiền tuyến. Nói cho bọn họ biết xếp chết một cái Uchiha ninja. Chính là cấp ai nhiệm vụ khen thường. Danzo bên này. Cũng thông qua chính mình căn bên trong duga bộ tộc ninja. Biết rồi, chi ha bộ tộc lợi dụng thời không gian nhẫn thuật lui lại kế hoạch. Điều này làm cho hắn giận dữ, cảm thấy chính là Sazutobi gen quá mức do dự, mới sẽ dẫn đến tình cảnh này phát sinh. Nếu như sớm điểm sớm ra tay, nói không chắc căn bản sẽ không biến thành như vậy tình hình, là xung quanh ngã quỷ trên mặt đất năm tên căn, trực tiếp thuấn thân rời đi đi triệu tập càng nhiều ninja chuẩn bị bố trí liên hợp nhẫn thuật, đem cái kia thời không gian nhẫn thuật cho mau chóng phá hủy, không thể để cho nó tiếp tục tồn tại. Danzo tiếp tục hạ lệnh, chỉ dựa vào cường công đánh vào đi. Hắn cảm thấy món ăn đều lạnh, cũng không phải là không có người muốn đột tiến đi vào. Thế nhưng ở này ánh bình minh trước tối tăm nhất thời điểm, tầm mắt rất kém. Thế nhưng đối với Uchiha bộ tộc hầu như không có ảnh hưởng. Thêm vào bố trí lượng lớn cảm bẫy. Ám bộ căn bản là không có cách nhanh chóng đột phá phòng tuyến. Coi như tới gần. Cũng sẽ bị ở đường hầm vận chuyển bên cạnh Uchiha cho ngăn cản. Vì lẽ đó Danzo chuẩn bị sử dụng loại cực lớn tấn công từ xa liên hợp nhẫn thuật. Đem cái kia hắn cho rằng thời không gian nhẫn thuật phá hủy. Có điều. Ở Danzo động thủ trước. Uchiha Tamazen cũng bắt đầu dùng chính mình bố trí thủ đoạn cuối cùng. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Uchiha diệt liên tiếp phóng thích ba viên hào hỏa cầu thuật. Hướng về trên trời ba phương hướng phóng thích. Bởi vì không có công kích người. Vì lẽ đó tự nhiên cũng không có người ngăn cản cách này nhẫn thuật. Ở Cô Ha nghiêm mật giám thị dưới. Nghĩ muốn động thủ chân rất phiền phức. Thế nhưng khí trời. Quả nhiên vẫn không có bị phát hiện. Tập hợp Sasuke khai phá kỳ lân. Sáng tạo ra phạm vi càng to lớn hơn khí tượng nhẫn thuật. Nhưng Konoha lính hội một hồi cái gì là thống khổ đi. Uchiha ta ma gen tay phải hiện lên điện lưu. Thế nhưng hai mắt đã biến thành ma ép sao dáng dấp. Hai ngày nay. Giữa bầu trời tụ tập không ít mây vũ tích. Căn bản không có bị người phát hiện. Đây là Uchiha Tamazen Mỗi ngày chậm rãi bốc hơi lên hồ nước Chậm rãi hình thành mây mưa Ngày hôm qua tràng vạng trước Càng là hầu như đem Uchiha tộc địa bên trong một cái hồ nước cho trực tiếp bốc hơi lên Konoha Ninja căn bản không có nhận ra được điểm này Xưa nay không viết qua vừa bắt đầu nhiều người như vậy ủng hộ sách Tấu chương xong Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang Chi Hát lưu vong hàng hải không hay. Chương 10 thần phạt. Su Sa Nô lực lượng. Thuật này lực sát thương rất mạnh. Uchiha Chi ma gen vừa bắt đầu cũng không muốn dùng. Chỉ là làm chuẩn bị. Thế nhưng lúc này tuyến đầu. Những ghi án bộ đã cho rằng chiến tranh tới đối xử. Uchiha Diệt không thể vào lúc này nhẹ dạ. Thả mặc bọn họ không kiêng dè chút nào công kích Uchiha bộ tộc. Chờ đợi vạn lôi nổ vang đi. Thần phạt. Uchiha Diệt giơ tay lên. Trong tay hồ quang điện trực tiếp phóng lên trời, trực tiếp chui vào mây vũ tích ở trong. Này đạo hồ quang điện tự nhiên là bị người phát hiện ra. Thế nhưng rất nhiều người vẫn là không hiểu nổi. Oanh, tuyến đầu Một đạo màu xanh lục bóng người to lớn hiện lên. Uchiha Su bên này, quả thật có chút không chịu nổi. Vây công hắn ám bộ nhân số quá nhiều. Ở phán đoán chính mình là tuyệt đối không cách nào tránh thoát công kích sau khi không chút do dự sử dụng Susano Này đạo bóng người màu xanh lục cấp tốc hấp dẫn lượng lớn ám bộ tầm mắt, hướng về hắn vây qua đi. Quả nhiên phản bội Konoha. Sisu Tà áp Uchiha Danzo bên này Thông qua bên cạnh mình Su ra bộ tộc thủ hạ Xác nhận chiến trường tình huống Hắn cùng Sazutobi Khi Suzen có như thế lo lắng Sợ sệt Sisu Sẽ đối với hắn sử dụng Cô tâu Sukami. Vì lẽ đó vẫn ẩn nút chuẩn Bị kỹ càng nhà an toàn bên trong Hiện tại xác nhận Sisu Vị trí Hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời tức giận mắng tên phản đồ này. Đồng dạng, lúc trong bóng tối Sa Zu Tobi khi Su Sen, cũng khóa chặt Si Su vị trí. Đồng dạng cảm giác cả người nhẹ đi, lập tức lựa chọn mang người tay, chuẩn bị từ Si Su vị trí một mặt khác tiến công, trực tiếp mang đội giết đi vào. Ầm ầm ầm. Thế nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng sấm. Ánh trăng cơ hồ bị mây đen cho mộng bức. Thế nhưng mây đen lại có tiếng sấm nổ tung. Tàn mát ra ánh sáng. Nhưng cô nô há trong nháy mắt giống như ban ngày như thế. Đang chuẩn bị mang người tay tiến công hi Zutobi sen. Dưới chân trong nháy mắt dừng lại. Đón lấy không dám tin tưởng ngẩng đầu lên. Nhìn giữa không trung những kia mây vũ tích. Cảm thấy không lành. Sazutobi Hizuzen cảm giác được to lớn uy hiếp Loại này sờn cả tóc gáy cảm giác Chỉ có ở mấy lần nhẫn giới đại chiến Cùng đêm đó cử vĩ chi loạn đêm đó mới từng có Uchiha Sazutobi Hizuzen nghiến răng nghiến lợi Không nghi ngờ chút nào Đây nhất định là Uchiha tác phẩm Hắn không biết cụ thể là ai làm Thế nhưng loại thủ đoạn này khẳng định là Uchiha không thể nghi ngờ. Thế nhưng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Âm ầm. Đạo thứ nhất xếp trực tiếp hạ xuống. Là không khác biệt tập kích Konoha bên trong công kích. Trực tiếp đánh trúng rồi hô ca xe nhà lớn lên cột thu lôi. Cũng không có tạo thành quá lớn phá hoại. Nhưng là lập tức. Lại có mấy sét hạ xuống. Lần này thì lại đánh trúng rồi phổ thông cây cối trực tiếp đem thiêu đốt. Sau đó là bốn đạo xếp tổng cộng hạ xuống. ở bên ngoài chạy trốn, bên trong thôn Konoha dân. từng cách từng cách bị dọa đến hồn vía lên mây. không biết như thế nào cho phải. không tới ba mươi giây, cùng hạ xuống xếp. liền vượt qua ba mươi nói. toàn bộ Konoha có thể nói là tắm rửa ở trong biển sấm xếp. Uchiha. Danzo cùng Sazutobi Hizuzen muốn rách cả mí mắt. Phong đồn đại đột phá. Danzo bên này. Vội vã sử dụng phong đồn. Muốn đem giữa bầu trời mây vũ tích cho thổi ra. Thế nhưng mây vũ tích như thế cách xa mặt đất có ngàn mét tả hữu. phổ thông phong đồn thổi đi tới. Trên căn bản tác dụng không quá lớn. Vẹn vẹn thổi ra một cái lỗ nhỏ khẩu. Đối với toàn bộ cuộc diện căn bản không có tác dụng. Shikaku, nhưng hết thầy sẽ phong đồn ninja. Đối với không chung sử dụng phong đồn, Sazutobi Hizuzen bên này cũng từ bỏ tiếp tục tiến công. Lựa chọn trước tiên thanh lý giữa bầu trời vậy làm phiền mây vũ tích. Bỏ mặt không quan tâm, Konoha nhưng là có thể bị trực tiếp phá hủy. Kết quả này hắn không thể nào tiếp thu được, là vẫn thông qua tinh thần liên hệ Sauzu Tobi khi Suzen sama đem tin tức này chuyển cho Nazasikao đón lấy đem Nazasikao trực tiếp chuyển cho tuyến đầu ám bộ còn có toàn bộ Konoha các ninja rất nhanh chính đang chống đỡ phòng ngự Uchiha các ninja lập tức cả người buông lỏng bởi vì không ít ám bộ đều từ bỏ tiến công Lựa chọn nhằm vào trên trời mây mưa, ai, xác thực không có lưu niệm cần thiết. Uchiha Fugaku bên này, nhìn thấy giữa bầu trời lít nha lít nhít hạ xuống sét, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đồng thời ánh mắt trở nên kiên định lên, trực tiếp mở ra ma ếp sao sa di an. đây là Uchiha Tama gen trước đó đã nói với hắn, nếu như vận dụng này một chiêu, Chứng minh cô ha không có bất kỳ muốn thả bọn họ chi ha rời đi ý nghĩ như vậy cô ha chính là kẻ địch không có cần thiết bó tay bó chân nhưng bọn họ trải nghiệm một hồi đau đớn oanh một đạo tỏa ra màu nâu ánh sáng susano trực tiếp vụt lên từ mặt đất đón lấy susano trực tiếp giơ tay phải lên lòng bàn tay lập tức hiện lên ba viên xoay tròn câu ngọc a Đón lấy Uchiha Fugaku trực tiếp ở này câu ngọc bên trên. Bám vào bất diệt chi viêm thiên chiếu. Đen kịch hỏa diễm. Ở ba cái câu ngọc nhanh chóng xoay tròn dưới. Như một cái hỏa cầu như thế nổi Susano trong bàn tay. Xung quanh dựa vào lại đây án bộ. Cũng cảm giác được Uchiha Fugaku thật giống muốn làm chuyện lớn. Thế nhưng bọn họ nhẫn thuật. Căn bản là không có cách đột phá Susano phòng ngự. Hiện tại Konoha bên trong. xe cấp thực lực cũng là Sazutobi Hizuzen. Danzo còn kém xa lắm. Ám bộ bên trong càng không cần phải nói. Duy nhất có thể đạt đến tầng thứ này. Cũng chỉ có mở ra thất môn bên trên Maito Gai. Có điều lúc này hắn còn ở sơ tán người bình thường. Cũng không có tham chiến. Vì lẽ đó lúc này căn vốn không ai có thể ngăn cản Uchiha Fugaku. Bát phản câu ngọc, Uchiha Fugaku không chút do dự khống chế Susanoo, cầm trong tay nhanh chóng xoay tròn câu ngọc hướng về hô nhà lớn phương hướng ném đi. Này một chiêu uy lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn như thế vĩ thú ngọc. Có lẽ không cách nào cùng cỡ vĩ xúc tích vĩ thú nghĩ sánh ngang, thế nhưng cũng đủ để tạo thành to lớn phá hoại. Ca ca ca, hết thầy chẳng ở bát phản câu ngọc trước vật thể đều bị trực tiếp phá hủy. Không ít ám bộ sử dụng thổ lưu bích muốn ngăn cản, nhưng là không hề tác dụng. Năm giây sau, bát phản câu ngọc đánh chúng rồi hô ca xe nhà lớn. Oanh! Một đạo xung kích mang đến tia sáng, trực tiếp phóng lên trời, dường như đám mây hình nấm như thế. Tiếp đó, chính là Amaterasu chi Viêm trực tiếp bị xung kích cho nổ tan. Bao trùm đến xung quanh phòng ốt hoàn cảnh ở trong ngọn lửa kia, nhưng là không cách nào tắt a mate su chi viêm. Nếu như không đi xử lý, rất nhanh toàn bộ konoha liền sẽ rơi vào đến trong biển lửa, chờ konoha diệt vong đi, uchiha fugaku bên này, trực tiếp đe dọa, làm chuyện này, càng nhiều là vì liên lụy konoha tinh lực, Mà không phải vì muốn làm rơi bọn họ Tin tức này Rất nhanh thông qua Zamanaka Inoichi năng lực Chuyển cho Sazutobi Hizuzen Đáng ghét, Tà áp Uchiha Mệnh lệnh người tay đi phong ấm hỏa diễm Không thể để cho nó khuếch tán Sazutobi Hizuzen bên này Cũng thông qua Zamanaka Inoichi lực lượng tinh thần Nhìn thấy Hokage nhà lớn phế tích nơi Luồng ngọn lửa màu đen kia. Đúng là ở trên bầu trời lất pha lất phất hạ xuống nước mưa bên trong tiếp tục thiêu đốt. Căn bản không bị bất luận ảnh hưởng gì. Vì để tránh cho tổn thất càng to lớn hơn. Hắn không được không làm như vậy. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không hay. Chương 11 những người cũng trải nghiệm một hồi chi ha bộ tộc thống khổ. Tộc trưởng. Sisu bên này. Cũng phát hiện xa xa Uchiha Fugaku những việc làm. Điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Dù sao chuyện này. đã lan đến gần cô Nô Ha Phủ thông thôn dân. Cũng là đoán được Sisu có thể sẽ thánh mẫu. Vì lẽ đó chuyện này Uchiha Tamazen lựa chọn nhường Fugaku tới làm. Có điều lúc này hắn cũng không có cách khác lựa chọn. Chỉ muốn kéo dài án bộ. Đem bọn họ lưu lại. Không muốn đi công kích chính mình tộc nhân. Tuy rằng bị nuôi nhốt nhiều năm như vậy. Uchiha thực lực vẫn là không lời nói. ám bộ tuyệt đại đa số người thực lực. Kỳ thực cũng chính là trung nhẫn trình độ đặc biệt thượng nhẫn đủ để đảm nhiệm tiểu đội trưởng thượng nhẫn liền có thể phụ trách mấy cái tiểu đội mà kakashi như vậy tinh anh thượng nhẫn đủ để đảm nhiệm toàn bộ án bộ trợ thủ trình độ uchiha bộ tộc bên này trực tiếp mở ra di gan tu luyện mấy năm thực lực đều cơ hồ có thể đạt đến trung nhẫn cấp độ ba câu ngọc di gan thực lực liền đủ để sánh ngang thượng nhẫn Có điều mở mắt độ khó so với duga bộ tộc khó khăn quá nhiều. Thế nhưng cũng có tiếp cận hơn trăm tên. Những này mở mắt tộc nhân. Đều là phụ trách lui lại chủ lực. Vẫn có không ít ám bộ phá tan phòng tuyến. Có điều mục đích của bọn họ càng nhiều là vì ngăn cản thời điểm đường hầm không gian tiếp tục vận hành. Vì lẽ đó cũng không có can thiệp quá nhiều mang rời khỏi phụ thông chi ha bộ tộc lui lại nhân thủ. Toàn bộ nhắm thẳng vào thời điểm đường hầm không gian phương hướng. Thế nhưng nơi này cũng là phòng bị chỉ đứng sau tiền tuyến vị trí. Đồng thời Uchiha Tamazen ở đây tỏa chấn. Hắn đã giết chết năm cái sông lại ám bộ. Đã qua 15 phút đồng hồ. Còn có hơn 100 cái tộc nhân không có lui lại. Mây mưa cũng hầu như biến mất. Rất nhanh ám bộ nhân thủ áp lực lại sẽ xuất hiện. Uchiha Tamazen lạnh nhạt cái mặt. Lúc này đã đạt đến trong kế hoạch tám thành tộc nhân thoát đi số lượng Thế nhưng Uchiha Tamazen muốn càng nhiều tộc nhân thoát đi 5 phút đồng hồ Kiên trì sau 5 phút liền lui lại đi Uchiha Tamazen cuối cùng quyết định nói Chuyện này là hắn yêu cầu tiến hành Vì lẽ đó hắn hy vọng làm hết sức mang Uchiha bộ tộc người rời đi Một cách đều không rơi xuống hai mắt ba câu ngọc sa di gan nhanh chóng xoay tròn, biến thành ma ếp sao sa di an, đón lấy uchi hata ma gen trực tiếp đột nhiên hướng về giữa không trung nhảy một cái, làm như vậy nhưng là đem chính mình bại lộ ở mặt của mọi người trước, như thế ninja là không sẽ làm như vậy, trừ phi là có năng lực phi hành ninja, oanh, một bộ màu đen đỏ su sa xương cốt, trực tiếp đem uchi hata ma gen bao trùm, Đinh linh băng lặng Đồng thời những kia hướng về Uchiha Tamazen bay tới Cô Nai -so -gen các loại Dường như va vào khôi giáp như thế Căn bản là không có cách thương tổn đến Uchiha Tamazen Tamazen hắn Cũng có ma ếp sao sa di -si an Ở Uchiha Tamazen sử dụng Susano sau khi Hết thầy thấy cảnh này U chi ha bộ tộc thành viên Đều trong lòng vui vẻ Trừ số ít mấy cái sớm biết lần này kế hoạch người. Uchiha bộ tộc những người khác cũng không biết hắn nắm giữ ma ếp sao sa di an chuyện này. Này đảo màu đen đỏ Susano. Tay phải trực tiếp giơ lên nắm chặt. Một cây trường thương trực tiếp xuất hiện ở Susano trong lòng bàn tay phải. Xì xì xì. Đồng thời. Uchiha ta ma gen. Trực tiếp vì là người đảo trưởng này thương. Bám vào lên lôi đồn nghĩ biện pháp đem công kích kia cho cản lại. Sasutobi Hi Suzen bên này lúc này tức giận nói: cái này cũng là hắn vẫn không có cùng Uchiha khai chiến nguyên nhân. Bởi vì ở trong thôn đánh lên không ngừng Uchiha sẽ bị hao tổn mất. Konoha cũng sống như vậy. Uchiha Tamazen cùng Uchiha Shisu hai người có ma ước sao chuyện này? Hắn đã sớm biết. Nhưng là thêm ra một cách mở ra ma ớt sao Uchiha Fugaku. Đây là hắn vạn vạn không ngờ tới. Hai cái Susano thêm vào cảnh vụ bộ thành viên. Ngăn trở gần trăm tên ám bộ. Nếu như không kiềm chế này hai cái Susano. Lại tới một lần nữa hô xe nhà lớn bị nổ chuyện như vậy. Hắn chịu đựng không được. Không nghĩ tới vào lúc này. Uchiha Tamazen đứng ra. Uchiha Tamazen bên này. Thì lại không có quản Konoha Ninja nghĩ như thế nào. Mục tiêu hắn từ lâu chọn xong. Nhảy lên đến vậy là vì càng tốt hơn đánh trúng mục tiêu. Sazutobi bộ tộc tộc địa. Khóa chặt. Phúc vèo. Uchiha Tamazen chuẩn bị nhường Sazutobi Hizuzen cũng trải nghiệm một hồi. Loại này nhà bị hủy diệt cảm giác. Bị lôi điện bọc màu đen đỏ trường mâu. Trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Dường như thật sự lôi thần chi mâu như thế bay ra. Ở trong mắt rất nhiều người lưu lại giữa không trung có một cái thật dài màu xanh lam dấu vết xẹt qua hình ảnh. Viên ma vương biến thân. sa su tobi bi hi su sen trong nháy mắt liền hiểu rõ đến. Lần này mục tiêu công kích là nơi đó. Điều này làm cho hắn bỗng sưng tức giận. Trực tiếp khống chế chính mình thông linh thú. Nhường hắn biến thành cây gậy Muốn nhường cây gậy dối dài Ngăn trở đòn công kích này Thế nhưng tốc độ quá chậm En ma biến thân xong xuôi thời điểm Đám mây hình ngấm đã bay lên Toàn bộ cô nô ha đều chấn động lên Không ít cú khí phòng ốt Đều bị mặt đất lay động cho làm sụt uchiha ha Ta muốn ngươi chết Gậy như ý Dài Sazutobi Hizuzen giận dữ Trực tiếp đem cây gậy nhắm ngay giữa không trung chi hata susano trong nháy mắt dài ra tốc độ cũng hầu như đạt đến tốc độ âm thanh không tới một hơi thở liền đến chi hata trước mặt thế nhưng chi hata cũng không có mạnh mẽ chống đỡ ý tứ trực tiếp giải trừ susano này cây gậy trực tiếp đánh không từ chi hata trên đầu trực tiếp bay qua đáng rét đáng rét Sắp giết người Đi xa Zutobi bộ tộc tộc địa cứu viện Xa Zutobi Hizuzen thấy mình không hề đánh chúng Chỉnh hai mắt hầu như đều muốn mở ra sa Zigan Sắp tích huyết như thế Thế nhưng hắn vẫn là gắng gượng bình tĩnh Vội vã thông qua Zamanaka chi lực lượng tinh thần đem mệnh lệnh cho Lan truyền xuống Có thể cứu một cách là một cái Hắn xa Zutobi bộ tộc cũng không thể diệt vong Là Zamanaka Inoichi bên này cũng là sắc mặt như đất Dù sao hắn lực lượng tinh thần Thông qua kết giới Hầu như bao trùm toàn bộ Konoha Tự nhiên nhìn thấy tobi bộ tộc tộc địa là cái gì loại thảm huống. Aki Đồng thời Uchiha Tamazen bên này rơi xuống đất Đón lấy trực tiếp thổi bay sắc bén tiếng huyết gió Thập phần chói tai Ở này tiếng nổ mạnh không ngừng hoàn cảnh ở trong. Cũng có thể khiến người ta rõ ràng nghe thấy. Đây là chuẩn bị muốn tín hiệu rút lui. Thời gian là 5 phút đồng hồ. Nghe được cái tín hiệu này. Uchiha Fugaku trong lòng vui vẻ. Xung quanh đã có rất nhiều thủ hạ bị thương. Kiên trì không được bao lâu. Bọn họ đã lùi về sau hơn trăm mét. Khoảng cách lui lại địa phương. Kỳ thực không đủ một ngàn mét. Khốc liệt tiến công Nhưng hắn đều không có thời gian đi tính toán còn bao lâu Bây giờ nghe lui lại tín hiệu Nhưng hắn bỗng dưng tinh thần chấn động Các ngươi lui lại Ta đến phụ trách mọc hậu Uchiha su bên này Cũng biết cái tín hiệu này Trên mặt hắn cũng hiện lên sắc mặt vui mừng Dù sao hắn cũng không hy vọng song phương tiếp tục tiếp tục đánh Như vậy chỉ có thể càng thống khổ Trực tiếp bắt chuyện xung quanh Uchiha lui lại. Thượng nhấn thực lực trở xuống. Toàn bộ lui lại. Đồng thời. Ở chuyện tống môn nơi này. Uchiha Tamazen cũng trực tiếp hạ lệnh. Lưu lại càng nhiều người liền càng phiền phức. Sau đó cũng không cần phiền phức như vậy. Bảo vệ cái này cửa mà thôi. Không cần nhiều người như vậy. Tấu trương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần Long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa Hồng Trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải không hay, chương mười hai hóa bên trong chi ha si su. Lúc này không có kết giới, Uchiha nhất cử nhất động, Sazu, tobi hi su đều xem rõ rõ ràng ràng, tất cả mọi người án bộ, toàn lực suốt kích. Mục tiêu thứ nhất, phá hoại thời không gian nhẫn thuật. Sazu Tobi bên này tiếp tục hạ lệnh. tuy rằng rất muốn chi ha chết. thế nhưng hắn biết phá hoại cái này thời không gian nhẫn thuật mới là quan trọng nhất. thế nhưng hiện tại, hắn cảm giác lần này thật giống đã thất bại. tuyệt đại đa số chi ha bộ tộc người, đã rời đi konoha. sau đó muốn truy sát. Không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực. Còn sẽ xuất hiện một cái thập phần có uy hiếp kẻ địch. Lúc này hắn bỗng dưng có chút hối hận. Nếu như mình lúc trước lựa chọn. Cùng Uchiha trong lúc đó đàm phán hòa bình. Có thể hay không kết quả càng tốt hơn. Uchiha xì -si xô. -so. Bó tay chịu chói đi. Xì si xù xung quanh. Quay chung quanh hơn 10 người căn. Đan núp trong bóng tối. Hắn nhìn chằm chằm con mồi này, tự nhiên không nghĩ buông tha. Này đôi hoàn mỹ ma ếp sao sa di si an. Hắn muốn đem cho bỏ vào trong túi. Hiện huống hắn cũng đã biết, nghĩ phải bắt được hết Thầy Chi Ha là không thể. Vì lẽ đó hắn tự bỏ giết chết Uchiha Ha chuyện này. Chuyên tâm nhìn chằm chằm Si Su. Uống uống. Si Su miệng lớn thở hổn hển. Mắt phải khói mắt huyết lệ hình thành một cái đỏ như máu dấu vết. Trên người bám vào màu xanh lục Susano xương cốt. Hắn tiêu hao rất lớn. Không có cách nào vẫn duy trì Susano hoàn toàn thể dáng dấp. Hắn ngăn cản lớn đại đa số kẻ địch. Để cho mình tộc nhân rời đi. Có điều hắn tiêu hao rất lớn nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là không muốn đối với cô Nô Ha nin ra dưới thất thủ. Vì lẽ đó tiêu hao so với trực tiếp giết chết đối phương phải lớn hơn nhiều lắm. Tại sao? Tại sao không chịu buông tha Uchiha? Chúng ta chỉ muốn rời đi. Cũng không muốn cùng cô no Ha là định. Sisu bên này. Nhìn tròng trọc vào xa xa trên người mặc ám bộ trang phục người. Tuy rằng Danzo đã có ẩm dấu. Thế nhưng vẫn bị Sisu phát hiện ra. Có điều cách này. Cũng chỉ là ảnh phân thân. Danzo bên này, đối với cô Tâu Matsukami nhưng là hết sức kiêng kỷ. Làm sao sẽ dễ dàng bại lộ chính mình bản thể. Uchiha thiên sinh tà ác căn bản không xứng ở trên đời này tồn tại. Tử vong, mới là Uchiha duy nhất quy tụ. Si shu ngươi phủ lòng ta kỳ vọng. Nếu như ngươi cẩn thận nghe chúc ta, sự tình căn bản sẽ không đi tới mức độ này. Danzo bên này ảnh phân thân cũng không tiếp tục ẩm dấu, trực tiếp đứng ra nhìn Sisu, thật phần lạnh lùng nói, lúc này Sisu đã bị mười mấy cái căn cho vây quanh, hắn trong bóng tối còn mang theo bốn tên tinh anh chờ. Sisu đã không đường có thể trốn, lựa chọn ngăn cản ta, mà không đuổi theo kích những người khác. Mục tiêu là con mắt của ta đúng không, thật tiếc nối a. Người muốn cô tâu mắt Sukami, Cái kia viên ma ếp sao đã không ở trên người ta. Sisu trên mặt lộ ra mỉm cười nói. Thế nhưng Sisu lời nói ra. nhường Danzo trong nháy mắt tức giận. Sari gan. Danzo ảnh phân thân. Không chút do dự mở ra Sari gan. Trực tiếp khóa chặt Sisu hai mắt. Phát hiện thật sự chỉ có bên phải cái kia viên con mắt là ma ếp sao. Mặt khác một viên nhưng là giống như hắn ba câu ngọc sa di gan Người đem ta ma ếp sao sa di an Giấu đi nơi nào danzo an không chịu được tức giận trong lòng Trực tiếp đối với si chất vấn Sa-ri-gan Quả nhiên Tất cả như ta ma-zen-ca nói như vậy Các ngươi Phụ lòng tiền bối hô-ca-xe nhóm tín nhiệm Đem cô xem -no ha là lớn mạnh gia tộc của các ngươi sức mạnh Nhìn thấy Danzo gan sau. Sisu cũng nổi giận. Hắn lúc này đều có chút không thể tin tưởng. Chính mình ở trước đây không lâu. Lại sẽ tin tưởng như vậy người. Nếu như Uchiha Tamazen không có tìm đến hắn. Xem ra hắn thật sự sẽ bị trước mắt ở người này cho âm chết. Uchiha bộ tộc cũng sẽ theo bị diệt vong. Nắm lấy hắn. Không nên giết. Hỏi ra mặt khác một viên ma ếp sao sa di an ở nơi đó. Danzo thấy thế. Cũng biết Sisu không sẽ nói thẳng ra. Thế nhưng ma ếp sao sa di an hắn là là thật sự rất muốn. Vì lẽ đó hắn muốn bắt sống. Trầm rãi ếp hỏi chuyện này. Danzo, chỉ có ngươi. Ta tuyệt không bung thà. Sisu bên này nhìn chòng trọc vào Danzo ảnh phân thân. Thổ độn đầm lầy. Lôi đổn lôi vóng. oành oành oành. Thế nhưng xung quanh căn Đã đồng thủ trước. Phóng thích hạn chế hình nhân thuật. Đồng thời sử dụng vô lưới. Còn có dây thép các loại. Muốn đem Sisu bắt lại. Bất quá bọn hắn. Trực tiếp đánh hụt. Thuấn thân Sisu tên gọi. Không phải là đến không. A-ma-te-ra-su. uchi ha ku hai mắt đều giữ lại huyết lệ vẫn ầm núp ma ép sao lực lượng, lúc này hắn không bảo lưu sử dụng đi ra, chỉ muốn mang đi càng nhiều tộc nhân, hắn muốn dùng su chi viêm, vì là tộc nhân mình lui lại lưu lại một cái kiên cố vách tường, quét mắt qua một cách đi, dĩ vãng hết sức quen thuộc đường phố, hoàn toàn bị ngọn lửa màu đen bao trùm lại, suy nghĩ rất nhiều muốn vọt qua đến ám bộ Đều chỉ có thể dừng lại bước chân của chính mình. Dù sao có mười mấy cái ám bộ chúng chiêu. Căn bản không có biện pháp diệt trừ hỏa diễm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị thiêu chết. Toàn bộ lui lại. Phóng thích song A-ma-tê-sa-sô. -so. Fugaku cảm giác mình thân thể bị dốc sống. Thế nhưng vẫn là tiếp tục gắng gượng. Trực tiếp hạ lệnh. Đội trưởng. Cùng đi đi. Xung quanh một bên chi ha bộ tộc người. Cũng trên căn bản mỗi cách mang thương. Không có một người thân thể là tốt. Đi mau. Không muốn lãng phí thời gian. Các ngươi đi. Ta mới tốt rời đi. Fugaku thập phần tức giận nói. Thấy thế. Những người này cũng chỉ có thể cũng không quay đầu lại hướng về truyền tống môn phương hướng chạy. Chắc là mười mấy giây sau khi. Phúc phúc phúc mặt đất bị ám bộ đào ra cửa động, tránh khỏi trực tiếp cùng Amaterasu chi viêm tiếp xúc, ám bộ vẫn là phá tan phòng tuyến, hỏa đồn hào hỏa diệt thất, Uchiha Fugaku bên này cũng không do dự nữa, phun ra một luồng cường lực hỏa đồn. trực tiếp đem xung quanh phòng ốt cho thiêu đốt sau khi, cũng không chút do dự lùi lại, nếu muốn rời khỏi, những này phòng ốt cũng không có tác dụng gì. Lúc này rác rưởi lợi dụng, dùng để ngăn cản cô Konoha nhân thủ. 925 926 Uchiha Tamazen Đứng ở truyền tống môn cửa, vẫn đếm lấy có bao nhiêu tộc nhân tiến vào truyền tống môn. Khoảng cách tất cả mọi người còn kém 20 tà hữu, đến, tộc trưởng người bên kia đều lại đây. Một bên phụ trách nhận biết Uchiha. Đối với Uchiha Tamazen nói Yểm hộ. Uchiha Tamasen hạ lệnh, chung quanh hắn lưu lại năm cái ba câu ngọc tộc nhân. Thực lực đều là thượng nhẫn bên trong người tài ba. Nghe được Uchiha Tamasen mệnh lệnh, bọn họ cũng không chút do dự ra tay. Sử dụng chi hạ sở trường nhất hỏa độn, thiêu đốt xung quanh phòng ốt, chế tạo chứng ngại. Yểm hộ những người khác lui lại, toàn bộ tiến vào này truyền tống môn sau Uchiha Tamase cũng theo ra tay, thập phần nhanh nhẹn ném ra mười mấy phát khổ không, đón lấy ba cái ấm. trực tiếp dẫn đồng lôi đồn, hình thành lưới điện, ngăn cản ám bộ truy kích. Các loại nhìn thấy Uchiha Fugaku xuất hiện, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thổ đồn thổ lưu đại hà. Có điều vào lúc này, Sasuobi Hiuzen cũng vọt tới, trực tiếp một cái thổ đồn.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 Trực tiếp ngưng tụ một phát ra xe an, oanh ở trước mặt mình trên mặt đất, đem dường như vỡ bá sóng lớn, bao phủ tới thổ lưu đại hà, cho trực tiếp ngăn lại. Này một chiêu, hầu như có thể xuyên thủng hô ca xe đều sẽ, dù sao vô ấm phương pháp tu luyện, mọi người đều vững vàng ghi chép trong đầu. Ra xe an, ngươi làm sao sẽ, sazu tobi hi zen cả kinh, Hiển nhiên không hiểu Vì sao để tứ Hokage sáng tạo độc đáo nhẫn thuật Sẽ bị cái này ta áp Uchiha sử dụng đang đang đang Có điều đồng thời Xung quanh án bộ Đem kunai Suvi Gen dường như không cần tiền như thế Trực tiếp ném quá đến Nhưng đều bị Fugaku trực tiếp bay lên Susano xương cốt cho toàn bộ ngăn trở Đem Uchiha Tamagen cũng cho bao quát trong đó còn có bao nhiêu người không có đến, Uchiha Fugaku miệng lớn thở hồn hển, đồng thời khống chế xương cốt su sa không ngừng giơ tay bên trong chắc sa kiếm, chung quanh vung vầy, đem những kia nghĩ muốn tới gần ám bộ cho toàn bộ đánh đuổi. hai mươi người, có điều hẳn là hy sinh, shisu người bên kia tay đắt lui lại, có điều shisu vẫn chưa về, Chi Tamazen ngứ khí trầm giọng nói Hai tay cũng không có dừng lại Không ngừng ném ra Kunai Nai Gen các loại Túi nhấn cổ bên trong nhấn cổ Nhanh chóng tiêu hao bên trong Lui lại đi Lần này kết quả Đã rất hoàn mỹ Fugaku trên mặt khó chịu Có điều vẫn là rất quả đoán nói Trên chiến trường Không do dự thời gian Tiếp tục ở lại chỗ này các loại Đến thời điểm tử thương sẽ càng to lớn hơn Sisu bên kia Còn có đồng tính Ta chuẩn bị đi xem xem Toàn bộ các ngươi đi Ta cũng không cần ở lại đây Bọn họ không ngăn được ta Uchiha Tamazen mở miệng nói rằng Đối với Sisu cảm giác rất phức tạp Thế nhưng đối phương nếu không có chết Uchiha Tamazen vẫn là không chuẩn bị từ bỏ Dù sao lần này Hắn cũng không hề từ bỏ tộc nhân, mà là phấn khởi chiến đấu đến cùng, mà mình còn có thử nghiệm thực lực, hắn tự nhiên không nghĩ từ bỏ. Một cách ma ép sao nắm giữ, muốn chạy trốn vẫn là rất đơn giản. Lại thêm vào hắn còn có bất cứ lúc nào có thể khởi động truyền tống môn. Ngươi càng quan trọng, nếu như không được, liền trực tiếp lui lại. Uchiha Fugaku cũng không ở nhiều lời, Hiện tại không phải là phí lời thời điểm. Toàn viên rút đi. Đón lấy trực tiếp hạ lệnh. Sau đó. Trên người hắn Susano lực lượng. Lại lần nữa bạo phát. Hoàn toàn thể Susano. Xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Nâng trường kiếm trong tay. Trực tiếp hướng về hắn dĩ vãng gần như lấy lòng Sazutobi Hizuzen chém tới. Một luồng mạnh mẽ chạm kích đem mặt đất xé xách ra một đạo lỗ hồng, dường như muốn đem trước người tất cả nuốt trường lấy, thổ đồn thổ lưu bích, sazu tobi sen trực tiếp ba cái ấm, liền cho gọi ra thổ lưu bích, so với Kakashi cái kia đầu chó tường, tối thiểu lớn hơn gấp ba bên trên, thế nhưng vẫn bị uchiha-fugaku phóng thích chạm kích cho bổ ra, có điều sazu tobi sen bên này, Cũng ở này thổ lưu bít đổ nát bên trong. Biến mất vô hình. Nhưng là đồng thời ở nơi này. Xung quanh ám bộ. Cũng thả ra lít nha lít nhít nhấn thuật. Toàn bộ đánh vào Susano bên trên. Susano cũng không phải vô địch. Cái kia màu nâu áo giáp bên trên. Cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Có điều trên sân chi há bộ tộc ninja. Cũng rồn rập lui lại đến truyền tống môn sau khi. Trước khi đi, đem còn lại không nhiều chắc ra. Toàn bộ phóng thích hỏa đổn. Bọn họ muốn đem vùng đất này, triệt để hóa thành biển lửa. Không được. liền mau nhanh đi. Từ lực bão táp, Uchiha Fugaku bên này cuối cùng nói. Đón lấy dùng chính mình ma ép sao mặt khác một loại nhãn thuật. Khống chế kim loại. Trực tiếp đem trên sân cô này. gen các loại kim loại. Toàn bộ tụ tập cùng nhau. Sau đó vòng quanh hắn nhanh chóng xoay tròn. Hình thành một đảo kim loại lúc xoáy. Mang theo xung quanh còn đang thiêu đốt hỏa diễm đồng thời. Hình thành một đảo màu đen đỏ vòi rồng. Đứng ở trung ương nhất bảo phong mắt vị trí. Cũng chỉ có Uchi Hata Ma Zen cùng Furaku hai người. Còn có truyền tống môn. Đáng ghép. Sazu Tobi Hi Su Zen bên này. Vừa nãy đã tìm tới cơ hội mò gần, thế nhưng trực tiếp bị này một chiêu, bức cho lùi. Từ ẩn dấu vị trí về phía sau lui lại. Phóng thích xong này một chiêu, Uchiha Fugaku cũng hầu như lực kiệt. Trên người Susanoo xương cốt trực tiếp biến mất. Mắt tối sầm lại, gần như muốn ngất. Uchiha Tamasen sắc mặt căng thẳng, trực tiếp đem hắn cho đẩy vào đến truyền tống môn sau. Đón lấy trực tiếp đóng truyền tống môn Không có Uchiha Fugaku đồng lực khống chế Kim loại lúc xoáy rất nhanh liền trở nên chậm chậm lên Bất cứ lúc nào đều muốn biến mất Hai giây sau Từ lực bão táp kết thúc leng keng leng keng, Bầu trời hạ xuống một đống cunai cùng Suzy Gen. Ngã trên mặt đất âm thanh thập phần lanh lảnh Cái kia thời không gian nhấn thuật Là ngươi đi Uchiha bộ tộc. Đến cùng trốn đi nơi nào. Sazutobi Hizuzen bên này bị ám bộ vây quanh. Thế nhưng hắn tầm mắt. Gắt gao khóa chặt ở Uchiha Tamazen trên người. Cái này Uchiha hắn nhớ tới rất rõ ràng. su trước Uchiha tối cường thiên tài. Hắn lôi ghéo cũng chưa thành công. Lựa chọn ra nhập cảnh vụ bộ. Cùng đệ tứ có liên hệ. Thế nhưng cử vĩ chi loạn sau khi. Liền không có cái gì đồng tính Trước ngày hôm trước KKC cùng hắn nói cái này người nắm giữ ma ếp sao Sa -si An sau khi Hắn mới nghiêm túc đối xử Thế nhưng bây giờ nhìn lại Hắn vẫn là coi thường người này Lôi đổn tế bào hoạt tính hóa Bát môn đổn giáp chi trận sinh môn Mở Thương môn mở Đóng cửa mở Thế nhưng Chi Hát Ma Sen cũng không trả lời Sa Zu Tobi Hi Su Sen ý tứ, mà là ở cho mình mở bút, lôi đồn hoạt tính hóa chính mình tế bào, đồng thời mở ra bát môn đồn giáp thứ 5 cửa, cường hóa thân thể khắp mọi mặt tình hình. Hắn là lôi hỏa hai thuộc tính, ở phát hiện mình không có treo sau khi, chỉ có thể dựa vào chính mình, liền liền tử mai to gai trong tay phủ thân. Học được bát môn đồn giáp Đồng thời cũng cùng ca ca si đồng thời Khai phát ra chi đo vi Cẩn thận từng ly từng tí một nghĩ biện pháp Thu được tất cả có thể cường hóa năng lực của chính mình Lúc này Chính là bày ra thời khắc Uchiha ta ma gen bắp thịt cả người vỡ lên Trên người không ngừng có hồ quang điện nhảy lên Đỏ như máu hai mắt Nhưng tại chỗ không ít người Đều cảm giác được áp lực thật lớn Nắm lấy hắn Muốn sống Sazutobi Hizuzen tức giận Có điều hắn cũng biết tên trước mắt này nắm giữ ma ếp sao sajian. Ở biết Sisu năng lực sau, Hắn đối với những thứ đồ này nhưng là gì thường phòng bị Ở không có xác định người này ma ếp sao năng lực là cái gì trước Hắn không chuẩn bị đặt mình vào nguy hiểm chuẩn bị trước hết để cho ám bộ đi thăm dò ra thực lực của đối phương là ám bộ thành viên tuy rằng không có cùng căn như thế theo nô lệ giống như thế nhưng cũng trên căn bản là phục tùng mệnh lệnh giết người binh khí đối với sazuto vihiuzen mệnh lệnh phục tùng đến cùng kakashi cút ngay uchiha tamazen rốt cuộc mở miệng có điều là đối với ám bộ bên trong kakashi nói Kakashi sắc mặt phức tạp. Hắn hiển nhiên cũng không muốn cùng Ma Zen là địch. Thế nhưng. Hắn là sẽ không lùi về sau. Vèo vèo vèo. Đồng thời. Ám bộ phát đồng tiến công. Cô Nai Gen trước hết suất kích. Bởi vì tốc độ nhanh. Đủ bí mật. Thật nhanh. Thế nhưng trên sân tất cả mọi người. Lập tức cả kinh nói. Trong mắt bọn họ. Hầu như chỉ có thể nhìn thấy một đảo hào quang màu lam trắng xẹp qua, chỉ có nắm giữ sa di an kakasi, có thể nhìn thấy tàn ảnh, hết thầy công kích đều trực tiếp thất bại, căn bản không có đánh chúng chi hata ma tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không hay. Chương 14 luyện ngục một quyền ngưng hẳn hắc hóa. Mặt bên. Thổ lưu bích. Có điều Kakashi vẫn là phản ứng lại. Một bên bắt chuyện xung quanh ninja. Trên tay cũng nhanh chóng kết ấm phóng thích nhẫn thuật. Trực tiếp sử dụng thổ lưu bích. Ở Sazutobi Visu gen mặt bên sử dụng. Ngăn cản Uchi Hatama Zen công kích con đường. Thủy độn thủy trận bích. Sazutobi Hizu Zen bên này cũng tốc độ không chậm. Thổ lưu bích hình thành đồng thời. Cũng cho mình sử dụng phòng ngự tính nhẫn thuật. Thế nhưng này thổ lưu bích. Trực tiếp bị Uchi Hatama Zen một quyền đánh vỡ. Ở bên diện án bộ. Dường như bị đầu xe lửa đụng vào như thế. Toàn bộ bay về phía xung quanh bốn phía. Bị nước vây quanh Sazutobi Hizuzen. Cảm giác được không đúng. Muốn sử dụng thổ phân thân. Chính mình ẩn giấu ở trong đất đi. Thế nhưng vẫn là chậm một bước. Luyện ngục. Uchi Hata Ma Sen. Sử dụng chính mình ma ếp sao nhãn thuật. Sazutobi Hizuzen tuy rằng tinh thần điên cuồng chống lại. Thế nhưng vẫn là chúng chiêu. Toàn bộ trong nháy mắt mất đi ý thức. Thế nhưng đồng thời, xung quanh cũng vây lại đây càng nhiều ám bộ. Đã sớm biết ngươi vẫn để phòng Shisuko Tâu Matsukami. Ta nhãn thuật tuy rằng không cần đối diện hai mắt. Thế nhưng triển khai phạm vi cần ở 10 mét bên trong. Trải nghiệm một xuống địa ngục thống khổ đi. K.K.C. Lão gia hỏa này trễ trị liệu. Lực lượng tinh thần bị hao tổn. Sau đó rất có thể sẽ biến thành si ngốc. Sasutobi Hi gen trong nháy mắt giải ra ở tại chỗ không động đậy nữa. Có điều Kakashi các loài ám bộ trong nháy mắt chặn ở hắn trước người. Uchiha gen bên này. Một người dường như mãnh hổ như thế. Sắp tới ba mươi người cho uy hiếp ở. Bọn họ đều bị đệ Tam Hokaze đột nhiên mất đi ý thức bị dọa cho phát sợ. Dù sao đây chính là bọn họ thủ hộ Adena. Có chuyện. Tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì. Lưu lại câu nói này. Uchi Hata Ma trực tiếp hướng về Sisu bên kia phóng đi. Tuy rằng rất muốn giết Sazutobi Hizu cái này ngụy quân tử. Thế nhưng vẫn là cứu Sisu càng quan trọng. Vì lẽ đó lựa chọn sử dụng nhãn thuật. Nhưng người ở chỗ này bó tay bó chân. Sazutobi Hizu chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa cách này nhãn thuật. Cũng không cách nào đối với một cái Kaze cấp cường giả tạo thành chân chính vết thương trí mệnh. Kakashi cái kia thần hư tình hình. Chúng Su Kaiomi. Đều có thể vượt qua đến. Sazu Tobi Hi hiện tại cách này tình hình. Chỉ dựa vào một cái nhãn thuật muốn giải quyết. Có chút khó khăn. Vẫn là cứu Si Su càng trọng yếu hơn. Kakashi đội trưởng. Xung quanh án bộ Đem tầm mắt đặt ở Kakashi trên người Lớn nhất ngã xuống Như vậy đương nhiên phải đổi trên sân chức vì lớn nhất người phụ trách Kakashi bên này do dự không tới 3 giây Khủ khủ khủ Sazutobi xem rất nhanh tỉnh lại Sắc mặt hết sức khó coi Một bộ tinh thần uể oải dáng vẻ Kakashi Dẫn người đuổi bắt Lưu lại mười người ở đây Thanh lý lửa lớn. Sắp xếp chữa bệnh ra lại đây. Sazutobi Hizuzen hạ lệnh. Hắn nhìn ra. Đối phương không cách nào đối với Kakashi ra tay. Như vậy thì càng muốn nhường Kakashi đuổi theo đối phương. Đồng thời hắn cũng cảm giác được sức chiến đấu của mình tổn thất quá nghiêm trọng. Hơn nữa hiện tại tình huống này. Nghĩ phải bắt được đối phương khó khăn độ quá lớn. Vì lẽ đó hắn có chút hối hận Không chuẩn bị tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm Lựa chọn dùng người lực chậm rãi bắt người này Thế nhưng cảm giác thành công tính quá thấp Là xung quanh ám bộ Lập tức nghe lệnh nói KKC -si tâm tình phức tạp Có điều vẫn là dẫn người đuổi theo Chắc ra đã tiêu hao quá nửa Tổn thất tinh thần cũng rất nghiêm trọng Phủ thông ma ếch sao Tác dụng phụ xác thực quá lớn. Có cơ hội hay là muốn từ Ozochimazu trong tay. Bắt được hoàn mỹ để nhất tế bào. Đem ma ép sao tác dụng phụ cho tiêu trừ mới được. Uchihatamagen dựa vào cực tốc, Ung dung đột phá một tầng lại một tầng vây quanh lưới. Phổ thông ninja căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Thêm vào gan mang đến siêu mạnh động thái thị lực cùng mở ra bát môn sau khi đối với thân thể lực trưởng khống cấp tốc tăng lên nhưng hắn nơi ở thân thể mình trạng thái đỉnh phong không tới ba mươi giây uchiha tamazen liền chạy tới sisu bên này chiến trường ở trong thập phần khốc liệt sisu trên người có lượng lớn bị kunai suvigen hoa bị thương khẩu danjo lăn ra đây cho ta sisu phát sinh gào thép đỏ như máu hai mắt Ở xung quanh người ngã xuống nhóm bên trong. Tìm kiếm Danzo bản thể tồn tại. Xung quanh vây quanh Sisu căn Vốn nên là không có bất kỳ tình cảm. Là vô tình giết người binh khí. Nhưng đều bị hiện tại Sisu cho làm kinh sợ. Sợ chết cảm giác. Bọn họ vẫn có. Một diệt toàn phong. Nhìn thấy Sisu còn sống sót. Uchiha Tamagen không có chút gì do dự trực tiếp mai tô gai lên tay chiêu số xung quanh còn đứng bảy cái căn chỉ có hai người dùng thế thân thuật tránh thoát năm người kia đều trực tiếp bị Uchiha Tamazen cho trực tiếp đá bay dường như đạn pháo như thế chung quanh bay đi Uchiha Tamazen xuất hiện Danzo đại nhân ám bộ bên kia cũng có người đuổi tới Danzo ẩn giấu ở dưới nền đất liền như đồng căn căn cứ như thế Hắn khoảng cách Danzo có đầy đủ hơn 300 mét xa. Còn trong lòng đất 5 mét sâu bên dưới vị trí ẩn dấu đi. Sazigan cũng không cách nào nhìn xuyên. Sisu tự nhiên là không cách nào tìm tới Danzo vị trí. Sazutobi tên kia đang làm gì? Nhưng những này tà ác Uchiha chạy trốn sao? Thậm chí còn có thừa lực tới cứu viện Uchiha Sisu. Không muốn lại lưu thủ. Cái này Uchiha ta ma gen cũng nắm giữ ma ếp sao sa di an. Như vậy Sisu cũng không có cần thiết tiếp tục sống sót. Các ngươi cũng cùng tiến lên. Ra tay toàn lực. Danzo bên này. Sắc mặt rất khó nhìn. Hắn cũng không muốn nhường kế hoạch của chính mình bại lộ. Cho nên muốn phải nhanh lên một chút đồng thủ. Giải quyết đi này hai cái tà áp Uchiha là. Xung quanh còn theo Danzo bốn tên căn bên trong tinh anh Vọt thẳng đi ra ngoài Chuẩn bị đi tiêu diệt Uchiha Sisu Chuẩn bị rút đi Uchiha Tamazen thuấn thân ở Sisu bên người Danzo đây Ta muốn giết hắn Thế nhưng Sisu bên này Hình như là rơi vào hắc hóa Sắc mặt lạnh lẽo Đối với Uchiha Tamazen nói tới Căn bản không để ý chút nào, Uchiha Tamazen còn cảm giác có gan. Sisu lúc nào cũng có thể xếp ra tay với hắn như thế. Thật giống có chút mất đi khống chế. Vì lẽ đó, Uchiha Tamazen cũng không chuẩn bị thói quen chiều Sisu. Thừa dịp Sisu vẫn không có đối với hắn có quá nhiều chú ý. Đi tới một quyền đánh vào bụng hắn lên. Sisu không dám tin tưởng nhìn Uchiha Tamazen. Hình như là nói không nghĩ tới ngươi lại sẽ phản bội ta. Chờ ngươi tỉnh rồi lại nói. Uchiha ta ma gen có chút không nói gì nói. Đồng thời bù đắp một cái thủ đao. Cái bụng thủ đao trọng kích si su. Căn bản không kịp phản kháng. Trực tiếp té siêu xuống đất. Ngã vào Uchiha ta ma gen dưới chân. Thổ độn đầm lầy. Tuy rằng trên sân những người khác. Cũng bị này Uchiha chính mình nội chiến cho phát sợ. Có điều tử đan dô bên người sông lại tinh anh. Ra tay liền rất quả đoán. Trực tiếp sử dụng hạn chế nhẫn thuật. Chuẩn bị trước tiên nhốt lại hai người. Uchiha ta ma gen chân phải một câu. Trực tiếp đem si su bốc lên. Sau đó kháng trên bờ vai. Lôi đồn xếp. Phong đồn lam nhận. Hỏa đồn hào hỏa cầu thuật. Đồng thời theo sát cách khác mấy cái ám bộ cũng phóng thích nhẫn thuật, tấn công về phía Uchiha Tamasen. Dưới chân mặt đất cũng trong nháy mắt trở nên dường như đầm lầy như thế. Hãm ở Uchiha Tamasen hai chân, oanh, màu đỏ sa Susanoo xương cốt trực tiếp đem Uchiha Tamasen cho bọc lại, ngăn trở hết thầy nhẫn thuật. Kakashi cũng mang theo hơn 10 người ám bộ chạy tới hiện trường. Tấu chương xong, tự do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 Trợ giúp hắn tiến hành nhân thể thí nghiệm Bắt được để nhất hô ca xe tế bào cường hóa chính mình Dùng như vậy thân thể mới có thể chịu đựng sa di gan sức mạnh Mục đích là vì Khống chế cửa vĩ Zin -zi Trở thành mới hô ca xe đúng không Thừa dịp Kakashi bên này vẫn không có ra tay Uchi Hata Ma một bên dưới chân thả ra điện lưu Trực tiếp đem đầm lầy bức cho lùi Đồng thời mở miệng la lớn Trên sân tất cả mọi người nghe được cách này tình báo Trong nháy mắt đều sườn sốt Hiển nhiên cách này tình báo Nhưng bọn họ có chút không dám tin tưởng Trong lúc nhất thời ám bộ bên này đều quên lập tức ra tay Để tứ hô ca xe chết Cùng ngươi cũng không thể tách rời quan hệ đi Sazutobi Hizuzen đem hô ca xe chuyển ngôi cho hắn Ngươi rất bất mãn Cửu vĩ chi loạn buổi tối ngày hôm ấy. Rõ ràng Fugaku đội trưởng qua đi muốn hỗ trợ. Thế nhưng bị ngươi dẫn người ngăn cản. Ngươi không đi trợ giúp để tứ hô ca xe. Trái lại toàn lực ngăn cản Uchiha. liền cứu viện đều không đi. Khi đó Fugaku đội trưởng đã có ma ướp sao sa di an. Nếu như hắn ra tay. Cửu vĩ chi loạn căn bản sẽ không đến loài kia thảm huống danjo người đến cùng cùng cái kia uchi quan hệ gì uchi ha gen bên này tiếp tục mở miệng lớn tiếng chất vấn căn người trên tay tốc độ tiếp tục tăng nhanh phóng thích các loại nhẫn thuật thế nhưng trên căn bản đều là bơ cấp nhẫn thuật dù sao thật sự lợi hại chiêu số phổ thông căn căn bản là không có cách học được một ít khá là đặc thù nhẫn thuật Cũng không cách nào chạy trốn ma ớt sao nhìn kỹ. Càng không cách nào đột phá Susano phòng ngự. Ta ma gen. Ngươi nói là thật sự. Ca Ca Si bên này vung tay lên. Trực tiếp ngăn lại chuẩn bị ra tay ám bộ. Hai mắt muốn rách cả mí mắt. Trừ Obito cùng Jin. Minato lão sư chính là hắn để ý nhất địa phương. Đều tình huống như thế. Không có cần thiết lừa dối ngươi. Uchiha nếu như thật sự sẽ làm phản, kiểu vĩ chi loạn đêm hôm ấy, Konoha thì sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Phụ thân ngươi tam nhẫn đều rời đi Konoha, dẫn đến Konoha thời kỳ giáp hạt, mới sẽ có hiện ở tình huống như vậy. Căn vốn không ai có thể ngăn cản Fugaku đội trưởng cùng Sisu. Uchiha tama gen vốn là chuẩn bị nói phụ thân ngươi chết. Cùng Danzo cái này lão âm bị cũng không thể tách rời quan hệ. Thế nhưng vẫn là không muốn hại Kakashi. Biết quá nhiều. Sasu Tobiki Zusen cùng Danzo khẳng định là muốn giết chết hắn. Đồng thời hắn nói những câu nói này, cũng là vì kéo dài thời gian. Đi về hải tặc thế giới truyền tống môn đã ở hắn sau lưng mở ra. Mở ra cần 3 giây thời gian. Vì lẽ đó Uchi Hatamagen mới kéo dài một hồi thời gian Thuận tiện Đem Konoha thế cuộc đảo loạn Nhưng chính bọn hắn nổi chiến lên Này sẽ nhường Uchi Hatamagen càng cao hứng Danzo Kakashi có chút nghiến răng nghiến lợi Hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy thực Xung quanh án bộ Lúc này cũng có chút không biết làm sao Bọn họ cảm giác chuyện này hình như là thật sự Không ít người càng là đem để tứ Hokage coi vì chính mình thần tượng Bởi vì Minato là bình dân xuất thân Thế nhưng hiện tại Biết vị này Hokage chết Lại cùng Hokage phụ tá Danzo không thể tách rời quan hệ Vậy thì nhường bọn họ rất khó tiếp nhận rồi Uchiha sẽ không lại đi vào senju bộ tộc Gót Chân Ở nhẫn giới tiêu vong Hiện tại Uchiha rời đi Cái kế tiếp chính là Zura. Lần sau Uchiha trở về thời điểm. Chính là Konoha nhấn thôn. Từ nhấn giới biến mất thời điểm. Uchiha Tamazen bên này cũng không có tiếp tục sóng xuống. Căn ra tay vẫn là rất tàn nhẫn Chuyên môn nhìn chầm chầm một vị trí đánh. Susano đã xuất hiện vết nứt. Lưu lại câu nói này sau khi. Uchiha Tamazen trực tiếp vác hôn mê su chậm rãi hướng về truyền tống môn rút lui đi vào. Mà Sazutobi Hizu Zen bên này cuối cùng cũng vội vã chạy tới. Sắc mặt hết sức khó coi. Đến sau chỉ kịp nhìn thấy nửa người đã tiến vào truyền tống môn Chi Hata Ma một mặt lạnh lẽo nhìn hắn. Đồng thời dùng môi ngữ mở miệng đối với hắn nói. Mặt khác một con ma ếch sao nhãn thuật. Cũng làm cho ngươi trải nghiệm một chút đi đọc ra cái này môi ngứ sazu tobihi zusen. Trong nháy mắt sợ hãi không thôi. Lôi kiếp. Uchiha Tamazen có mắt ma ức sao nhanh chóng xoay tròn. Đem đồng lực khóa chặt ở sazu tobihi zusen trên người. âm âm Một đạo đinh tai nhức óc sét trực tiếp rơi xuống từ trên không. Thẳng tắp bổ chúng sazu tobihi zusen. Không ít người ngẩng đầu lên. Phát hiện không biết lúc nào Giữa bầu trời lại có một đống lớn mây mưa Nguyên lai những này mây mưa Là Konoha Ninja Vì dập tắt lửa Sử dụng thủy đồn lại lần nữa tích lũy mà thành Chủ yếu là đối phó su, Còn có Konoha tộc địa bên trong cháy hừng hực lửa lớn Để tam Trên sân những người khác thì lại kinh hô Khu khu Thế nhưng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn thấy một bên từ trên mặt đất chậm rãi hiện lên Sazutobi Hiruzen. Trong miệng phát sinh ho khan, mà bị lôi điện bổ chúng cái kia, chỉ là một cái thổ phân thân. Ầm ầm. Nhưng là lập tức, lại lần nữa có một đạo sét hạ xuống. Sazutobi Hiruzen tuy rằng tuổi già, thế nhưng ghét ấm tốc độ cũng không chậm. Có điều tốc độ xếp đánh càng nhanh hơn. Lần này. Hắn bị hơi hơi lan đến gần. Chịu ảnh hưởng. Toàn bộ chân trái. Đều bị tổn thương. Tổng cộng 9 lần. Chầm rãi lính hội đi. Uchi Hata Ma lưu lại câu nói này. Mang theo hai mắt huyết lệ. Đi vào đến truyền tống môn sau khi. Đón lấy Su Nô biến mất. Truyền tống môn cũng theo chầm rãi thu nhỏ lại. Giữa bầu trời xép Thì lại đang không ngừng khóa chặt Sazutobi Hisuzen Tiếp tục hạ xuống Nổ vang kéo dài chắc là một phút mới kết thúc Xung quanh có 7 tám tên áng bộ Cả người cháy đen ngã ở một bên Những thứ này đều là vì cứu Sazutobi Hisuzen mà vi sinh Đồng thời Sazutobi Hisuzen phía bên mình Toàn bộ chân trái đều trở nên tối đen Một bên chữa bệnh ninja chính đang toàn lực sử dụng trường tiên thuật Muốn bảo vệ này chân Cách này lôi khiếp nếu như là trực tiếp phóng thích Sazutobi gen một người liền đủ để ngăn chặn Thế nhưng thuật này là có mở rộng không gian Phối hợp trên trời mây mưa Có thể bùng nổ ra uy lực mạnh hơn Đây mới là Sazutobi gen chật vật nguyên nhân Cộc cộc tách giữa bầu trời bắt đầu hạ xuống mưa nhỏ. Kakashi ngẩng đầu tắm rửa nước mưa, cảm giác được nhân sinh có chút mê man. Mình nguyên lai vẫn sinh sống ở nơi như thế này sao? Quả nhiên là tà ác Uchiha. Có điều Sasu tobi hắn bộ dáng này nên không cách nào tiếp tục đảm nhiệm Hokage vị trí này đi. Danzo bên này ở Uchiha Tamazen sau khi rời đi liền rời khỏi nhà an toàn. Đồng thời trong lòng cũng đồng khác ý nghĩ. Đố kỳ hô ca xe vị trí này. Xác thực đã rất lâu. Lần này. Thật sống chính là cơ hội tốt nhất. Cái kế tiếp. Chính là Zohra. Zohrahiasi bên này. Ngồi xổm ở đoàn Gamagami. sắc mặt âm tình bất định. Tuy rằng không hề rời đi. Thế nhưng dưới tay hắn như thế có người ở bên ngoài viễn trình dám thì không có cái kia gia tộc có du ra bộ tộc như thế thuận tiện hắn rất dễ dàng liền biết được cuối cùng chi hata masen rời đi thời điểm lưu lại có điều Nô-ha lúc này càng nhiều vẫn là khủng hoảng tuy rằng không có tận lực đối phó người bình thường thế nhưng chi hata masen hai lần công kích vẫn là tạo thành không nhỏ phá hoại đặc biệt amaterasu Tiêu tốn không ít nhân lực. Mãi đến tận phát hiện phong ấm thuật đối với này bất diệt chi viêm hữu hiệu sau khi. Mới đưa cuộc diện khống chế. Mà Uchiha Tamazen thần phạt. Cũng tạo thành không nhỏ phá hoại. Có điều phong độn thổi tan sau khi liền không có cái gì dư thừa nguy hiểm. Đối với những chuyện này. Uchiha Tamazen không có bất kỳ trong lòng hổ thẹn, Bởi vì Uchiha bộ tộc cũng không có bắt nạt những người bình thường này chỉ có điều là công chính làm việc thế nhưng là bị những người bình thường này cho căm thù triệt để đánh tan uchiha cuối cùng trong lòng phòng tuyến bình thường phải bảo vệ chính là người như vậy sao cho nên đối với sét lan đến gần người bình thường uchiha gen là không có bất kỳ trong lòng áp lực nếu các ngươi đều cảm thấy chúng ta là người xấu như vậy chúng ta chính là người xấu tốt uchiha trốn tránh tin tức Ở một tuần sau khi, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ nhẫn giới, trừ vụ ẩm thôn, cách khác tam đại thôn người đều đang tìm Uchiha bộ tộc. Bọn họ mang theo mời chào. Thế nhưng càng nhiều cũng là cùng cô Nô Ha như thế. Muốn đem Uchiha cho nuốt xuống vào bụng. Nhưng là tìm đầy đủ nửa năm lâu dài. Đều không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Điều này làm cho rất nhiều người thập phần không rõ.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 Đồng thời cảm giác có mắt thấy đồ vật thập phần mơ hồ. Có loại gần như mù cảm giác. Nơi này là kế hoạch thành công rồi sao? Si su im lặng một hồi con. Rất nhanh phản ứng lại là tình huống thế nào? Dùng thanh âm khàn khàn. Mở miệng dò hỏi. Thống kê qua. Chết 18 cái. 13 cái cảnh vụ đội viên. 5 cái tộc nhân. Hôm qua đã cử hành qua cầu nguyện nghi thức. Uchiha Tamazen ngữ khí có chút hạ nói. Tuy rằng so với dự tính hãm hại vong nhân số muốn ít. Có điều vẫn là bao nhiêu không cam tâm. Chủ yếu nhất cô Noha Đinh quá gấp. Nếu không hoàn toàn có thể làm đến linh thương vong chạy trốn. Khụ khụ, Đã rất tốt. Sisu bên này lo khan một hồi. Sau đó cường cười nói. Người thương thế rất nặng. Trong tục cũng không có quá lợi hại chứa bệnh ninja. Dù sao cô ha vẫn hạn chế. Cũng sẽ cái chứa chỉ thuật. Có điều còn tốt Danzo lần này không có dùng đục. Vì lẽ đó ngươi có thể sống sót. Cần tính dưỡng một đoạn tháng ngày là được. Đúng rồi. Ngươi cái kia viên ma ếp sao? Ở ngươi lúc hôn mị. Đã cho ngươi đổi đi. Uchi Hatama Zen đối với Shisu nói. Khoảng cách chạy trốn ngày ấy, đã qua 3 ngày, Uchiha sĩ khí dù sao cũng hơi đê mê. Có điều bởi vì mọi người muốn làm rất nhiều chuyện. Nói thí dụ như xây nhà, đi săn các loại. Vì lẽ đó vẫn không có nhiều thời gian như vậy nghĩ những chuyện này. Ta sai rồi. Nếu như vừa bắt đầu ta liền tin tưởng tộc nhân, Uchiha có lẽ không cần đi tới mức độ này. Sisu bên này đối với Uchiha Tamazen nghiêm túc nói Tuy rằng đồng ý kế hoạch rút lui Thế nhưng kỳ thực trong lòng hắn xác thực vẫn là đối với cô ôm ập ảo tưởng Thế nhưng bây giờ nhìn lại Là hắn mơ mộng hão huyền quá Cô Noha. Quả nhiên dường như Uchiha Tamazen nói tới như vậy hắc ám a, Chính mình trước đây Đến cùng là cái gì cho che đôi mắt Không có trong bóng tối thời gian cho ngươi ăn năn hối hận. Hiện tại Uchiha cần là giúp đỡ. Sau ba ngày. Ta muốn dẫn người ra biển. Chỉ dựa vào hòn đảo này. Uchiha tuy rằng có thể sinh tồn. Thế nhưng quá mức nguyên thủy. Ta mang mọi người tới nơi này. Không phải là đến hoang dã cầu sinh. Ta muốn nhường Uchiha trở nên càng mạnh hơn. Sau đó. Dếp về nhẫn giới. Uchiha Tamazen không có an ủi hắn ý tứ, mà là rất trực tiếp nói. Hệ thống đưa ra nhiệm vụ thời gian, đã qua 10 ngày, tổng cộng 3 tháng, còn sót lại 80 ngày thời gian. Muốn vào lúc này bên trong, trở thành thất vũ hải, hoặc là đạt đến tiền thưởng 5 ước trở lên đại hải tặc, Đồng thời Uchiha bộ tộc gần nghìn người, cũng không thể cùng giã nhân như thế ở đây sinh hoạt cần tiếp xúc xã hội bây giờ tiến hành mậu dịch trao đổi các loại này đều là bây giờ lập tức cần làm rõ ràng ta sẽ trả giá tất cả chờ giúp uchiha bộ tộc sisu cắn răng trực tiếp mở miệng nói rằng đúc lại uchiha vinh quang người ta việc nghĩa chẳng từ uchiha ta ma gen gật gù sau đó một bộ rất biểu hiện dáng vẻ nhìn sisu Sisu sắc mặt lộ vẻ xúc động Môi hơi run run Thế nhưng cũng không nói gì đi ra Uchiha vẫn là tốt giao động Uchiha ta ma gen không nói gì Có điều cách này lời Hắn khẳng định là không có nói ra Đúng rồi Itachi hắn cũng mở ra ma ếch sao sa di an Ngày đó ta mang ngươi trở về thời điểm Ngươi bị ta đánh ngất Máu me khắp ngươi Itachi ngay ở truyền tống môn khẩu phụ trách tiếp ứng Nhìn thấy ngươi bộ dáng này Ta nói thẳng ngươi chết rồi Sau đó hắn liền mở ra ma ếp sao Trực tiếp đột phá phong ấn Uchiha ta ma gen đứng dậy vốn là chuẩn bị rời đi Nhớ tới có chuyện quên nói rồi Liền mở miệng nói xong Sau đó mới đẩy ra dựng mấy hai ngày một nhà cửa gỗ rời đi Cửa gỗ chầm rãi đóng lại phát sinh kéo kẹt âm thanh. Mà si thì lại nằm ở giường nhục lên. Một bộ giở khóc giở cười dáng vẻ. Sau ba ngày, ở này đảo biệt lập lên mở ra đến một cái sân huấn luyện bên trong. Uchiha bộ tộc vượt qua một phần ba người tụ tập ở đây. Ngày hôm nay ở đây, ta đem Uchiha vị trí tộc trưởng. Chuyển cho Uchiha ta ma gen. Sau này do hắn đến dẫn sách Uchiha bộ tộc Hướng đi vinh quang Tới Chính là Uchiha Furaco Rời đi vị trí tộc trưởng Trải qua chuyện lần này Hắn cũng phát hiện mình làm việc lo lắng quá nhiều Kém xa người trẻ tuổi đến quả đoán Hơn nữa Uchiha Tamazen triển hiện ra quyết đoán cùng thực lực Mới là Uchiha bộ tộc hiện tại thứ cần thiết nhất Đúc lại Uchiha vinh quang ta Việt nghĩa chẳng từ Uchiha Tamazen bên này đứng ở Fuukau bên người một bộ biểu hiện sáng sấp nghiêm túc đối với đứng ở phía dưới một loạt các tộc nhân trịnh trọng cam kết nói đứng ở trong đám người Sisu so. trong lòng chẳng biết vì sao có chút vi diệu không thoải mái thế nhưng vẫn là cái thứ nhất vỗ tay phát sinh chúc mừng âm thanh Lượng lớn tiếng vỗ tay rất nhanh vang lên. Lưu vong đêm hôm ấy. Bọn họ cũng thấy được vị này mới tộc trưởng. Cho mọi người mang đến trợ giúp. Tiếp đó. Chính là Uchiha trở về đỉnh phong bước thứ nhất. Chính thức hóa vào cái thế giới này. Tiến hành giao lưu. Rõ ràng cái thế giới này cụ thể tình báo. Cùng với Uchiha bộ tộc hiện tại vị trí các loại. Uchiha ta ma tay gia hiệu tiếng vỗ tay dừng lại Đón lấy hắn mở miệng nói rằng Đồng thời một bên có người Đẩy cái chắc là dài đến 3 mét Rộng một mơ 50 bảng đen lại đây Cái thế giới này mạnh nhất thế lực Tên là chính phủ thế giới Dưới cờ quản lý có vượt qua 170 cái nước đồng minh Uchiha Tamazen bắt đầu cho mọi người Giảng tìm hiểu tình hình Nghe được chính phủ thế giới trưởng quản 170 quốc gia thời điểm, dưới sân người, đều phát sinh âm thanh thán phục. Một mặt khiếp sợ, liền ngay cả Fugaku cùng Shisu, cũng là lần thứ nhất biết tin tức này. Đương nhiên, những quốc gia này không thể mỗi cách đều cùng ngũ đại quốc lớn bằng. Cùng thảo quốc vũ quốc như vậy quốc gia kích cỡ, mới là nhiều nhất. Thế nhưng cũng có cùng ngũ đại quốc cách biệt không có mấy quốc gia Mà cái này chính phủ thế giới thế lực dưới cờ Có bốn nguồn sức mạnh Là bọn họ dùng tới quản lý những quốc gia này sức lực Phân biệt là hải quân Lục quân Không quân Còn có điệp báo tổ chức Này bốn nguồn sức mạnh bên trong Thực lực mạnh nhất Là hải quân Bọn họ nắm giữ năm tên trở lên có thể sánh ngang hô ca xe cấp sức mạnh sức chiến đấu ba tên hải quân đại tướng một tên hải quân nguyên soái còn có một tên trung tướng đồng thời còn có mấy chục vạn quân đội trong đó tinh anh thượng nhẫn thực lực vượt qua trăm tên thượng nhẫn trung nhẫn thực lực không cách nào thống kê làm chi hát ta ma gen tỉ mỉ giảng giải một hồi hải quân sức mạnh thời điểm dưới sân mới vừa khá là hưng phấn chi ha. lúc này một hồi liền im lặng như tờ. dù sao nguồn sức mạnh này ở trong mắt bọn họ xem ra xác thực mạnh mẽ quá đáng. lần này vẻn vẻn là suy yếu cô nô ha. liền đem chính mình bức cho thành như vậy. bọn họ uchiha bộ tộc thật sự có thể ở loại này thế lực dưới trở về vinh quang. này vẫn là uchiha tamasen. Đã tận lực yếu hóa hải quân tình huống Dù sao tam đại tướng thực lực Là có thể cùng siêu ca xe cấp Cũng chính là sống sót đế nhất Uchiha Madara ra chống đỡ được sức mạnh Như là Sunade cùng Sazutobi Hizuzen thực lực như vậy Căn bản không có cách nào đánh Tấu trương song Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không hay. mười 17 dùng đoạn phim phương thức, lan truyền tình báo, mọi người không cần lo lắng. Dù sao hắn cũng không phải kẻ địch của chúng ta, cũng không là nhất định phải cùng bọn họ chiến đấu. Hơn nữa chi hát thực lực, hơn xa mọi người suy nghĩ những kia chỉ cần đạt đến Uchiha ra thực lực, liền có thể ở cái thế giới này chiếm cứ một phương, trở thành một cái thế lực mạnh mẽ. Uchiha Tamazen hơi hơi an ủi lập tức. Thế nhưng đây là sự thực, bọn họ không chấp nhận cũng không được. Nghe được Uchiha Tamazen, không ít người mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy rất nhiều người sắc mặt kéo căng, có loại bất cứ lúc nào đều muốn đấu võ dáng vẻ. Đương nhiên, cái này chính phủ thế giới thế lực, không thể mỗi cách đều cùng hải quân như thế. Lục quân cùng không quân sức mạnh, liền không cách nào cùng hải quân cùng sánh vai. Ca xe cấp thực lực nên đều không có, điệp báo tổ chức nên có. Thế nhưng cái tổ chức này quá mức cơ mật, không cách nào hiểu rõ. Chính phủ thế giới chính là cái thế giới này mạnh nhất thế lực. Mọi người rõ ràng điểm này là có thể. Uchiha Tamazen tiếp tục nói. Nghe tới không quân lục quân thực lực. Cùng hải quân không cách nào so sánh được thời điểm. Mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Bọn họ thực sự là sợ cái thế giới này. Đâu đâu cũng có ca xe cấp thực lực. Uchiha bộ tộc làm sao tồn tại a? Sau đó nói rõ thế lực. Là cùng chính phủ thế giới đối nghịch thế lực. Tên là quân cách mạng. Cái thế lực này thủ lính thực lực. Có thể cùng hải quân mạnh nhất giao thủ. Thế nhưng còn lại liền không cách nào cùng hải quân là địch. Xem như là một luồng khá mạnh thế lực. Sau đó là cái thứ ba. Có thể cùng hải quân chống lại thế lực. Hải tặc. Hải tặc là hỗn loạn thực lực. Cũng không phải một cái thống nhất thế lực. Thế nhưng như vậy hải tặc. Có thể cùng hải quân chống lại. Là bởi vì hải tặc bên trong có tiếng vì là tứ hoàng tồn tại. Trên biển bốn tên hoàng giả. Phân biệt là Mom băng hải tặc. Băng hải tặc tóc đỏ. Bách thú băng hải tặc. Còn có băng hải tặc sâu trắng. Trong đó băng hải tặc sâu trắng thuyền trưởng ếp ướp Là trên thế giới công nhận người đàn ông mạnh mẽ nhất. Cách khác ba cái tứ hoàng băng hải tặc thuyền trưởng thực lực cũng là có thể ngang hàng đại tướng thậm chí là nguyên soái tồn tại. Còn có tên là Thất Vũ Hải, là chính phủ thế giới dùng để đối kháng Tứ Hoàng mời chào Hải Tặc thế lực. Thế nhưng chân thực sức mạnh gộp lại nhiều nhất có thể ngang hàng một cái Tứ Hoàng băng hải tặc. Uchiha Tamasen nói rõ tiếp nói, phía dưới những người kia nghe đều rất chăm chú. Đối với này thế giới xa lạ, vô cùng hiếu kỳ. Đồng thời cũng mang theo thán phục. Không nghĩ tới cái thế giới này lại còn có người quá lợi hại như vậy vật. Sau đó phải rằng. Rất trọng yếu. Là cái thế giới này mọi người chiến đấu sử dụng năng lực. Ta dùng phim đèn chiếu. Àng thuật phương thức. Cụ thể nói cho mọi người tình huống. Chỉ dựa vào nói rõ khá là phức tạp. Uchiha ta ma gen kém chút nói ra đoạn phim đến. Mọi người không nên chống cự ta một lần nhiều nhất có thể đối với trăm người sử dụng ảo thuật tiếp thu tin tức xong xuôi đem tin tức này mới truyền cho cái khác tộc nhân Uchiha Tamazen này vừa mở miệng nói mọi người liền vội vàng gật đầu một ít vì xem càng rõ ràng mở ra saji gan cũng liền vội vàng đem saji gan cho đóng ảo thuật saji gan Uchiha Tamazen trực tiếp đối với phía trước nhất một loạt người sử dụng ảo thuật lan truyền tin tức, chắc ra lượng lớn tiêu hao. Sắc mặt nhanh chóng trở nên trắng xám. Thực lực mạnh nhất Uchiha Fugaku, Shisui Uchiha, còn có mấy cái tiểu đội trưởng trước tiên tỉnh lại, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đón lấy cái khác tiếp thu xong ảo thuật người, cũng là như thế, nhanh lên một chút. Đối với ta sử dụng ảo thuật không muốn ngốc đứng, ta còn không biết a, cháy, ngươi đang làm gì, mặt sau không ít người trực tiếp bắt đầu thúc giục, phía trước tiếp thu xong àng thuật người, lúc này mới bắt đầu lan truyền tin tức, Sisu su cùng itachi hai người nhất ra sức, chắc là sau mười phút, mấy trăm người đều tiếp thu xong tin tức, sắc mặt khác nhau, hải quân lục thức, đối với chúng ta tới nói có thể ứng phó, Bao quát kiếm thuật các loại Ở sa di gan quan sát dưới Chỉ cần thân thể có thể phản ứng lại Cũng có thể thử nghiệm ứng đối Thế nhưng trái áp dụng năng lực Là cái thế giới này cùng nhấn giới điểm khác biệt lớn nhất Trừ năm loại đổn thuật loại này hệ tự nhiên trái cây ở ngoài Còn có hết sức đặc thù Cùng huyết kế giới hạn như thế năng lực Nói thí dụ như hệ ba da -si cùng hệ Hệ thuộc về tăng cường thể chất phương diện. Một số ít huyến thú trùng nắm giữ năng lực đặc thù. Mà hệ ba gia Messia là phiền toái nhất. Bởi vì năng lực phán đoán khá là phức tạp. Thế nhưng những kẻ địch này đối mặt với chúng ta cũng là đồng dạng tình hình. Ninja phương thức chiến đấu đủ loại. Bọn họ muốn thăm dò chúng ta năng lực trước. Nhanh chóng giải quyết đi chúng ta. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vì lẽ đó. Đụng tới trái áp dưỡng năng lực giả thời điểm Bằng không chính là một đòn giết chết Dùng ninja phương thức Tốc độ nhanh nhất đem đối phương đánh giết Bằng không liền một đòn không trúng Trực tiếp trốn xa Không nên cùng bọn họ lãng phí thời gian Phần lớn bỏ chạy đến trong biển Bọn họ liền không có biện pháp chút nào 99% trái áp dưỡng năng lực giả là không cách nào khắc phục nước biển cùng hải lâu thạch này hai loại khuyết điểm. Uchi Hatamazen bên này, mở miệng nói rõ nói. những tin tình báo này tuy rằng vừa nãy ảo thuật bên trong có. thế nhưng Uchi Hatamazen sợ những người này bị trái áp dụng năng lực kiềm chế lại. không đi nghĩ những chuyện này. dù sao khắp nơi đều có khả năng đụng với huyết kế giới hạn ninja. đây là chỗ khó giải thích nhất hơn nữa mọi người không cần nản lòng, bởi vì thế giới này chi ha, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, như chúng ta cũng có thể thu được sức mạnh như vậy. Bu soso kuhaki, chính là cái thế giới này dùng để ứng phó trái áp dụng năng lực giả phương thức, đúng rồi, cái thế giới này người, đối với bọn họ sử dụng àng thuật là vô hiệu, bởi vì bọn họ thể nội không có chắc ra, muốn quấy dày bọn họ, chỉ có thể sử dụng lực lượng tinh thần. Phương diện này trong tộc sẽ ưu tiên khai phá. Còn có, bắt đầu từ bây giờ, trong tộc nhấn thuật không lại công khun hạn chế. Chỉ cần thực lực đạt đến, là có thể tu hành. Uchiha Tamazen bên này cuối cùng nói, cấp cho mọi người một ít tự tin. Ma lại nói cũng là lời nói thật. Chỉ cần có thể học được Haki. Đối phó lên trái áp dưỡng năng lực giả. Thì sẽ không có phiền phức như vậy. Trừ phi là thực lực chân chính lên khác biệt. Dựa theo cái thế giới này thực lực phân chia. Trung tướng thực lực bên dưới cường giả. Tuy rằng tố chất thân thể rất mạnh. Thế nhưng bị chém trúng cái cổ. Như thế có thể giết chết. Ngày mai. Tổ chức 80 người ra biển. Chủ yếu làm nhiệm vụ là. Thu được tài chính mua vật tư, phiên dịch văn tự, đồng thời còn có thu được tình báo các loại, muốn tham gia, hướng về đội trưởng của các ngươi báo danh, tối hôm nay sẽ chọn giúp ra nhân thủ, trưa mai xuất phát. Uchiha Tamasen bổ sung một câu, phía dưới không ít người đều động tâm, dù sao lấy hướng về bị nuôi nhốt ở Konoha bên trong, rất nhiều người có suy nghĩ pháp, căn bản là không có cách thực hiện Thế nhưng hiện tại, có loại này trở nên mạnh mẽ cơ hội. Bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Càng sớm tiếp xúc thế giới mới, khẳng định cũng là thực lực trở nên mạnh mẽ nhanh nhất đám người kia. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không hay chương mười tám mục tiêu thất vũ hải đại hội mở xong lập tức mở thời gian ngắn tổng cộng mười một người ba cái trường lão bốn cái ma ếch sao còn lại nhưng là tiểu đội trưởng mới vừa nói là phổ biến tình báo cùng một ít thường thức các loại sau đó nhưng là càng thêm thuần túy đồ vật không nên chống cự Ta dùng ảo thuật nói cho các ngươi. Uchiha ta ma gen ở dưỡng không lâu trong phòng Đối với mấy người nói Mọi người gật vụ Từ bỏ ảo thuật chống lại Tuy rằng không có cách nào đối với hải tặc thế giới người sử dụng ảo thuật Thế nhưng dùng làm lan truyền tình báo phương pháp Xác thực hết sức nhanh chóng còn cụ thể Đỉnh trinh lịch Thực lực to lớn như thế à Từ ảo thuật bên trong tình lại Uchiha Fugaku bên này sắc mặt thập phần trầm trọng, bởi vì trước Chiha Tamaze nói, hải quân nắm giữ năm tên hokage cấp thực lực, hắn còn cảm thấy Uchiha bộ tộc kỳ thực là hơi hơi có thể cứng rắn một ít, dù sao đã có bốn tên ma ếch sao, thế nhưng này nói năm cái hokage, là đời thứ hai loại này siêu kage cấp, mà không phải để tam loại này tuổi già hokage, Mạnh nhất thậm chí có thể cùng đệ nhất hô ca xe giao thủ. Đây là hiện tại Uchiha bộ tộc làm sao đều không thể chiến thắng đối thủ. Tứ Hoàng băng hải tặc thuyền trưởng. Cũng là thực lực như vậy. Cái thế giới này quả nhiên không đơn giản. a. Uchiha vừa bắt đầu. Nên phải cẩn thận. Trước tiên hấp thu cái thế giới này trở nên mạnh mẽ phương thức. Chúng ta cũng có một ngày có thể đạt đến trình độ như thế này. Mọi người cũng theo dồn dập mở miệng nói rằng, tuy rằng cảm giác được áp lực thật lớn, thế nhưng những người này cũng là Uchiha bộ tộc bên trong. Nhất có tự tin, đều dâng lên khiêu chiến tâm. Cảm thấy Uchiha bộ tộc có cơ hội như vậy, nhất định có thể mạnh hơn bọn họ. Uchiha bộ tộc đến cái thế giới này, cũng không phải tới ẩm cư vì lẽ đó chúng ta sớm muộn sẽ bại lộ ở những thế lực này ánh mắt bên dưới không nghĩ lại tái hiện cô nô ha tình hình uchiha hiện tại liền cần một cái thân phận thích hợp ta quyết định muốn trở thành thất vũ hải dùng thất vũ hải quyền thế đến che chở uchiha bộ tộc uchiha gen gật gù nói tiếp ra kế hoạch của chính mình trừ hệ thống nguyên nhân thất vũ hải thân phận xác thực khá là thích hợp Không phải vậy Uchiha muốn bị trở thành phi pháp thế lực. liền muốn cùng hải quân giao thủ. Vậy thì rất phiền phức. Uchiha Tamazen cũng không muốn bộ tộc lãng phí thời gian ở trên mặt này. Trở thành thất vũ hải. Là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nói thí dụ như thân phận. Quyền lực. Thậm chí là lai lịch các loại. Thất vũ hải đúng là cái lựa chọn không tồi. Fugaku gật gù. Cũng tán thành chuyện này, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì, bởi vì thất vũ hải là tương đối độc lập, mặc dù là chính phủ thế giới dưới cờ. Thế nhưng bình thường cũng không cần nghe từ hải quân mệnh lệnh, nếu như là trực tiếp gia nhập chính phủ thế giới, trở thành dưới cờ một thành viên, này cũng làm người ta rất không thoải mái, có cô Konoha kinh nghiệm. Uchiha đã không hy vọng đem mạng của mình mạch giao cho người khác Lần thứ nhất ra ngoài Ta cần mang đi tuyệt đại đa số sức chiến đấu Gần nhất một cái quốc gia Là mùa xuân nữ vương chi thành Là cái tiểu quốc gia Thu thập một ít tình báo sau khi Ta sẽ sắp xếp người mang một nhóm vật tư trước về đến Cái thế giới này có tiếng vì là điện thoại trùng liên lạc đảo cổ Đến thời điểm khiến người mang về ta trong thời gian ngắn khả năng không cách nào trở về nơi này liền xin nhờ Fugaku đội trưởng ngươi trông coi còn có quyển trục này bên trong là bát môn giáp chi trận cùng gia xe an phương pháp tu luyện này hai thuật nhường mọi người đều mau chóng tu luyện một loại có thể tăng lên tố chất thân thể mặt khác một loại thì lại có thể nắm giữ đơn điểm cường lực công kích năng lực Uchiha sắp xếp nói. Đồng thời lấy ra một cái quyển trục cho Uchiha Fugaku. Trước chính hắn lần thứ nhất đi vào thời điểm. Tiêu tốn một chút thời gian xác nhận vị trí cụ thể. Này mới lựa chọn cách này địa điểm. Hiện tại cách này đảo biệt lập tới gần Canben. Nước ngọt tài nguyên cũng không nhiều. Cho nên mới không có người ở. Thế nhưng đối với Uchiha bộ tộc tới nói. căn bản không thành vấn đề. Ninja có thể đạp nước mà đi thỉnh thoảng xuất hiện hải vương cũng bị sa di gan khắc chế gắt gao chỉ cần ba câu ngọc sa di gan là có thể uy hiếp những này hải vương nhưng chúng nó hoảng sợ lưu vong yên tâm đi nơi này giao cho ta Fugaku gật gù hắn hiện tại cũng là một lòng muốn lập lại uchiha vinh quang đồng thời kinh ngạc ở uchiha tamazen lại bắt được này hai loại thuật tu luyện pháp phương thức Dù sao một cách là đời thứ hai khai sáng cấm thuật. Sau khi bị Mai Tô dai cho đá chết nhẫn đao thất nhân chúng bốn người mà một lần thành danh. Một cách khác càng là đệ Hô Kaze sáng tạo độc đáo nhẫn thuật. Có điều này hai loại thuật. Đối với hiện tại Uchiha xác thực rất hữu dụng. Lần này đi ra ngoài, Iba chi, tám đời, Ina bi -teka. còn có Izumi. Các ngươi cũng phải đi. Uchiha ta ma gen đón lấy sắp xếp nói Ta cũng được Thương thế trên người Chỉ là bị thương ngoài ra Chiến đấu ta không thành vấn đề Sisu bên này có nghe hay không tên của chính mình Vội vã lên tiếng nói Thế nhưng vì thực thương thế hắn rất nặng Trong vòng một tháng trên căn bản đều không có quá lớn sức chiến đấu Sisu ngươi ở lại chỗ này dưỡng thương tốt Hơn nữa nơi này cũng cần có người bảo vệ. Ta hiện tại cũng có Ma Ếp Sao Sa di An, có thể lấy bảo vệ mọi người." Itachi vội vã mở miệng nói rằng, "Đối với cái này bạn gay tốt, hắn là vô cùng lưu ý. Không đúng vậy sẽ không nghe được tin qua đời." Liền trực tiếp mở ra Ma Ếp Sao. Một bên Chi Kha Izumi thầm thắm nhìn chằm chằm Sisu. So. Nàng cảm giác người đàn ông này xác thực thật sống tốt hơn chính mình xem một điểm, lẽ nào bởi vì như vậy, vì lẽ đó Itachi mới đối với Sisu tốt như vậy sao. Izumi Itachi đồng đại, chỉ đứng sau Itachi thiên tài, mười ba tuổi tuổi mở ra ba câu ngọc sa di gan, đạt đến thượng nhẫn thực lực, trước là ta phản bội gia tộc, hiện tại ta, chỉ muốn báo lại càng nhiều, Sisu lắc đầu một cái, Sau đó nói rất chân thành Itachi phát hiện si su trong đôi mắt Hoàn toàn không có dí vãng lạc quan Đơn giản một điểm giảng Chính là mất đi ánh sáng chỉ Nếu ngươi cảm thấy không thành vấn đề liền đồng thời đi Lần này mục đích chủ yếu là thu thập tình báo Thu được vật tư Đầu nguy hiểm không cao Tám đời Các ngươi đi sắp xếp người Ngày mai chuẩn bị lên đường đi Uchiha Tamazen gật gù Sau đó sắp xếp cảnh vụ bộ mấy cái tiểu đội trưởng Là. Tám đời đám người. Lập tức rời đi phòng ốt. Đi tìm bên ngoài đã không thể chờ đợi được nữa chờ báo xanh tộc nhân. Một buổi tối. Toàn bộ trên đảo đều bận biểu. Từ cô Ha vẫn là mang không ít vật tư trở về. Lần này rời đi mang lên nhẫn cụ. Có điều đem lương thực các thứ. Toàn bộ đều lưu lại nước tài nguyên cái gì, có thể sử dụng thủy đồn, ngưng tổ hơi nước đi ra, vì lẽ đó cũng không cần, đồ ăn cũng chỉ có thể ăn trước một ít hải sản, ninh ra năng lực, hoang dã cầu sinh, còn là phi thường dùng tốt, sáng sớm ngày thứ hai, năm trên chiếc thuyền này, trên căn bản đều đứng đầy người, tạo thuyền kỹ thuật không hề tốt, Có thể nói hầu như chính là đầu gỗ dép lại mà thành. Thế nhưng đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Đây chỉ là một dùng để nghỉ ngơi địa phương. Chờ đến thành trấn sau khi. Liền sẽ thay mới thuyền. Oành! Cái thế giới này từ trường rất quái lạ. Kim chỉ nam là vô hiệu. Có điều động vật dùng để tìm kiếm phương hướng từ trường vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại trước tiên dùng những này thông linh quả đen đến ghi chép địa điểm. Sau đó lại từ đầu thay đổi cái thế giới này tìm kiếm phương hướng kim chỉ hướng. Uchiha ta gen thông linh ra một ít quả đen. Phân biệt giao cho Sisu, chi, còn có tám đời đám người. Tiếp đó, ở trên đảo tộc nhân nhìn kỹ. Năm chiếc thuyền trực tiếp cách bờ. Hướng về biển rồng chạy tới. Tấu chương xong Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không hay. Chương 19 ra biển. Gặp phải cơ B9. Thuật này xem ra không sai. Có điều sử dụng lên tới vẫn là cần trình độ nhất định lực lượng tinh thần mới được. Ba câu ngọc hẳn là yêu cầu cơ bản nhất. uchiha Chi Hát ta ma gen đứng ở đầu thuyền. Cùng Sisu đồng thời, hai người đánh giá đầu thuyền chính đang ngay ở trước mặt người kéo thuyền Hải Vương. Này đầu Hải Vương, bị Sisu mới khai phá đi ra lợi dụng lực lượng tinh thần phóng thích àng thuật khống chế. Chính đang đánh không công, kéo thuyền nhanh chóng bơi lội. Không biết mệt mỏi, tiêu ha quả thật có chút lớn. Dĩ vãng là điều động kẻ địch thể nội chắc ra hỗn loạn. Đến chế tác àng thuật. Bản thân sử dụng ảo thuật tiêu hao không lớn. Có điều hiện tại. Trên căn bản dựa cả vào lực lượng tinh thần chống đỡ. Thế nhưng còn có thể ưu hóa. Giảm thiểu tiêu hao. Chỉ có điều sau khi muốn nhiều lần sử dụng bổ sung mới được. Si su gật gù, Sau đó nói. Bị thương hắn cũng không cách nào làm cái gì. Chỉ có thể khai phá một ít thích hợp hiện tại sa di gan sử dụng ảo thuật. Cái này cũng là hắn nghĩ muốn báo lại Uchiha cách làm Vì lẽ đó thật phần ra sức Không cần phải gấp Còn có thời gian Thuật này đối với cái thế giới này nhân loại Cũng có thể hữu dụng Có điều thực lực càng mạnh người Chống lại hiệu quả nên càng tốt Uchiha Tamazen nói Thế nhưng kỳ thực nội tâm hắn hơi hơi vẫn còn có chút sốt ruột Nghĩ tận sắp hoàn thành hệ thống nhiệm vụ thứ nhất Tăng lên thực lực của chính mình. Huyết thống thức tình. Này vừa nhìn. liền cảm giác rất hữu dụng. Uchi Hata Ma có 3 cái suy đoán. Có khả năng nhất chính là. Huyết thống sau khi giác tình có thể đạt đến in ra cấp độ. Cũng chính là trực tiếp đạt đến vĩnh hằng ma ếp sao trình độ. Nhưng ma ếp sao mất đi tác dụng phụ. Đồng thời Susano có thể đạt đến cứu cực thể trình độ. Cũng chính là Uchiha Madara trước khi chết cấp độ Độ khả thi rất nhỏ nhưng là Huyết thống sau khi giác tình Trực tiếp đạt đến Upsutsuki Hagozomo cấp độ Có mở ra Zinegan thể chất Hầu như không thể chính là một cái trực tiếp mắc cấp Nắm giữ Upsutsuki Kagai cấp độ Nắm giữ thuần túi Upsutsuki huyết thống Nắm giữ Zinegan cùng gan sức mạnh Mặc kệ là cái kia một cái Đều có thể đối với thực lực có tăng lên rất nhiều Có thể làm cho vũ chi há ở cái thế giới này Chân chính ủng có nói quyền thực lực Tộc trưởng Ở hai ngày nay trời quan sát bên trong Phát hiện sát thực ăn cái thế giới này đồ ăn tộc nhân Trải qua rèn luyện sau khi Tố chất thân thể có thoáng tăng lên Không ít người trên căn bản trước đây cũng đã không cách nào tiến thêm một bước nữa Thế nhưng hiện tại đều cảm giác được hoạt nhiều hoạt ít sức mạnh tăng lên hiệu quả. Itachi bên này. Cũng từ chính mình phụ trách trên thuyền. Đi tới Uchiha Tamazen nơi này. Đồng thời mở miệng báo cáo Uchiha Tamazen đưa ra kết quả khảo nghiệm. Xem ra cái thế giới này thân thể con người tố chất có thể mạnh như vậy. Cùng đồ ăn thoát ly không được quan hệ. Dù sao nơi này rất nhiều sinh vật. Thân thể đều rất khổng lồ. Thế nhưng Uchiha cùng nhân loại ở đây gen khẳng định là không giống. Ăn những đồ ăn này có tăng lên. Thế nhưng nên cũng không cách nào cùng nơi này người như thế. Uchiha ta ma gen gật gù Sau đó mở miệng nói rằng. Nhưng mọi người đều thay đổi đồ ăn. Sau đó mỗi ngày rèn luyện thân thể. Đồng thời tu hành bát môn đồn giáp chi trận. Tối thiểu cho ta mở ra thứ hai cửa đem tin tức này dùng thông linh thú truyền trả lại. Nhưng Fugaku đội trưởng bên kia cũng bắt đầu sắp xếp. Uchiha Tamasen sắp xếp nói. Itachi gật gù. Sau đó vội vã rời đi. Tối hôm đó thời điểm, Uchiha một nhóm rốt cuộc đi tới mùa xuân nữ vương chi thành. Kéo thuyền hải vương trực tiếp để cho chạy. I -ru mi ngươi mang năm người ở đây trông coi hai chiếc thuyền. Đồng thời tiếp ước tám thay bọn họ. Những người khác theo ta lên đảo. Thứ nhất trước tiên tìm mấy người. Chọn đọc ký ước thu được cái thế giới này ngôn ngữ văn tự tin tức. Sau đó lại bắt đầu thu thập tình báo. Ở bên dưới vách nối bí mật vị trí. Dừng hai chiếc thập phần keo kiệt thuyền nhỏ. Bên bờ. Uchiha ta ma gen trực tiếp bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Mọi người không có ý kiến. Trực tiếp chia làm hai đôi bắt đầu xuất phát. Itachi mang theo số 20 người phân tán. Mà Uchiha Tamazen bên này thì lại mang theo Sisu cùng 11 danh tộc người đi một hướng khác. Chắc là hơn 20 phút. liền tìm tới thành chấn. Trạng vạng, Trên đường vẫn là có thể nhìn thấy rất nhiều người. Uchiha bộ tộc những người khác đều xem hết sức tò mò. Dù sao đây chính là gì thế giới nhân loại A. Có điều mọi người vẫn là tay chân lanh lẻ. Trực tiếp tìm mấy cái lạc đàn ra hỏa. Bắt đầu chọn đọc ký ức. Nơi này người trong ức không có thuật thức. Vì lẽ đó chọn đọc ký ức chỉ là sẽ khiến người mệt mỏi. Ảnh hưởng ngược lại không là rất lớn. Một cách trong đó thân thể cường tráng. Bị thay phiên đi tới chọn đọc ký ức. hắn tỉnh lại thời điểm. Đều một mặt trắng xám, Cảm giác thấy hơi trống vắng. Ở đây tuy rằng không có ai biết chúng ta, thế nhưng chúng ta Uchiha cũng không phải giết bừa tồn tại, hiểu chưa? có thể tìm tới treo giải thưởng phạm nhân tốt nhất, thực sự không tìm được, liền trực tiếp từ những kia ở trong mắt mọi người làm giàu bất nhân phú thương cùng quý tộc cầm trong tay tiền tán Uchiha Tamazen bên này đối với mọi người cảnh cáo nói, hắn sợ không có hạn chế. Những này mới vừa trải qua cô Nô rút đi các tộc nhân Sẽ lên sát tâm Ở này không có ai biết bọn họ thế giới bên trong Tùy ý giết chóc Này không phải là hắn mang mọi người chạy trốn nguyên nhân Làm người muốn có điểm mấu chốt Là trong lòng mọi người căng thẳng Không ít người đúng là có ý nghĩ như thế Ở Chi Há Ta Ma cảnh cáo dưới kiềm chế lại như vậy trong lòng Đón lấy trực tiếp phân tán ra đến Sưu tập tình báo thu được tài chính các loại Đi thôi Sisu Trải nghiệm một hồi gì thế giới cảm giác Uchiha Tamazen đối với Sisu nói Sisu bên này đối với vừa nãy Uchiha Tamazen cảnh cáo tộc nhân cử động Thập phần có hào cảm Vốn là có chút nóng kín nội tâm Đối với Uchiha Tamazen càng thêm tán thành Cảm thấy như vậy người Mới là có thể dẫn dắt Uchiha hướng đi vinh quang thủ lĩnh. Từ tiệm vàng. Đổi một khối nhỏ thỏi vàng sau khi. Trong tay có tiền. Uchiha Tamazen mang theo si khắp nơi đi loạn. Tuy rằng nhiệm vụ thời gian rất gấp. Còn có không tới 70 ngày thời gian. Thế nhưng Uchiha Tamazen đối với mấy gì thế giới vẫn là hết sức có hứng thú. liền cùng hắn vừa tới đến nhẫn giới như thế. Vừa mới bắt đầu đều là ôm ngắm cảnh thái độ. Cuối cùng hai người ngồi ở một cái quán rượu bên trong. Một bên uống xuông ăn thịt nướng. Uchi Hata Ma một bên nhìn tiệm bên trong tổng cộng đoạn thời gian gần đây báo chí. Còn có nghe xung quanh tửu khách náo động bên trong thu được tình báo. Bảy ngày trước. Tư pháp đảo sự kiện à. Uchi Hata Ma đến hắn muốn tìm đồ vật. Tìm tới cái thế giới này chủ tuyến tiến hành vị trí. Phát hiện cái gì sao? Sisu nhìn ra Uchiha Tamazen trên mặt lộ ra nụ cười. Không khỏi hiếu kỳ nói. Tìm tới một cái thích hợp mục tiêu. Sau đó lại cùng người nói. Uchiha Tamazen mở miệng nói rằng. Tìm tới muốn đồ vật. Cũng không có cần thiết tiếp tục lưu lại. Hai người rời đi quán rượu. Chuẩn bị trước tiên tập hợp những người khác. Sau đó lại trở về. Có điều đi trên đường thời điểm Uchiha Mazen phát hiện trong kịch tình nhân vật Ka Ku, cái kia người đúng hay không nhìn chúng ta. K a lơ nơ e u, chân mày hơi nhíu lại, đẩy một cái kính mắt. Đối với một bên Ka Ku hỏi, hai người mới vừa làm việc kết thúc, chuẩn bị trở về đến bọn họ chỗ ở cứ điểm. Cơ B chín một nhóm, tư pháp đào chiến bài sau khi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 Người bình thường hẳn là không biết thân phận của chúng ta mới đúng. Có lẽ là ngươi quá hấp dẫn người. Vì lẽ đó người đàn ông kia mới xem thêm ngươi hai mắt đi. Ca cô bên này nhúng nhúng vai. Sau đó mở miệng nói rằng. Dù sao đối phương thân thể này. Xem ra liền không làm sao cường tráng dáng vẻ. Coi như là hải quân. Cũng là hải quân bên trong người yếu. Hắn cũng không sợ đối phương. K, A, L, N, E, U, A không có nhiều lời. Mà là vẫn nhìn theo U Chi Uchiha Gen cùng Sisu hai người biến mất ở trước mắt nàng vị trí. Trở lại nơi ở sau khi. Nàng còn vẫn muốn chuyện này. Hai người kia có gì đó cổ quái sao? Hai người đến hẻo lánh địa phương sau khi. Sisu mở miệng hỏi. Tình cờ gặp thích hợp sức chiến đấu kiểm tra mục tiêu. Nghĩ có cần hay không trước tiên ở trên người bọn họ luyện tay nghề một chút Uchiha Tamazen bên này cũng rất trực tiếp nói Dù sao hết thảy đều là chính hắn phán đoán Cũng không có chuẩn xác số liệu Xưa nay không cùng cái thế giới này người từng giao thủ Như thế người bình thường cũng không có ý nghĩa gì Có điều hiện tại cơ B9 liền rất có giá trị Giúp Lucy thực lực hẳn là trung tướng trình độ Kaku này nhân vật số hai, thực lực cũng là tiếp cận trung tướng. Vừa nãy hai người kia sao? Đem tới cho ta cảm giác, quả thật có loại sắc bén dáng vẻ. Shisu gật gù, sau đó nói, cùng Kaku đám người phán đoán thực lực, nhìn đối phương vóc người không giống, Uchiha bộ tộc thì lực vô cùng tốt, thêm vào nhiều năm như vậy nên huấn luyện. Đối với làm sao phán đoán mục tiêu có hay không có năng lực phản kháng chuyện này Vẫn là hết sức chuyên nghiệp Ngày mai lại nói Ngày hôm nay tình huống căn bản xác nhận Ngày mai bắt đầu bước kế tiếp Sưu tập vật tư Uchiha Tamazen nói Đón lấy hai người ngay ở phân tán địa điểm Chờ những người khác trở về 3 giờ sáng thời điểm Hết thảy mọi người trở về Đồng thời Uchiha Izumi bên này cũng phái người đến thông báo cách khác ba chiếc thuyền cũng đến. Đồng thời trở lại bên dưới vách núi ẩm dấu cứ điểm. Tộc trưởng, gộp lại tổng cộng có 35 triệu Bezi tả hữu. Itachi thống kê một hồi. Tất cả mọi người nắm tới tay tiền mặt. Tài bảo cái gì? liền không có cầm. Bởi vì muốn lãng phí thời gian đi tuột tay. Lần thứ nhất chủ yếu là vì thu thập một đợt vật tư bổ sung Sau khi sẽ có cái khác thu thập tài chính phương thức Kim loại hiếm cái gì Uchiha bộ tộc vẫn còn có chút chứ hàng Những này đầy đủ Ngày mai mua vật tư Đồng thời trực tiếp đến cảng mua mấy thuyền Vật tư mua xong sau khi TK-I-na-bi Còn có Izumi Các ngươi mang 60 người trở lại Tám đời mang theo còn lại người theo chúng ta đồng thời. Uchiha ta ma gen trực tiếp sắp xếp nói. Ra biển làm đại sự nếu không nhiều người như vậy. Dù sao lại không phải đi diệt quốc. Chủ yếu là nhằm vào hải tặc. Kiếm lời điểm tiền thưởng. Tiếp theo. Nhưng là hoàn thành Uchiha ta ma gen nhiệm vụ. Mang theo tinh anh qua đi đã đủ rồi. Như thế ninja ra chạy cách thuyền hàng. Vận chuyển hàng hóa là có thể Các loại thế của ổn định sau khi Lại mở rộng ra ngoài ứng cử viên Mọi người đối với Uchi Hatamazen tuyệt đối phục tùng Không có bất kỳ ý kiến dạng sáng 4 giờ dưới thời điểm Uchi Hatamazen đơn độc đi ra ngoài một chuyến Chạy đến quốc gia này đóng quân hải quân cứ điểm Trực tiếp cướp đoạt một phen Có điều lấy đi đồ vật Cũng không phải rất dễ thấy Nếu không là chú ý tìm đều rất khó phát hiện Lấy đi đồ vật Là hải lâu thạch còng tay Giam giữ trái áp dưỡng năng lực giả sử dụng dụng cổ tra tấn Đồng thời còn có một đống lệnh treo giải thưởng Này đông tây hải quân trong căn cứ đâu đâu cũng có Cùng một ít e nan xe Cái này thì có chút cần thiết Hải lâu thạch còng tay cùng e nan xe đều là khá là phiền toái làm đồ vật đến tay Ngày hôm nay thật giống nhiều rất nhiều người xa lạ. K, A, Lơ, Nơ, E, U, A ra ngoài. Chuẩn bị mua đồ ăn. Dọc theo đường đi phát hiện thị trường nơi này. Thêm ra rất nhiều mấy ngày trước chưa từng gặp người. Hơn nữa trên căn bản đều là tóc đen mắt đen. Ở trong đám người hơi có chút chói mắt. Hơn nữa như là ở quy mô lớn chọn mua vật tư như thế. Rất canh gác. Có loại điệp báo tổ chức cảm giác. Thế nhưng bọn họ cũng không có chú ý chúng ta. Giúp Lucy cũng hơi nhíu mày. Hắn cảm giác được có loại đồng loại khí tức. Có điều xung quanh ngũ chi ha bộ tộc người. Cũng không để ý tới bọn họ. Mà là chuyên tâm chọn mua. Chủ muốn mua là đồ gia vị. Vài vóc. Bao quát dược vật các thứ. Loại thịt. Hải sản liền có thể giải quyết tuyệt đại đa số albumin còn mua quét các loại bao quát rượu. Lần thứ nhất chọn mua đều là cần gấp đồ vật. Sau khi cần lại căn cứ tình huống mua, xem ra cũng không giống như là hải tặc, tính chúng ta hiện tại cũng trong lúc chạy trốn, không cần lo nhiều như vậy. Trước tiên chọn mua vật tư đi. Ka a lơ nơ e -u a này vừa mở miệng nói, phát hiện những người này khá là thần bí. Hiện tại nàng cũng không muốn gây nên mâu thuẫn Dù sao bọn họ còn ở bị chính phủ thế giới truy nã ở trong Giúp Lucy liếc nhìn một hồi Đem những người này vị trí cho nhớ kỹ Sau đó cùng K, A, L, N, E, U, A rời đi Đây chính là điện thoại trùng Có điều nơi này chỉ có thể mua được song hướng trò chuyện điện thoại trùng Càng cao cấp nơi này không có bán Có điều cũng đầy đủ dùng để ta cùng Fu đội trưởng liên lạc là được nhiều một đôi giữ lại các ngươi dùng để cùng Fu đội trưởng liên lạc Uchiha Tamazen cũng đi mua đồ mua là điện thoại trùng Itachi cùng Izumi hai cái rất là hiếu kỳ nhìn vật này lại có thể khoảng cách ngàn dặm dùng để liên lạc thực sự là không cách nào để cho bọn họ lý giải liên lạc thời điểm tận lực dùng mật báo văn tự bởi vì chính phủ thế giới có thể dám nghe đến mấy cái này điện thoại trùng. Trừ một ít đặc thù mã hóa điện thoại trùng không thể nghe lén ở ngoài. Những điện thoại khác trùng hầu như cũng có thể bị chính phủ thế giới một loại đặc thù điện thoại trùng bắt đến tín hiệu nghe lén. I -ru mi, đi triệu tập tám đại mấy người bọn hắn lại đây. Có chàng thực chiến. Các ngươi quan sát một hồi. Tìm hiểu một chút cái thế giới này nhân loại thực lực. Uchi Hata nói tiếp, Izumi gật gù. Sau đó vội vã đi tìm tám đời đám người. không có một hồi, tám đời đám người liền đến. Uchi Hata trực tiếp mang theo bọn họ, tìm tới cơ b chín điểm dừng chân. chỗ này tối ngày hôm qua Uchi Hata dùng sa di gan khống chế một con chuột, dễ dàng liền theo dõi bọn họ tìm đến vị trí rồi. Uchiha Tamazen đám người quang minh chính đại Lưu ở trong phòng ca cu đám người trực tiếp liền phát hiện đứng ngoài cửa mấy người Chính phủ thế giới truy binh sao Không phải hải quân Là điệp báo tổ chức thành viên Có điều Như thế quang minh chính đại Có chút quá ngu à Ca cu ra ra Cú mèo đám người Với bên ngoài đứng một đám Uchiha không quan tâm chút nào Dù sao đối phương trên người mặt đem thương đều không có Chỉ có mấy người cõng ở sau lưng đem đoạn kiếm Này có cái gì cũng may ý Do ta đi đem bọn họ cho quật ngã đi Rác ra bên này một mặt cười hì hì nói Này mấy ngày hắn cũng cảm giác được ngứa tay Vẫn bán nghệ mà sống Nhưng hắn cảm giác được đối với chiến đấu có chút mới lạ Nói xong Trực tiếp lật qua cửa sổ Nhảy đến lầu một, chính phủ thế giới còn không hết hy vọng đi. Hơn nữa các ngươi quá non điểm, đều là người trẻ tuổi, chưa từng nghe tới danh hiệu của chúng ta sao. Giác ra bên này lấm lấm liệt liệt nói, một bộ muốn giáo huấn người mới sáng vẻ. Thế nhưng lập tức, hắn liền cả người tóc gáy dừng lên. Bởi vì, hắn phát hiện trước mắt bảy người này, đột nhiên hai mắt đều trở nên đỏ như máu.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 cùng những người này tác chiến, tận lực không muốn cận chiến, trừ phi đang thăm dò sở tình hình, hoặc là chắc chắn đánh ra một đòn trí mạng thời điểm, uchi hata ma trực tiếp ngay ở trước mặt rác ra trước mặt, bắt đầu giảng dài lên, họ phong một hồi trở nên hơi quái lạ, rác ra sắc mặt không nhìn được, đối phương nói chuyện một bộ không có để hắn vào trong mắt, như là ở dạy học dáng vẻ, Nhưng hắn thật phần phấn nộ. Đồng thời hắn cũng vì vừa nãy chính mình. Bị đối phương con mắt biến hóa mà dọa đến. Cảm giác được xỉ nhục. Ngươi làm tức giận ta. Tiểu tử thối, Giác ra cả giận nói. Đón lấy không chút do dự sử dụng cảo. Trực tiếp hướng về Uchiha ta ma gen phóng đi. Hắn nhìn ra người này chính là thủ lãnh của những người này. Như vậy chính mình trước hết tiêu diệt hắn. Kinh sợ một hồi những người trẻ tuổi này. Dám bắt bọn họ những này cơ bê tổ chức bên trong tinh anh tới làm chỉ đạo. Cho ta hối hận đi đi. Thật nhanh. Đứng ở lầu hai cửa sổ nhìn ca cu mấy người. Con ngươi trong nháy mắt co rút lại. Bởi vì bọn họ phát hiện. Mấy người kia đều trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Trực tiếp tránh thoát rác ra công kích Cái gì? Xác xa tự nhiên là giật mình nhất một cái. Thế nhưng không có thời gian cho hắn giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy một đoàn hỏa cầu thật lớn. Trực tiếp hướng về hắn vọt tới. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Uchi Hata Ma bên này không biết lúc nào. Xuất hiện ở xác xa bên cạnh người. Bốn cái ấm thả ra hỏa độn. Tấn công về phía xác xa. Có điều xác xa vẫn là tới kịp sử dụng cạo. Trực tiếp tránh thoát này đoàn hỏa diễm Hắn là trực tiếp hướng lên trên nhảy xuống Bởi vì hai bên là đường phố Không có dư thừa chỗ trốn tránh Phượng tiên hỏa trào đỏ Uchi Hata Ma ném ra 5 phát Suzy Gen Đón lấy trong miệng phun ra 5 đạo tiểu hỏa cầu Bọc ở Suzy Gen bên trên Hiện ra trào hình Hướng về giữa không trung rắc ra trước sau trái phải mấy cái phương hướng phóng đi Chó chó trái cây sói hình thái, rác ra cảm giác được vướng tay chân, không chút do dự sử dụng trái áp duyệt năng lực, thật sự biến thành sói. Izumi ở một bên đỉnh đứng, kinh ngạc nhìn những người này, những người khác trên mặt cũng mang theo bất ngờ, mặc dù biết chuyện này, thế nhưng tận mắt đến cảm giác vẫn là không giống nhau, khối sắt sói săn bốn phương tám hướng móng vuốt, Rác ra hai tay nhanh chóng vung vẩy. Dùng móng vuốt chém ra tương tự với gian gia cô chảm kích. Trực tiếp đem phượng tiên hoa trảo hồng cho chém tán. Thế nhưng đồng thời. Hắn hai mắt cũng bắt đến. Chính mình xung quanh thật giống có món đồ gì đang xoay tròn. Chít chít chi. Là Su vi mang theo dây thép. Ở rác ra xung quanh cơ thể xoay tròn. Đến thích hợp phương hướng. Uchi Hata Ma Zen trực tiếp lôi kéo. Dây thép nhanh chóng co rút lại. Giác ra bên này cảm giác được không đúng. Muốn sử dụng nguyệt bộ rời đi. Thế nhưng nguyệt bộ tốc độ tương đối chậm. Đồng thời mới vừa vung vẩy chạm kích. Thân thể không kịp chạy trốn. Cuối cùng chân phải vẫn bị dây thép cho kéo. Giác ra vừa định vung vẩy tay phải. Đem cái này dây thép cho chặt đứt. Lôi đồn. Uchiha ta ma gen tay phải phóng thích điện lưu. Hồ quang điện theo dây thép trong nháy mắt lẻn đến rác ra trên thân thể. Xì xì xì. Rác ra cả người bị điện tỏa sáng. Thân thể không bị khống chế. Cả người trực tiếp liền giữa không trung rớt xuống. Chiến đấu so với tưởng tượng kết thúc phải nhanh. Itachi đám người cảm giác mình có loại quần mới vừa cởi cảm giác. Kaku mấy người cũng từ trong phòng xuất hiện. Trực tiếp chặn ở rơi xuống đất xác ra trước người. Thật phần đề phòng nhìn cách đó không xa Uchi Hata Magen. Hỏa diễm. Sấm sét Nay đến cùng là cái gì trái áp dụng năng lực giả. Đây là ca cô đám người lúc này nổi tâm nghi ngờ nhất sự tình. Y Ba Chi. Cái này mũi dài giao cho ngươi. Y Ru Mi. Ngươi đối phó cái kia sừng châu. Cái kia hoa mặt còn có tên béo. Tám đời. Giao cho các ngươi tới đối phó Uchiha Tamazen trực tiếp sắp xếp nói Đối thủ thích hợp khó tìm Uchiha Tamazen vừa nãy biểu diễn một hồi Nên làm gì đối phó cái thế giới này kẻ địch Cái thế giới này trên căn bản đều là trọng trang xe tan Có điều ninja là thích khách pháp sư Dùng thích hợp bản thân nhất đấu pháp là được Đánh không lại Ninja chạy trốn vẫn là rất lợi hại Trải qua thực chiến, Itachi bọn họ mới có thể càng tốt hơn thích ứng, là Itachi mấy người cũng có chút nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Chính phủ thế giới bên trong lúc nào nhiều một nhóm như vậy người. Caco đau đầu. Đối phương này không chút nào đem bọn họ để ở trong mắt cảm giác. Càng làm cho bọn họ càng tức giận. Gọi ai tên béo đây? Cú mèo bên này rất tức giận. Thế nhưng Itachi đám người. Căn bản không phí lời. Trực tiếp bắt đầu đồng thủ. Lên tay đều là cô Nai cùng Gen. Tuy rằng trên căn bản đều là thượng nhẫn thực lực. Thế nhưng chắc gia vật này có thể thiếu tiêu hao một điểm tự nhiên là tốt nhất. Ta cũng có thể chiến đấu. Si Su bên này. Đối với Uchi Hatama nói. Còn có lời hại ra hỏa đây. Không cần phải gấp gáp. Trước tiên nhìn nơi này. Gặp nguy hiểm đúng lúc ra tay Đặc biệt Izumi Nàng kinh nghiệm thực chiến ít nhất Uchiha Tamazen nói Izumi bên này có thể làm cây tiểu đội trưởng Tự nhiên là Uchiha Tamazen sắp xếp 13 tuổi ba câu ngọc Tiềm lực tràn đầy Lớn tuổi ba câu ngọc Uchiha nhưng là còn có gần 20 đây Thế nhưng 18 tuổi trở xuống Cũng chỉ có Itachi cùng Uchiha Izumi Vì lẽ đó Uchiha Tamazen chuẩn bị bồi dưỡng một hồi U-V-W-W-M Nghe được Uchiha Tamazen nói như vậy Sisu liền không có ý kiến Đồng thời bắt đầu nghiêm túc quan sát chiến trường Làm sao nhiều như vậy trái áp dụng năng lực giả Hơn nữa đều là dùng họa Kaku bên này bị Itachi cho dằn vặt đau đầu Đồng thời cũng phát hiện Những người này đều sẽ phóng thích hỏa diễm Vậy thì nhường hắn rất khiếp sợ Có chút không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là như thế nào Từng cách từng cách trơn tuồn tuột Có bản lính đừng chạy Cùng ta chính diện đánh A Tức nhất cú mèo bên này Bị gọi tên béo nhường hắn rất tức giận Mà đụng với đối thủ càng là trượt không chuồn thu Căn bản không đụng tới Dĩ vãng vô cùng hữu hiệu cảo. Lại cũng không cách nào đuổi theo đối phương. Hơn nữa thỉnh thoảng. liền trực tiếp biến mất ở trước mắt hắn. Nhưng hắn căn bản không tìm được. Sau đó chưa hề biết nơi nào xuất hiện. Cho hắn lập tức. Sắp phiền chết. Khủ khủ. rắc ra bên này thân thể tê liệt giải trừ. Mới vừa bắt tay vào làm ho khan hai tiếng. Lôi đồn Trên người dây thép vẫn không có đứt rời. Uchi Hata Magen lại lần nữa phóng thích lôi đổn. Điện lưu trong nháy mắt thông qua dây thép lan truyền đến rác ra trên người. Rác ra lập tức cả người co giật trực tiếp ngã trên mặt đất. Thật dài sói miệng. Không bị khống chế chảy nước miếng. Như thế như vậy lôi đổn. Đủ để giết chết người. Có điều hắn là trái ác dự hệ năng lực giả. Đồng thời thân thể cũng rất mạnh mẽ muốn xác nhận bọn họ chết hay chưa. Trực tiếp dùng cu nai đâm thủng con người là phương pháp nhanh nhất. Uchi Hatamazen đối với Sisu nói, Sisu im lặng gật đầu. Dĩ vãng một ít kinh nghiệm vô dụng, thế nhưng thực chiến kinh nghiệm ở cái thế giới này vẫn là có thể dùng. Là KaKu bọn họ bên kia xảy ra vấn đề rồi. Đồng thời, ở trên đường giúp Lucy phát hiện chiến đấu đồng tính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 Chương 22 rốt Lucy -si vơ sơ u chi ha si -so. Những quái vật này. Đến cùng là từ nơi đó đến. Ca cu bên này rơi vào khổ chiến. Chủ yếu nhất những kẻ địch này. Căn bản không cùng hắn chính diện va chạm. Dĩ vãng sở học sẽ chiêu xấu căn bản là không có cách đối với bọn họ tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Duy nhất tấn công từ xa. Chính là gian gia cô. Căn bản đánh không chúng đối phương. Thỉnh thoảng còn hoa mắt một hồi Đá trúng một cái cọp gỗ Lại biến thành hòn đá Chỉ là hơi hơi tiếp xúc một chút Cánh tay hầu như liền tê liệt Quả nhiên cận chiến cũng không phải một cái thích hợp lựa chọn Itachi bên này Cũng hết sức chăm chú Ninja cùng những này cơ bê chín chiến đấu Liền tương tự với áp tác Titan bên trong Điều tra binh đoàn cùng cử nhân chiến đấu Điều tra binh đoàn rất linh hoạt, nắm giữ giết chết cử nhân cơ hội. Thế nhưng tuyệt đối không thể sai lầm. Sai lầm một lần, liền có thể sẽ bị cử nhân cho trực tiếp giết chết. Thử một chút si su khai phá mới thuật đi. Ảo thuật sa di gan. Itachi bên này cũng thăm dò rõ ràng tình hình. Không có tiếp tục chiến đấu tiếp ý tứ. Đối phương chiêu số tới tới đi đi liền như vậy mấy cái. Trừ biến thành hưu cao cổ sau khi. Thân thể khắp mọi mặt đều trở nên mạnh mẽ sau khi. Kỳ thực bình thường chiêu xấu cũng không có quá nhiều. Lần này chiến đấu. Đã nói rõ là hiểu rõ cái thế giới này người tác chiến năng lực. Itachi cảm giác đã không có tiếp tục nữa cần thiết. Số liệu cũng đã bị Sajigan cho vững vàng nhớ kỹ. Chính đang nghiêng đầu tìm kiếm không biết Itachi trốn ở nơi đó Kaku. Đột nhiên trước mắt thất thần. Nghĩ đến chính mình ở cơ b chính trong căn cứ huấn luyện thời điểm tháng ngày. Mà Itachi lúc này. Thì đã thuấn thân ở Kaku trước người. Sơ đoàn kiếm. Chuẩn bị đâm hướng về Kaku bụng. Oành. Thế nhưng ở muốn đâm chúng trước. Giúp Lucy xuất hiện. Một cước đá hướng về Itachi. Trực tiếp đem hắn cho đá bay. Đánh vỡ một bên phòng ốt. Bị đá vụn bao trùm. ngươi đang làm gì? Kaku giúp Lucy một mặt mù mịt nhìn Kaku. Mà Kaku bên này không có Itachi kéo dài lực lượng tinh thần chuyển vận, lập tức cũng tỉnh lại. Trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì xảy ra. Cái tên này dùng chiêu thức kỳ quái. Kaku vội vã giải thích, đồng thời nhìn thấy giúp Lucy trở về, cũng thở phào nhẹ nhõm. Những kẻ địch này quá vướng tay chân. Một bên còn có hai cái nhìn chằm chằm. Hắn căn bản là không có cách chuyên tâm Itachi Một bên Izumi Chú ý tới Itachi bị đánh bay Bỗng dưng phân tâm Trực tiếp lo lắng nói Ké hở Juno trực tiếp thiếp thân Izumi Nắm đấm dường như viên đạn như thế đâm ra Thế nhưng lập tức Hắn cảm giác được cả người tê dần Cuối đầu vừa nhìn Phát hiện là một cách mang theo điện lưu cunai Đâm chúng hắn phải cẳng chân Không muốn phân tâm Izumi Uchiha lạnh lùng nói Izumi cả kinh Mà Juno bên này Thân thể đã khôi phục Dù sao hắn tố chất thân thể cùng nhẫn giới người hoàn toàn khác nhau Không phải một phát mang theo điện lưu cunai Liền có thể trực tiếp nhường hắn mất đi sức chiến đấu Tiếp tục giơ tay lên Một quyền đánh chúng Izumi Oành ai? Juno nhìn trước mắt Izumi biến thành khói. Bỗng dưng sứng sờ. Vèo vèo vèo. Mặt đất trong nháy mắt vỡ lên lưới sắt. Đem Juno cho trực tiếp trùm kín. Một bên Izumi đang ẩn nút góc tối bên trong. Kéo sợi tơ. Vừa nãy là chuẩn bị kỹ càng cảm bẫy. Không quá đáng tâm xem Itachi cũng là thật sự. Hỏa long thuật. Izumi trực tiếp sử dụng hỏa đổn. Một con hỏa long trực tiếp dọc theo sởi tơ. Nhằm phía Juno. Juno muốn sử dụng năng lực của chính mình chạy trốn. Thế nhưng mở không gian cần thời gian. Căn bàn không đủ. Ở hỏa long chắn đánh bên trong trước hắn. Một luồng bong bóng chắn ở hắn trước người. Thế nhưng bong bóng nơi đó chống đỡ được mang theo tính chất biến hóa hỏa đổn. Trực tiếp xuyên thùng bong bóng. Hỏa long trực tiếp đem Juno cho thiêu đốt. Có điều uy lực cũng giảm yếu không ít. Các ngươi là người nào? Giúp Lucy sắc mặt không quen nhìn Chi hát ma gen cùng Sisu hai người. Vừa nãy hắn kỳ thực nghĩ muốn đồng thủ cứu Sô-nô. Thế nhưng thân thể mới vừa nhúc nhích. Hắn cũng cảm giác được nguy hiểm. Đến từ trước người cách đó không xa hai người. Lui lại. Lại đây tập hợp. Có điều Chi hát ma gen cũng không để ý tới giúp Lucy. Mà là trực tiếp triệu tập nói. Nghe được mệnh lệnh. Tám đời. Izumi đám người lập tức từ bỏ tác chiến. Trở lại Uchi Hatamagen phía sau. Mà cú mèo đám người do dự một phen. Cũng lựa chọn đứng ở giúp Lucy bên cạnh. Đồng thời Itachi cũng từ phế tích bên trong bò ra ngoài. Trên người cũng không có bị thương. Bởi vì hắn sử dụng Susano. Có điều chỉ là mới vừa mở mắt cũng không thuần thục, vẫn là bị thương, thế nhưng rất nhanh, giúp lucy đám người sắc mặt liền trở nên phẫn nộ lên, bởi vì bọn họ nhìn thấy ca a lơ nơ e u a bị người từ ngõ hẻm bên trong, bóp cổ đi ra, nhưng là lập tức bọn họ liền sưởng sốt, bởi vì phát hiện cái kia ngắt lấy ca a lơ nơ e u a cái cổ người, Cùng đứng ở trước người bọn họ cách đó không xa phát hiệu lệnh người giống như đúc. Đây chính là bị hải lâu thạch cho hạn chế năng lực sau trái áp dưỡng năng lực giả. Hầu như không có năng lực chống cự Oành! Uchiha Tamazen mở miệng nói rằng. Đồng thời giải trừ ảnh phân thân. Trong bóng tối hắn liền giữ lại một cái ảnh phân thân. Phát hiện ca A-L-N-E-U-A -E vừa nãy cứu viện Juno. Rất dễ dàng lặn xuống nàng bên cạnh Trực tiếp đến cái hải lâu thạch còn tay khảo ở Tiểu mã ca mắc cô bị khảo ở cũng không được Ca, a, lơ, nơ, e, u, a Loại này mới vừa ăn trái ác dù không lâu năng lực giả Càng là không cách nào phản kháng Cả người vô lực Dễ dàng liền bị ảnh phân thân cho chế phục Ca, a, lơ, nơ, e, u, a Một mặt không cam lòng. Thế nhưng lại không có biện pháp chút nào. Mục đích đến cùng là cái gì? Nói đi. Giúp Lucy bên này mặt lạnh. Trực tiếp hỏi. Hắn cảm giác được những người trước mắt này. Cũng không phải chính phủ thế giới người. Nếu không không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa chính phủ thế giới đối với bọn họ truyền đạt là tất sát khiến. K, A, L, N, E, U, A cũng không có cần thiết nắm lên đến. Muốn tìm ngươi làm cách bồi luyện, Sisu, thân thể ngươi được không? Uchiha Tamazen trực tiếp nói. Đón lấy hỏi thăm một bên Sisu. Giúp Lucy thực lực. Đại khái ở sáu cửa gai trình độ tả hữu. Đối với trạng thái hoàn mỹ Sisu, căn bản không thành vấn đề. Có điều hiện tại bị thương. Không phát huy ra nhiều như vậy thực lực. Vậy thì không xác định. Thế nhưng rốt Lucy cũng bị thương. Vì lẽ đó Uchi Hatamagen mới sẽ hỏi Sisu. Song phương thực lực đều không ở đỉnh phong. Không thành vấn đề. Sisu gật gù Itachi có chút lo lắng nhìn Sisu. Mà một bên Izumi thì lại lo lắng nhìn Itachi ngoài miệng tràn ra vết máu. Làm chuyện như vậy. Liền không có suy nghĩ qua thất thủ. Toàn bộ là chết ở chỗ này à. Giúp Lucy cũng là có chính mình kiêu ngạo. Bị người xem thường. Cho rằng bồi luyện đối tượng. Hắn làm sao có khả năng sẽ không phấn nộ. Bại bởi lớp phi một lần. Đã nhường hắn sắp nổ tung. Hiện tại những này không biết mùi vị ra hỏa Lại còn dám khiêu chiến hắn. Đánh thắng hắn. Ta thả người. Uchiha ta ma gen không nói nhảm. Rất đơn giản nói. Bình tĩnh. Ninja yếu tố đầu tiên, tự tìm đường chết, giúp Lucy rất phẫn nộ, có điều cũng không có bất cần, hắn cũng không rõ ràng những người trước mắt này tình báo, vì lẽ đó vừa lên đến, liền trực tiếp tiến vào nhân thú hình thái, thân thể trực tiếp biến thành nửa người nửa thú dáng dấp, đón lấy trực tiếp sử dụng cạo, hướng về si su vọt tới, thật nhanh,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 mươi 23 nhóc mũ dơm bắt lấy kế hoạch. Thế nhưng thuấn thân Si Su cũng không phải đùa giỡn. Ở khoảng cách gần trong lúc đó. Si Su thuấn thân thuật. Ở nhẫn giới là có thể xếp hàng thứ 3. Đây chính là cùng hắn sở trường nhất ảnh thuật. Đánh đồng với nhau thuấn thân thuật. Giúp Lucy trực tiếp vô hụt. Điều này làm cho hắn rất giật mình. Dù sao hắn là chuẩn bị trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Không muốn lãng phí thời gian. Cho nên trực tiếp biến thành người hình thú thái. Là hắn thực lực mạnh nhất hình thức. Thế nhưng lại đều không thể chạm được người đàn ông kia góc áo. Khối sắt. Giúp Lucy nghe được tiếng xé gió. Như là viên đạn âm thanh. Tuy rằng không nghe thấy tiếng súng. Thế nhưng cảm giác uy hiếp không lớn. Hơn nữa hắn nằm ở sử dụng cạo sau khi ngưng trễ thời gian cảm giác mình tiếp tục sử dụng cạo rời đi cũng có thể sẽ bị đánh trúng vì lẽ đó đứng tại chỗ trực tiếp sử dụng khối sắt phá tan không khí suvigen đinh linh bang lang đánh vào rốt lucy trên người phát sinh âm thanh lanh lảnh mà rốt lucy theo những này suvigen bay tới phương hướng vồ tới thế nhưng lại vồ hụt hai người ở trên tốc độ tiến hành tranh tài đỉnh đường hầm. Tất cả đều là bọn họ lưu lại tàn ảnh. Đây rốt cuộc là gì đó quái vật a. Ca cu bên này một mặt nghiêm nhị. Những người khác cũng cảm giác được thập phần vướng tay chân. Có điều vui mừng là. Đối phương cũng không phải chính phủ thế giới người. Nếu không bọn họ lần này liền thật sự phiền phức. Chỉ có thể chạy trốn à. Tử nhát gan. Giúp Lucy có chút thèn quá thành giận. Bởi vì hắn vẫn không bắt được đối phương. Thậm chí chạm đều không có đụng tới. Điều này làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Đây là cái gì phương thức chiến đấu? Muốn như vậy đem mình cho tiêu hao chết sao? Si su bước chân dừng lại. Trực tiếp ném một phát bom khói. Trong nháy mắt khói tràn ngập toàn bộ hẹp hòi đường hầm. Giúp Lucy cao mày. Tay phải dùng sức vung lên. Ung dung xua tan những này khói. Không chuẩn bị chạy trốn sao. Giúp Lucy nhìn đứng ở chếp hạng trong góc đứng Si Su. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuy rằng trên người còn đeo băng. Thế nhưng hắn cảm giác mình một móng vuốt. Là có thể móc ra người này trái tim. Thế nhưng Si Su không lên tiếng. Trực tiếp móc ra chính mình dao găm. Oanh. Ngọn lửa màu đỏ. Trực tiếp ở dao găm lên bám vào kiếm dược viêm, Sisu trực tiếp sử dụng thuấn thân nhằm phía giúp Lucy ở giữa đường bên trong chém ra một đạo hỏa diễm tấn công về phía giúp Lucy. giúp Lucy một mặt hưng phấn, tay phải móng vuốt sử dụng khối sắt đón lấy trực tiếp đem ngọn lửa này xé nát. mà Sisu thì đã đi tới hắn bên trái, lại lần nữa chém ra hỏa diễm. hầu như cũng trong lúc đó. Lại bên phải nghiêng về chém ra đồng dạng hỏa diễm. Hình thành tam giác xếp. Bắt được ngươi. Thế nhưng rút Lucy bên này trên mặt lộ ra mỉm cười. Đón lấy không để ý hai cỗ hỏa diễm. Tay phải trực tiếp đào hướng về si su bụng. Tay phải như hắn suy nghĩ như vậy. Trực tiếp xuyên qua kẻ địch bụng. Điều này làm cho hắn thập phần thỏa mãn. Thế nhưng lập tức. Hắn sườn sốt. oành Oanh. Bởi vì cái này người trực tiếp ở trước mắt hắn hóa thành khói. Điều này làm cho rút Lucy con ngươi co rút lại. Nhớ tới vừa nãy ca, a lơ, nơ, e, u, a bị người đàn ông kia cho mang tới thời điểm dáng vẻ. Chính mình trúng kế. Cùm cụt. Thế nhưng không có cho hắn làm lại cơ hội. Hải lâu thạch còng tay. Khảo ở trên tay hắn. Nguyên lai si su sử dụng biến thân thuật biến thành lưới kiếm. Nhưng ảnh phân thân điều khiển vờ lắc một thương lửa gạt qua rút Lucy Lấy nguy hiểm nhỏ nhất phương thức Xuất hiện ở rút Lucy bên cạnh Ảnh phân thân giải trừ đồng thời Hắn cũng giải trừ biến thân thuật Đem hải lâu thạch còng tay khảo ở trên cổ tay hắn Đây tiện Rút Lucy muốn rách cả mí mắt Hắn cảm giác được chính mình cả người vô lực Căn bản là không có cách tiếp tục chống lại Lúc này hắn một bụng lửa giận, nhân thú hình thái cũng cấp tốc yếu bớt biến mất, biến thành nhân loại dáng dấp. Nếu như là toàn lực chiến đấu, bại bởi đối phương, như vậy hắn nhận, liền cùng bại bởi nhóc Mú Sơn lướt phi như thế, nhưng là như bây giờ, hắn không phục, thế nhưng không phục cũng không có tác dụng gì. Si Su bên này móc ra dây thép, trực tiếp đem hắn cho chói lại. Sau đó kéo ra đường hầm. Ca cu đám người trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Này cũng không phải bọn họ muốn xem đến kết cục. Thương thế thế nào? Uchiha ta ma gen hỏi. Đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Ninja động tác võ thuật xác thực quá nhiều. Trừ phi không có cách nào phá vỡ. Không phải vậy đều có thể thử xem. Càng không cần phải nói trái áp dụng năng lực giả đối với hải lâu thạch cùng nước biển lớn như vậy kẽ hở. Có chút chảy máu. Có điều vấn đề không lớn. Sisu hồi đáp. Giúp Lucy giật mình nhìn Sisu. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới cùng mình làm ra vẻ chiến lại chỉ là một tên người bệnh. Làm sao bây giờ? K, A, L, nơ, E, U, A cùng Lucy đều rơi vào trong tay bọn họ cú mèo thập phần nhỏ giọng hỏi. giúp Lucy không ở. làm chủ chính là Kaku. giao thiệp đi. xem ra bọn họ cũng không giống như là chính phủ thế giới người. Kaku bên này trao mày. chúng ta đã hoàn thành ngươi yêu cầu. có thể thả bọn họ à? đón lấy Kaku lập tức mở miệng nói. giúp Lucy vào lúc này cũng không có mở miệng. mà là chờ đợi kết quả. nếu như không được. Hắn cũng sẽ lập tức lên tiếng, "Nhường ca cu đám người đào tẩu, các ngươi bị chính phủ thế giới cho truy nã, có điều là điệp báo tổ chức những người kia, ta không quá muốn cùng bọn họ giao thiệp với. Thế nhưng vừa nãy cái tên này cũng là trực tiếp hạ tử thủ, muốn đào ta đồng bạn ruột, vậy thì nhường ta không có cách nào trực tiếp tha các ngươi đi." Uchiha Madsen này vừa mở miệng hồi đáp, một bộ do do xử dự ráng vẻ. xem Kaku không nhịn được muốn đi tới cho Uchiha Tamazen một quyền. Uchiha bộ tộc người tự nhiên là lấy Uchiha Tamazen như thiên lôi sai đâu đánh đó. chúng ta có thể cấp cho báo lại. ngươi có yêu cầu gì? thế nhưng Kaku bên này không thể liền như thế trực tiếp từ bỏ, chỉ có thể kiềm chế lại tức giận trong lòng. tiếp tục mở miệng nói. Giết chít các ngươi rất đơn giản. Có điều vừa vặn có kiện chuyện nguy hiểm muốn đi làm. Cần cần nhân thủ. Thủ lĩnh của các ngươi sẽ làm con tin. Vì ta làm xong chuyện lần này. Ta liền tha các ngươi rời đi. Uchiha ta ma gen cũng không có kéo dài. Nói thẳng ra yêu cầu của chính mình. Nghe nói như thế. Kaku tuy rằng sắc mặt vẫn là rất khó coi. Thế nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chí ít. Bảo vệ mọi người tính mạng. Đồng thời hắn cũng rất kinh ngạc. Cái này người biết bọn họ cụ thể thân phận. Tuy rằng bị chính phủ thế giới cho truy nã. Thế nhưng chắc chắn sẽ không nói rõ thân phận của bọn họ. Kaku không hề trả lời. Mà là đem tầm mắt nhìn về phía giúp Lucy. Người chuyện cần làm là cái gì? Giúp Lucy mở miệng hỏi. Bắt lấy nhóc mố rơm lướt phi. Uchiha Tamazen ngắn gọn nói. Thành sao? Nghe được danh tự này, giúp Lucy không chút do dự đáp lại. Mà cái khác b chính cũng một mặt kinh ngạc, không nghĩ tới lại sẽ là nhiệm vụ như vậy. Các ngươi thu thập một hồi nơi này, giải quyết xong tất sau khi, trực tiếp đến cảng tới tìm chúng ta. Uchiha Tamazen trực tiếp nói. Đón lấy bắt chuyện tám đời đám người. Đem giúp Lucy cùng ca A, lơ, nơ, e, u a, Cho trực tiếp mang đi Lưu lại ca cô đám người xử lý hiện trường Mà ca cô đám người tuy rằng không cam lòng Có điều vẫn là chỉ có thể mắt nhìn đám này Người lai lịch không rõ Đem giúp Lucy cùng ca A, lơ, nơ, e, u, a mang đi Biến mất ở trong mắt bọn họ Nhanh lên một chút nắm được thôi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 Trạng vạng, vật tư chọn mua xong xuôi, trực tiếp trang thuyền, sắp xếp tết ka còn có Izumi. suốt đêm rời đi mang theo vật tư trở lại, thêm vào chi hata mazen, tổng cộng hai mươi người lưu lại, trong đó mười ba tên ba câu ngọc, bảy tên hai câu ngọc, động tính rất nhanh, sáng sớm chiến đấu, trạng vạng hải quân liền đến, Chi Hatamazen nhìn ngừng ở cảng không xa hải quân chuyên dụng cảng quân Hàm Bình Luận, tổng cộng đến 3 chiếc quân hạm. Số lượng kỳ thực đã rất nhiều. Có điều nghĩ phải bắt được cơ B9. Vậy thì không có khả năng lắm. Thật sự muốn đoạt quân hạm rời đi. Này sẽ khiến cho phiền phức. Ca a lơ nơi e u a bên này. Cao mày nói, nàng Hải Lâu Thạch còng tay được cởi ra. Chỉ có giúp Lucy còn bị khóa lại. Những người khác. Uchi Hata Ma cùng Sisu chế phục lên đều là chuyện trong nháy mắt. Hai người bọn họ sử dụng lực lượng tinh thần là có thể trong nháy mắt khống chế. Vì lẽ đó cũng không để ý. Loại này ngang hàng thượng nhẫn sức chiến đấu. Uchi Hata Ma tự nhận không nghĩ lãng phí. Cướp đi quân hàm là các ngươi. Mắt mớ gì đến ta. Uchiha Tamazen nghi ngờ nói. K, A, L, N, E, U, A nhìn Uchiha Tamazen. Ngực không ngừng di động. Cuối cùng nhìn xuống lửa giận. Quá tiện cách này người. Đã hoàn thành. Không có một hồi. Si Su trở về. Hắn đi sử dụng ảo thuật. Khống chế phụ trách mang đội thiếu tướng. Đem trên thuyền bao quát trong căn cứ hết thảy hải binh đều mang đi. Lên bờ đi lục soát. Toàn bộ căn cứ trên căn bản đều không có một người. Bao quát làm cơm đều bị mang đi. Đi thôi. Uchiha ta ma gen gật gù, Đón lấy trực tiếp bắt chuyện tộc nhân xuất phát. Có hải quân quân hạm không muốn. Đi mua thuyền. Cái kia không phải lãng phí tiền sao. Ca cô đám người giận mà không dám nói gì. Giúp Lucy bên này bị hai cái ba câu ngọc trông coi ở. Trên căn bản không có cứu viện cơ hội. Chỉ có thể nghe theo chi hát ta ma gen sắp xếp. Rất thuận lời liền cướp đi một cái quân hạm. Mặt trên vật tư sung túc. Căn bản không cần lãng phí tiền tài. Cơ b chín nhóm đều kinh ngạc ở. Hải quân căn cứ lại bất cần như vậy. Trên quân hạm thậm chí ngay cả một cái lưu thủ người đều không có. Nơi này chính là mục tiêu của chúng ta. Nhóc mú sơm một nhóm nên liền ở ngay đây. Uchiha Tamazen đối với Kakuzu mấy người nói, phụ trách lái thuyền. Tự nhiên là bọn họ. Uchiha bộ tộc người còn có rất nhiều đồ vật muốn học tập. Thế nhưng học lên cũng nhanh. Bởi vì đều có saji gan. Ngươi liền là của ta. Kakashi thành danh chiêu số, có thể chính là cúp bi ninja. Kakuzu đám người tuy rằng kinh ngạc ở, thậm chí ngay cả thuyền điều khiển đều giao cho bọn họ. Bất quá bọn hắn quả thật rất muốn bắt được nhóc mú rơm. Cái này nhường bọn họ chịu đến khuất nhục nam nhân. Vì lẽ đó cũng không có sợ trò gian. Vẫn luôn rất cẩn thận. Thế nhưng trên đường vẫn là thăm dò qua. Nghĩ muốn cứu giúp Lucy. Thế nhưng căn bản không tìm được bất cứ cơ hội nào. Nên ra loại nghề nghiệp này. Cũng sẽ không so với bọn họ những này điệp báo tổ chức đào tạo ra đến đặc công phải kém trái lại càng thêm lời hại. Lam, Uchiha Itachi dùng đoàn kiếm trong tay của chính mình, trực tiếp chém ra một đạo kiếm khí đi ra, kiếm khí xẹt qua mặt biển, chắc là bay ra ngoài không tới mười lăm mét liền biến mất, này một chiêu đối với thể lực tiêu hao hơi lớn, có điều nếu như phối hợp lên hỏa đồn, uy lực nên vẫn có thể tăng lên, có thể đạt đến cấp A nhẫn thuật uy lực đi, Uchiha Itachi mở miệng nói rằng Mà một bên kaku thì lại một mặt mất cảm giác Bởi vì hắn chỉ là biểu diễn mấy lần Đứa trẻ này liền học được lục thức một trong gian gia cô Thậm chí chính mình thay đổi Lợi dùng vũ khí phóng thích Thế nhưng chuyện như vậy Này mấy ngày đã phát sinh rất nhiều lần Lục thức phản phất đối với những người này tới nói Căn bản không có cái gì độ khó Rất dễ dàng liền học được Cái này thậm chí đã có thể bắt đầu thay đổi Cái này lục thức bên trong Khối sắt liền không muốn học Quá ngô Cái khác có thể học liền tận lực học Tăng cường một ít thể thuật phương diện kinh nghiệm là được Uchiha ta ma gen bên này cũng không quá bất ngờ Dù sao cái thế giới này thân thể của nhân loại tố chất mạnh mẽ quá đáng Đối với ninja tới nói khá là vất vả Đang đi tới di lơ ba khu vực trên đường. Vẫn sắp xếp tộc nhân cường hóa rèn luyện. Mỗi trời sáng sớm liền tiến hành cường độ cao thể lực rèn luyện. Chủ yếu chính là tăng cường tố chất thân thể. Tố chất thân thể tăng cường sau khi. Chắc ra cũng có thể tăng cường. Chắc ra là cần tế bào thân thể năng lượng còn có tinh thần năng lượng nhắc tới lấy. Uchiha bộ tộc lực lượng tinh thần rất mạnh. Chỉ cần có thể mở ra sa di gan. Lực lượng tinh thần liền vượt qua phổ thông ninja gấp 2-3 lần bên trên. Hiện ở tố chất thân thể tăng cường. Có thể lấy ra chắc ra liền có thể trở nên càng nhiều. Chủ yếu nhất là bù đắp mấy năm qua. Konoha hầu như giam cầm chi ha ninja. Nhưng không ít người sức chiến đấu đều thoái hóa. Muốn thừa dịp khoảng thời gian này. Nhưng tộc nhân khôi phục thực lực. Thậm chí trở nên càng mạnh hơn là... Những người khác cũng không có ý kiến gì Rất nhiều người đều nghĩ muốn trở nên mạnh hơn Cô ha xỉ nhục Bọn họ không nghĩ lại tới một lần nữa Này đều là gì đó quái vật Mỗi ngày rèn luyện lên Căn bản không sợ mệt mỏi Rắc ra bên này Trên người cũng đeo băng Đối với những này mắt đỏ ra hỏa hết sức kiêng kỳ Ngậm miệng Hoàn thành nhiệm vụ này Bắt được nhóc Mú rơm sau khi Chúng ta liền không có quan hệ gì với bọn họ K, A, L, N, E, U, A bên này mấy ngày quan sát hạ xuống Đối với những người này sản sinh sâu sắc kiên kỵ Trong những người này Có quá nhiều đều không kém hơn bọn họ Có thể cùng giúp Lucy giao thủ Nàng cảm giác tối thiểu có 2 cái Thậm chí là 3 cái Giúp Lucy nhưng là cơ bê tổ chức 500 năm qua mạnh nhất thiên tài a Nàng không biết những người này là ở đâu tới Thế nhưng như thế trắng trợn không kiêng rè làm việc Khẳng định là có bọn họ nắm Không nghĩ ở thời khắc sống còn Bị đối phương cho ruồng bỏ Nhất thật là thành thật một ít Bọn họ hẳn là một luồng thế lực rất mạnh Nhóc mú dơm hành tung cũng có thể điều tra đến Xem ra cái thế giới này có rất nhiều chuyện Chúng ta đều không rõ ràng Ca cô bên này cũng đi tới Nhỏ giọng nói Năm ngày đến Hắn cảm thù sâu sắc nhất Những người này hầu như đều có thể nhớ rõ bất cứ chuyện gì Bao quát một ít hàng hải ảnh lên nói rõ các loại Thậm chí bao gồm hắn ở Quơ Tơ Xe Ven học được sửa thuyền tri thức Cũng dễ dàng bị đối phương cho học đi Đây là làm hắn cảm nhận được khủng bố thiên phú. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy. Ưu tiên hoàn thành bắt lấy nhóc mú sơn nhiệm vụ đi. K, A, L, N, E, U, A cũng bất đắc dĩ. Ai biết sẽ đụng với như vậy bọn quái vật. Lúc này nàng chỉ hy vọng. Những người này có thể tuân thủ ước định. Đến thời điểm thả bọn họ. Ở trên biển. Đi chắc là 8 ngày thời gian. Trải qua gơ tơ xe ven. Dọc theo đường đi cũng không có gặp gỡ tặng đầu người hải tặc Rất thuận lợi liền tiến vào u linh đảo phạm vi bên trong Bị mây đen đậm che chở Sương mù dày nặng Người thường hầu như không cách nào nhìn thấy ngoài trăm thước tình huống y ba chi Mang mười người phân tán ra Ở này trong sương mù tìm kiếm một tòa lại thuyền xác hình thành hòn đảo Sau khi tìm được lập tức liên lạc ta Tiến vào trong phạm vi này Chihata Mazen liền trực tiếp bắt đầu sắp xếp. Mục tiêu của lần này chính là trào lớp phi. Có thể trực tiếp kiếm lời. Ở lớp phi đánh bại Mojia sau khi đồng thủ là tốt nhất. Trong loại chiến đấu này. Hắn cũng không muốn nhường Ha xuất hiện giảm quân số. Dù sao hiện tại mọi người thể chất còn quá yếu. Tuy rằng linh hoạt. Thế nhưng bị đánh chúng không chết cũng bị thương. Là... Itachi tự nhiên không có ý kiến gì, lập tức chọn 10 người, trực tiếp nhảy xuống thuyền phân tán ra đến tìm kiếm Uchiha Tamasen nói tới hòn đảo. Mà Cơ B chín đám người xem trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ ở trên biển chạy bộ, cú mèo đều kinh ngạc. Cách khác Cơ B chín cũng trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Tuy rằng bọn họ có thể sử dụng Nguyệt Bộ Đạp, không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 Bắt được lớp phi ta nên vấn đề không lớn Dù sao vừa bắt đầu dâu đen mục tiêu chính là lớp phi Tuy rằng không nghĩ như thế nào đối với loại này nhân vật chính vầng sáng người ra tay Thế nhưng cái này cũng là hoàn thành nhiệm vụ phương pháp đơn giản nhất Không thể trở thành thất vũ hải Cũng chỉ có thể tăng cao treo giải thưởng Phương pháp nhanh nhất chính là đối với thiên long nhân ra tay Như vậy càng phiền toái Uchi Hata Magen bên này ở trong phòng, cân nhắc chuyện lần này được mất. Hắn ở nghĩ, cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm sẽ sẽ không trở nên càng thêm phức tạp. Nếu như lướt phi cùng a xe đồng thời hành hình, quân cách mạng bên này có thể hay không cũng có người dết tới, ra hẳn là sẽ không nhìn hai cái tôn tử đều xong đời đi. cảm giác có chút kích thích, nhưng là cùng đối phó thiên long nhân so với Vẫn là chào lướt phi càng đơn giản một ít. Nơi này là thất vũ hải. Xe cô mo di địa bàn. Mú dơm lướt phi thật sự sẽ ở chỗ này sao? K, A, Lơ, Nơ, E, U, A nhìn bên này hải đổ. Rất nhanh liền biết rồi đây là địa phương nào. Tam giác dưỡng khu vực. Khu vực này là thất vũ hải mo di địa bàn. Đối phương thuyền sẽ cũng sẽ không trường kỳ duy trì ở một chỗ bất động. Mà là sẽ di động. Vì lẽ đó chỉ nhìn hải đồ thời điểm. Nàng cũng không nghĩ tới. Nhưng nhìn đến mảnh này khói đen sau khi. Liền nghĩ tới trước đây tình báo. Mới nhớ đến chuyện này. Nghe theo mệnh lệnh là có thể. Si su ở buồng lái này bên trong. Thập phần bình tĩnh nói. Tuy rằng hắn có chút đơn thuần. Thế nhưng cũng không phải đầu óc không được. Hắn có thể cảm giác được. Uchiha Tamazen đối với cái thế giới này có vượt quá sự liệu hiểu rõ Làm việc này Hầu như đều là dùng nhanh nhất phương thức Phản phất nguyên bản chính là nơi này người như thế Bao quát đối phó những người này Đối với thực lực của bọn họ đều tựa hồ hiểu rất rõ Phân cho Izumi đám người ra hỏa Sức chiến đấu đúng là Izumi đám người có thể ứng phó trình độ Nhưng là Chỉ cần Uchiha Tamazen là vì Uchiha bộ tộc Hắn liền không có bất kỳ ý kiến K, A, lơ nơ E, U, A gật gù Không nói thêm nữa Nàng đối với Sisu rất kiên kỷ Bởi vì chính là hắn dễ dàng chế phục rốt Lucy Thực lực căn bản là không có cách phán đoán Chắc là khoảng 6 tiếng Rốt cuộc được tin tức Trở về thông báo Là Itachi ảnh phân thân Ở này sương mù bên trong tiếp tục đi hai giờ sau, mọi người liền nhìn thấy một tòa giường như hòn đảo như thế xì si lơ ba, mà itachi đám người, đã ở bên bờ chờ bọn họ, cơ b chín nhóm lại lần nữa nhìn thấy hai cái sống như đúc người, đã không cảm thấy kinh ngạc, đã sắp xếp bảy tên đội viên tiến vào đi tìm hiểu tình huống, có điều thật giống có chiến đấu đồng tính, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, Itachi bên này bình tĩnh đưa ra tình báo. Toàn viên ẩm nút. Chờ ta mệnh lệnh. Uchiha ta hạ lệnh. Hắn không nghĩ quá sớm bại lộ. Xem tình huống hẳn là đánh lên. Thế nhưng vẫn không có phân ra thắng bại. Nếu như không có đụng tới. Uchiha ta ma cũng chỉ có thể mang đội đi xa bay đi tránh người này. Zekomo Zia bên này hắn cũng không có để ở trong lòng. Vừa bắt đầu còn nghĩ đúng hay không đánh bại một cái thất vũ hải Liền có thể thay thế tiêu chuẩn Thế nhưng cảm giác độ khả thi quá thấp Dù sao thất vũ hải là thuộc về chính phủ thế giới Vẫn là trảo lớp phi giao cho chính phủ thế giới thành công tính khá lớn Tuy rằng Uchiha bây giờ có được đủ để đánh bại song phương sức mạnh Thế nhưng Uchiha Tamazen lưu ý là bảo quân Kuma Cái tên này đến chính là Nhường chả lại còn cho mắt ưng đưa cô gái qua đi. Đồng thời xác nhận tốt chính mình thiếu chủ an toàn vô sự cùng đồng bạn độ tin cậy sau khi mới rời khỏi. Nếu không đều chuẩn bị đem lớp phi cho mang đi. Tránh khỏi hắn tiếp tục như vậy sẽ đối với môn ghi dơ ra gôn tạo thành phiền phức. Bảo quân Kuma thực lực đến cùng làm sao không xác định. Thế nhưng khẳng định là không đạt tới đại tướng cấp độ. Có điều ở thất vũ hải bên trong hẳn là nằm ở bốn vị trí đầu trình độ. Không phải dễ giải quyết như vậy ra hỏa. Chúng ta không chủ động ra tay sao? Nếu như nhóc mú sơm chạy thoát. Muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng đi. Giác ra bên này hơi nghi hoặc một chút nói. Nơi này là thất vũ hải xe cô địa bàn. Lẽ nào hắn là đang đợi nhóc mú sơm đánh bại xe cô sau khi lại động thủ sao? K, A, L, nơ E, U, A bên này làm cơ B, chín chí mưu. Rất dễ dàng suy đoán ra Uchiha ta ma ý nghĩ. Nàng cảm thấy mặc kệ phương nào thắng. Cuối cùng nên đều là không cách nào chống lại những người này. Những này cách làm. Nàng cảm giác cùng cơ B tổ chức phong cách hành sự giống nhau y hệt A. đợi đầy đủ 5 tiếng. Trong lúc Uchiha bộ tộc người thậm chí báo lại tin tức. Nhìn thấy múa sơm một nhóm thuyền. Cùng trên thuyền có người hành động. Thậm chí trước 2 giờ. Trên đảo truyền đến một tiếng to lớn gào thét Uchi Hata Ma cũng có thể dùng tầm mắt nhìn thấy ma nhân có thân thể. Oanh! Trên đảo truyền đến to lớn chấn động. Ma nhân chiến đấu bóng người Uchi Hata Ma xem rõ ràng. Chuẩn bị kỹ càng tác chiến. Uchi Hata Ma hạ lệnh. Chiến đấu thời gian cũng không lâu. Tình huống bây giờ có thể bắt đầu phần kết. Thu được mệnh lệnh. Uchiha bộ tộc không ít người trực tiếp nuốt vào binh lương hoàn. Nhanh chóng hồi phục thể lực cùng chắc ra. Để cho mình trạng thái duy trì ở cao nhất. Các ngươi cùng ta đồng thời. si Shu, i ba chi Chờ ta mệnh lệnh. Uchiha ta ma nói tiếp. Một người đánh bảo quân Kuma. Uchiha ta ma cảm giác thấy hơi treo. Thế nhưng lần này ba cái ma ếp sao? Thêm vào 10 cái thượng nhẫn, cùng bảy tên đặc biệt thượng nhẫn. Thực lực như vậy, tiêu diệt một cái tiểu nhẫn thôn đều sai sai có thừa. Từ Ngũ Đại thôn chào xin Chu Jiki. Cơ bản không độ khó. Thực lực như vậy, Uchiha Tamasen cảm giác mình hẳn là sẽ không lật xe. Giúp Lucy bị Uchiha Tamasen nhìn. Đón lấy Uchiha ta ma gen nhường Juno sử dụng hắn cánh cửa không gian năng lực. Đem bọn họ cho cho truyền tống đến càng gần hơn địa phương đi. Có Juno năng lực. Rất dễ dàng liền vượt qua khoảng cách. Đến Mojia pháo đài xung quanh. Nhóc mũ rơm. Ta muốn ngươi chết. Xe cô Mojia bên này hét lớn. Hắn phát hiện lớp phi sử dụng bóng dáng tăng mạnh thực lực mình biến đến cường đại dị thường. Liên chính hắn cũng chuẩn bị thử nghiệm Càng là một lần trực tiếp hút vào một ngàn cây bóng sáng Thế nhưng khẩu vị căn bản không có như vậy lớn Miệng đều không ngừng được có bóng sáng tràn lan ra đến Đón lấy rất đơn giản bị nội dung vỡ kịch giết, Lớp phi đánh một quyền Bắt hắn cho đánh phun Đón lấy đụng vào pháo đài tháp cao Bị tháp cao đập trúng Đem bóng sáng toàn bộ cho phun ra Đồng thời cũng bị đánh ngất xỉu qua đi. Ừ. Xung quanh những kia bầy hải tặc. Cảm nhận được bóng sáng trở lại trên người mình. Rồn dập phát sinh cao hứng tiếng reo hò. Những năm này bị giam ở này tối tăm không mặt trời địa phương. Thực sự là nhường bọn họ cảm giác được vạn phần út út. Lúc này rốt cuộc giành lấy tự do. Làm sao có khả năng không cao hứng. Đồng thời giữa bầu trời mây đen cũng bắt đầu chầm rãi tàn ra. Có cột sáng đột phá mây đen chiếu trên mặt đất đến. Lớp phi đám người bóng sáng cũng trở về đến trên người bọn họ. Vừa nãy trô bơ đám người nhìn thấy lớp phi. Sans còn có do vô nửa người trên bị ánh mặt trời chiếu sau biến mất sáng vẻ. Nhưng là kém chút đem bọn họ cho dò sợ. Mojia thua rất thảm bại. Tên kia còn có khí sao? Không rõ ràng. Chỉ cần tên kia còn sống sót Chờ hắn khôi phục sau khi Ta muốn cho hắn tiếp tục làm thất vũ hải Có điều chuyện này tuyệt đối không thể truyền bá loại trừ Thật là khiến người ta nhọc lòng ra hỏa. ngươi hiểu ý của ta không Tuyệt đối không thể có mắt thấy Mojia thất bại người chứng kiến tồn tại Chính phủ thế giới ban bố mệnh lệnh Đem bao quát mú sơm một nhóm tồn tại Trên đảo hết thầy còn sót lại nhân viên toàn bộ giết hết ở lớp phi đám người chúc mừng thời điểm có cái bóng người đem tầm mắt của bọn họ cho hấp dẫn tới bà thô lô me kuma cầm điện thoại trùng đối thoại một phương khác là ngũ lão tinh việc nhỏ như con thỏ bà thô lô me kuma bên này bình tĩnh hồi đáp mà phía dưới la lạp đám người bị dọa đến một mặt trắng xám không ít hải tặc lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt hiển nhiên là không nghĩ tới mới vừa chạy trốn một cách lao tù liền đụng với càng tên phiền toái đáng ghét do vô đám người thật phần phấn nổ bởi vì bọn họ tình hình thật phần không tốt hơn nữa lướt phi càng là té xỉu nếu như là trạng thái toàn thịnh bọn họ cảm giác còn giống như có thể cùng đối phương giao thủ thật không tiện mú sơm lướt phi ta muốn Thế nhưng vào lúc này Uchiha Tamazen xuất hiện Trực tiếp mở miệng nói rằng Là bọn họ Mà do vô bọn họ Tự nhiên nhận ra cơ bê Chín đám người Sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực điểm Hiển nhiên không nghĩ tới Lại nhiều một nhóm tên phiền toái Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không hay, chương hai mươi sáu vơi sơ thất vũ hải ba thô lô me Ma cơ b chín, chính phủ thế giới người trốn tránh, các ngươi muốn ngăn cản ta làm việc sao, ba thô lô me Ma trực tiếp từ phế tích trên pháo đài, cởi găng tay của chính mình, đón lấy nhẹ nhàng vỗ một cách chính mình, Trực tiếp đem chính mình cho vỗ tới trên mặt đất. Hầu như không có bất kỳ tiếng động. Ca cô đám người sắc mặt nghiêm nhị. Này cùng bọn họ nghĩ tới hoàn toàn khác nhau a. Dù sao vốn là cho rằng là muốn đối phó xe cô Mozi Không nghĩ tới sẽ thêm ra một cái thất vũ hải. Ta mục đích cũng là đem hắn giao cho chính phủ thế giới. Chỉ có điều không phải hiện tại giết chết mà thôi. Những người khác không đáng kể. Thế nhưng cái tên này muốn giao cho ta Uchiha Tamasen tiếp tục nói Đồng thời vừa nãy xuất hiện liền mở ra gan Phát hiện bắt Ba Thô Lô Mè Ma dùng trái cây năng lực đem tự mình di động Chỉ có thể bắt đến tàn ảnh Cái kia cũng không phải thuấn di Chỉ có điều là tốc độ quá nhanh mà thôi Chỉ có điều tốc độ quá nhanh Hầu như cùng thuấn di như thế Chỉ có điều vẫn là không cách nào tránh được sa gan quan sát. Hơn nữa năng lực này là có dừng lại. Chính là dùng tay đập chính mình thời cơ. Đủ khiến chi hatamazen phản ứng lại. Bọn họ muốn đánh lên tới sao? Chúng ta có muốn hay không thừa dịp vào lúc này chạy trốn? U sốt bên này. Thập phần nhỏ giọng nói. Một bên Nami cùng Chô Bơ đều tán thành cái phương án này. San cùng Nico Zobin hai cái, thì lại cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, chỉ có do, do Lúc này hận chính mình không có sức chiến đấu, nếu không, căn bản không đến nỗi như thế khuất nhục, Đắc như vậy, như vậy liền nhiều thanh lý mấy người tốt, ngược lại cũng không phải quá phiền phức, ba thô lô me Ma ngữ khí vẫn là hết sức lạnh lùng, hầu như không có cái gì âm điệu. Những tên kia liền giao cho các ngươi xử lý. Không muốn gây trở ngại chiến trường là có thể. Nhóc mú sơm. Ta muốn sống. Uchiha ta ma đối với cơ b chín mấy người nói. Nhưng mấy người bọn hắn đem nhóc mú sơm một nhóm cho coi chừng là được. Không cần đối phó hắn sao. Kaku hơi nghi hoặc một chút nói. Vốn tưởng rằng. Những người này là muốn đem bọn họ cho sẵn bia đỡ đạn đến sử dụng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại Cũng không phải như vậy Các ngươi quá yếu Thêm vào cái tên này cũng giống như vậy Chỉ có thể quấy dày đến ta Bắt đầu đi Uchiha Tamazen cười nhạo nói Phản ứng này nhường ca đám người khí đỏ mặt lên Giúp Lucy thì lại cảm nhận được sâu sắc khuất nhục Hắn chưa bao giờ bị như vậy đối xử Dĩ vãng hắn đều là bị tất cả mọi người cho coi trọng Nhưng là hiện tại Nhưng dường như lâu la như thế đứng ở một bên Loại này cảm giác mất mát Nhưng hắn có chút khó có thể tiếp thu Vậy liền bắt đầu đi Bà thu lộ mẹ cũ mà Xì xì xì Uchiha Tamazen nhìn này thân hình hầu như là hắn ba cái cao quái vật Thế nhưng trong mắt không có một chút nào sợ ý Trên người trực tiếp hiện lên hồ quang điện. Đây là lôi đồn ở hoạt tính tế bào. Tăng lên thân thể tốc độ phản ứng cùng sức mạnh. Bà Thô Lô me Cu Ma vẫn không có động thủ nguyên nhân. Nhưng là đang loạn tưởng. Nghĩ đúng hay không chính phủ thế giới đoán được hắn thân phận thực sự. Cho nên an bài này mấy cái cơ bê tổ chức người tới thăm dò hắn. Chính mình đúng hay không bại lộ. Xung quanh đúng hay không còn có mai phục. Hiện tại là trực tiếp mang theo Gia Gôn Nhi tử chạy trốn. Vẫn là nói tiếp tục giả vờ chính mình là thu biển. Vâng theo chính phủ thế giới mệnh lệnh thành viên. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Uchi Hata Ma Zen trực tiếp phun lửa. Mà cơ b chín đám người thì lại lập tức hướng về nhóc mú sơm đám người phương hướng phóng đi. Một bên bị nhóc mú sơm cứu được bầy hải tặc, Lúc này cũng không có ruồng bỏ. Mà là lựa chọn dối ra cứu viện trợ giúp. Trái ác dưỡng năng lực giả. Bà Thô Lô Ma nghi ngờ nói. Thế nhưng tay phải vỗ một cái. Trực tiếp đem này dài đến gần 3 mét hỏa cầu. Cho trực tiếp đập tan. Mà Uchi Hátama Zen thì đã biến mất ở trước mắt hắn. Tốc độ thật nhanh. Bà Thô Lô Ma hơi kinh ngạc. Thế nhưng lập tức liền phát hiện. Có công kích hướng về chính mình kéo tới. Ba phát suy gen hướng về hắn tả hữu còn có phía sau lưng ba phương hướng kéo tới. Ba Tholomeu ma trực tiếp đập chính mình một hồi, thay đổi chính mình vị trí, xuất hiện ở vừa nãy xuất hiện phế tích bên trên, tránh thoát công kích. ở đây hắn cảm thấy có thể xem càng xa hơn, có thể tìm tới đối thủ ẩn giấu vị trí, đứng ở trên vách tường. thế nhưng lập tức hắn liền chấn kinh rồi. Bởi vì nhìn thấy chính mình tìm mục tiêu. Không biết lúc nào. Đã đứng ở hắn đứng phế tích bên dưới trên vách tường. Khoảng cách hắn chỉ có không tới 2 mét khoảng cách. Đỏ như máu hai mắt thẳng tắp nhìn hắn. Hắn giơ tay lên muốn phóng thích tay gấu áp lực pháo. Thế nhưng Chi Há Tama Gen công kích càng nhanh hơn. Chi Đo Di ơi sao? Từ Chi Há lòng bàn tay phải bên trong hình thành Chi Đo Di trực tiếp hình thái biến hóa trong nháy mắt kéo dài đi ra ngoài dường như như thế sắc bén trường thương như thế thẳng tắp đâm về phía ba thô lo cu ma ba thô lo cu ma cảm giác mình áp lực pháo nên không cách nào ngăn trở này cố hướng hướng mình điện lưu liền lựa chọn từ bỏ phóng thích áp lực pháo ngược lại sử dụng quả cầu thịt đánh về công kích hắn không biết tại sao vừa nãy phóng thích hỏa đổ năng lực giả có thể đột nhiên đổi cách phong cách sử dụng sấm sét thế nhưng đòn công kích này hắn không thể chịu đựng lựa chọn dùng phóng thích công kích tay phải đánh về cách này điện lưu chi đo di y sao đánh vào quả cầu thịt lên trực tiếp bị thay đổi phương hướng hầu như chín mươi độ phản bắn trở về âm âm chi đo di y sao đánh vào trên vách tường trực tiếp oanh cái cửa động đi ra Có thể phản xạ nguyên tố loại công kích à? Đúng là rất mạnh năng lực à? Uchiha Tamazen bên này ở Chidovi sao bị phản xạ đồng thời? liền bắt đến. Trực tiếp thuấn thân rời đi. Mà bảo quân Kuma bên này cũng bắt đầu tức rồi. Hắn cũng cảm giác được. Những người này cũng không giống như là chính phủ thế giới phái tới thăm dò hắn. Ra tay đều rất lợi hại. Hoàn toàn không có thăm dò chính mình đúng hay không quân cách mạng ý tứ. Thích trốn. Như vậy ta liền nhìn ngươi có thể trốn đi nơi nào đi. Mãnh thôi áp lực pháo. Bà Thô Lô me Cu Ma cơ thể hơi ép xuống. Dường như đô vật tuyển thủ như thế. Đón lấy hai tay không ngừng về phía trước đẩy đi. Từng cái từng cái dường như quả cầu thịt như thế áp lực pháo. Từ hắn lòng bàn tay phóng ra đến. Mục tiêu là dưới chân hắn hết thầy mặt đất bao quát những kia hải tặc cơ bê chín còn có nhóc mú sơm một nhóm bởi vì hắn biết Xung kích là không cách nào thương tổn đến lớp phi bởi vì lớp phi là cao sô người chỉ có chạm kích mới có trực tiếp hiệu quả hoặc là có chứa bu sô sô cu hát ghi công kích vì lẽ đó hắn có thể trắng trợn không kiêng rè sử dụng áp lực pháo bao trùm hết thầy địa phương Đem đối thủ bức cho bách đi ra. Oanh, oanh, oanh. Mỗi phát áp lực pháo. Liền dường như đạn pháo như thế. Chạm được vật thể liền trực tiếp nổ tung. Pháo đài phạm vi dường như bị đạn pháo rửa như thế. Xuất hiện một cái lại một cái cái hố. Lượng lớn trước Mojia chứ hàng bầy hải tặc. Bị công kích này cho lan đến. Trực tiếp bắt đầu lưu vong. Cơ B chín mấy người cũng sợ. Kaku bên này nâng lên giúp Lucy liền bắt đầu trốn. Lôi quang kiếm hóa. Có điều Chi Hata Ma Mazen cũng không phải vẫn ở trốn. Tìm tới vị trí thích hợp. Trực tiếp đem trên cổ tay bí mật quyển trục mở ra. Không ngừng ném mạnh ám khí. Tấn công về phía Ba Thô Lô -me Hầu như dường như súng máy như thế ám khí. từ Ba Thô Lô -me xung quanh vọt tới. Không riêng là một phương hướng hai cái tay muốn ngăn cản nhiều như vậy hầu như không làm được tìm tới thế nhưng ba thô Lô me ku ma căn bản cũng không có muốn che nhẹ nhàng lấy tay vỗ một cái chính mình trực tiếp xuất hiện ở uchi Ta ma sen trước người đón lấy dơ tay lên liền trực tiếp hướng về uchi Ta ma sen vỗ tới tấu chương xong cấm kỳ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không hay. mươi 27 ta cùng bọn họ có thể không cùng một đẳng cấp. Oành. Ba Thô Lô me Cô Ma vỗ tới một khối đá vụn. Thế thân thuật. Thế nhưng lập tức cái tay còn lại hướng về phía sau vỗ tới. Oành. Một viên hào hỏa cầu bị hắn cho trực tiếp đập tan. Thế nhưng Ba Thô Lô Ma cảm giác được không đúng. Lôi đồn lưới. Ở Ba Thô Lô Ma đứng trên mặt đất. Cắm vào chắc là 30 cây sen bôn. Có một cái mặt trên cột dây thép. Dây thép một đầu khác. Thì lại ở cách đó không sao. Chi Há Ta Ma Zen cầm trong tay. Điện lưu trực tiếp theo trong lòng bàn tay của hắn dây thép. Trực tiếp hướng về Ba Thô Lô Ma vị trí phóng đi. Hùng Chi trùng kích. Cũng không muốn bị điện lưu đánh trúng ba thô lô me cu ma. Trực tiếp mở lớn. Áp lực cực lớn pháo. Trực tiếp từ hắn vị trí trí vì là tâm. Trong nháy mắt bao trùm xung quanh bán kính gần 60 mét khoảng cách. Những kia sen bôn trực tiếp liền bị nghiền ớt biến hình. Dây thép trực tiếp gãy vỡ. Điện lưu căn bản là không có cách chạm tới ba thô lô me cu ma xung quanh cơ thể. Hết thảy bị áp lực pháo bao trùm địa phương. Hầu như đều là khắp nơi bừa bổn. To lớn đá vụn. Đều trực tiếp bị này sung kích cho nghiền thành gần như bột phấn. Quả thực là quái vật. Mau chạy đi. U sốt cùng chô bơ hai cái cùng đại quân tách ra. Có điều biến thành con hươu chô bơ trên lưng. Cóng lấy sử dụng ghi ba di trứng về sau nhỏ đi lớp phi. Hai cái ngay ở Chi hát Ta ma zen cùng ba thô lô-me-cô-ma phụ cận. Hai người đều bị sợ hãi đến không dám lớn tiếng thở dốc, Sợ bị phát hiện. Nhìn thấy ba Thô Lô Me Cuma vừa nãy lực phá hoại. Hai người đúng là gan đều sắp bị dọa phá. Ngươi rất sợ bị điện lưu đánh chúng A. Xem ra thân thể của ngươi. Nên trải qua cải tạo. Uchi Hata Ma Zen bên này không có tiếp tục trốn trốn tránh tránh. Chủ yếu là vì thu được tình báo. Phán đoán thực lực sự trinh lịch. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương càng nhiều là lợi dụng trái áp dụng sức mạnh, tốc độ phản ứng phương diện. Xem ra cũng sẽ không so với giúp Lucy mạnh tới đâu. Như vậy liền không có cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian. Sớm điểm giải quyết cuộc chiến đấu này đi. Ngươi cũng không phải cơ bê tổ chức người đi. Sử dụng những này chiêu số, bao quát công kích ta vũ khí. Càng như là tòa kia bị đóng kín hòn đảo quốc gia bên trong. Một cách nào đó nghề nghiệp biết sử dụng năng lực. Đồng dạng. Bà Thô Lô me Cú Ma bên này. Cũng nhận ra được Chi Hát ta ma Gen tình huống. Phán đoán ra khả năng là ninja. Loại này chỉ ở nghe đồn bên trong nghe nói qua nghề nghiệp. Hắn lúc này liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cái này người lẽ nào là bách thú băng hải tặc người. Mang đi lớp phi là muốn đối với gia gôn ra tay sao. Ta có thể cùng những tên phế vật này không giống nhau. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại. Si su i ba chi cùng tiến lên. Uchi hata ma lạnh lùng nói. đón lấy trực tiếp bắt đầu rung người. tuy rằng một mình hắn cũng có thể giải quyết. thế nhưng dù sao có chút nguy hiểm. thế nhưng mọi người cùng nhau tiến lên. Trên căn bản liền không có bất kỳ nguy hiểm. Shisu cùng Itachi. Trực tiếp từ trong bóng tối đi ra. Mà ba Thô Ma có chút giật mình. Hiện nhiên là không nghĩ tới lại còn ẩm giấu đi hai người. Lúc này thân thể hắn đã có phần lớn bị cải tạo. Bao quát con mắt. Hầu như là điện tử phân tích. Nhưng là vừa nãy chiến đấu lâu như vậy. Lại không có phát hiện hai người kia ẩm giấu ở nơi nào trong lòng nghiêm nghị lên, có điều bởi vì cải tạo, vì lẽ đó sắc mặt vẫn là hết sức cứng ngắc, hầu như làm không ra bất kỳ vẻ mặt đi ra. Ảng thuật sa di gan, uchi hata ma sen, trực tiếp quang minh chính đại bắt đầu truyền tống kế hoạch tác chiến. Ba thô lô me ma không làm rõ được tình huống, trong lúc nhất thời cũng không có lập tức chủ động xuất kích, không tới hai giây. Sisu cùng Itachi tiếp nhận rồi tình báo, rõ ràng kế hoạch sau, trực tiếp bắt đầu di động phân tán ra đến, phượng tiên hoa trào hồng, phong độn loạn gió cắt, Sisu cùng Itachi hai người, phân tán ở Ba Batholome Lomekuma hai tuần lễ, trực tiếp bắt đầu phóng thích nhẫn thuật, mà Uchi Hata ma cũng đuổi kịp, phóng thích lôi độn sấm sét kích, Lúc này Uchiha Tama cảm thán. Đúng là nhiều người khá là thoải mái. Chẳng trách Danzo cùng Sazuto Bihizu Zen hai cái. Thích mang theo đại đội nhân mã chạy khắp nơi. Một lần thả mười mấy cái nhấn thuật. Người bình thường thật sự không chịu nổi. Bà Thô Lô Kuma tự nhiên là không nghĩ mạnh mẽ chống đỡ. Dù sao hắn cũng sẽ không bu sô so sô so cu liền lựa chọn đánh bay chính mình. Đem mục tiêu công kích lựa chọn xem ra nhất là tuổi nhỏ Uchiha Itachi bên người. Giơ tay phải lên trực tiếp đánh về Uchiha Itachi. Thế nhưng những động tác này đều bị Sajigan xem rõ ràng. Uchiha Itachi nhẹ nhàng quay người lại. Liền tránh thoát công kích. Có điều ba thô lô me cu ma tay vỗ tới trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt nước toát. Uchiha Itachi cũng bị sung kích cho thổi bay ra ngoài. Ra-xe-an. Kiếm dược viêm. Đồng thời nghinh tiếp Ba-thô-lô-me-ku-ma. Là U-chi-ha-ta-ma-sen cùng Si-su hai người cùng đánh. Si-su tốc độ càng nhanh hơn một mập. Ba-thô-lô-me-ku-ma kháng một chiêu kiếm dược viêm. Mới đem chính mình cho vỗ tới mặt khác vị trí. Tránh thoát còn lại công kích Rất vướng tay chân. Đánh bại bọn họ tỷ lệ thành công. Mười phần trăm ta cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. bà thô lô me Kuma nhanh chóng phán đoán ba người này đều có thể phản ứng lại hắn công kích. tốc độ di động cũng rất nhanh. như vậy muốn ở chỗ này đánh bại ba người tỷ lệ thành công quá thấp. có điều hắn muốn chạy trốn là rất đơn giản. chỉ cần vỗ một cái chính mình là có thể. những người này tuyệt đối là không đuổi kịp hắn. nhưng là saron nhi tử liền muốn rơi vào đến những người này bên trong. Hắn cảm giác những người này cũng không phải người tốt lành gì. Nghi là tứ hoàng bách thú băng hải tặc thành viên. Nếu như lớp phi rơi vào đến những người này bên trong. E sợ sẽ đối với quân cách mạng tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mang lên lớp phi. Rời đi. Bà Thô Lô me Cô Ma cuối cùng làm ra điều phán đoán này. Đã như vậy. Như vậy liền mang lớp phi chạy tốt. Những người khác chết sống. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Cân nhắc vẹn vẹn qua đi không tới 2 giây. Bà Thô Lô Mè Ma bên này đã thay đổi vị trí 3 lần. Hiện tại đổi làm hắn bị người cho truy kích. song phương thế cuộc nhịp chuyển. Khi lại một lần nữa một đống lớn ám khí. Bay đến bên cạnh hắn thời điểm. Bà Thô Lô Mè Ma vỗ một cách chính mình. Trực tiếp xuất hiện ở U-sup cùng chô bơ bên cạnh hai người. Bọn họ mới vừa bò đến bụi cây bên cạnh. Liền bị đột nhiên xuất hiện Ba Thô Lô Me bị dọa cho phát sợ. Ba Thô Lô Me trực tiếp đánh về ba người. Chuẩn bị đem bọn họ cùng cho đánh bay. Oành! Nhưng là đồng thời. Ba người này trực tiếp hóa thành khói. Ba Thô Lô Me tay phải. Trực tiếp từ này trồng khói ở trong xuyên qua. Tình huống này chưa bao giờ từng gặp phải. Bỗng dưng nhường Ba Thô Lô Me ma giải ra một hồi. Ảng thuật sa di gan. Sisu không chút do dự sử dụng suốt từ mình khai phá Ảng thuật. Muốn ảnh hưởng Ba Thô Lô Me ma Thế nhưng Ba Thô Lô Me ma chỉ là thân thể cứng ngắc một hồi. Hầu như lập tức liền tỉnh táo. Phản ứng lại tình hình. Chuẩn bị đem chính mình cho đánh bay rời đi vị trí. Ảng thuật sa di gan. Thế nhưng cái thứ hai Ảng thuật liền đến. Lần này là Itachi. Chuẩn bị đập hướng mình tay. Lại lần nữa cứng ngắc một hồi. Lại tỉnh lại. Ảng thuật sa di gan. Cái thứ ba. Uchi Hata Ma sử dụng Ảng thuật. Thế nhưng lần này. Bà Thô Lô Ma hầu như đều không có cứng ngắc, Bàn tay thuận lợi trực tiếp vỗ tới trên người mình. Nhưng là.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 Sisu xuất hiện ở hắn mới vừa đánh về U sốt cùng chô bơ tay phải bên cạnh. Này con trên cổ tay phải. Đã bị khảo lên hải lâu thạch còng tay. Ba Thô Lô Me Ma trái áp duyệt sức mạnh. Hầu như trong nháy mắt giảm mạnh. Căn bản là không có cách làm đến trạng thái bình thường dưới hiệu quả. Không cho Ba Thô Lô Me Ma thời gian phản ứng. Thủy đổn thủy lao thuật. Itachi xuất hiện ở Ba Thô Lô Mè Cuma vai bên trên Đồng thời lôi kéo quyển trục Thả ra chứa đựng ở quyển trục bên trong nước biển Phóng thích thủy lao thuật Đem Ba Thô Lô Mè Cuma đầu cho dùng nước biển bao trùm Vốn là cái này nước Là đủ để bao trùm một người bình thường cả người Thế nhưng đối với Ba Thô Lô Mè Cuma, Cũng là bao trùm bà vai hắn bên trên Mà Uchiha gen cùng si su hai cái Thì lại lợi dụng dây thép Đem bà Thô Lô me Cô Mà hai tay cho trực tiếp lôi kéo Đem dây thép quấn ở một bên trên cây Không nhường quả cầu thịt có thể tiếp tục đụng tới thân thể hắn Tránh khỏi xuất hiện bất kỳ dết ngược lại tình huống Bọn họ phương thức tác chiến Xác thực vẫn là quá đơn giản một ít Chính là cứng đối cứng Xác nhận bắt được Ba Thô Lô Ma sau khi Uchiha Tamazen bên này mới có tâm tình bình luận. Vừa nãy U cùng Chô Bơ, Ba Quát Hôn Mê Tiểu lướt Phi, đều là hắn vừa nãy ở Ba Thô Lô Ma sử dụng phạm vi lớn áp lực pháo thời điểm. Dùng ảnh phân thân biến thành, dùng để câu cá, không nghĩ tới thành công. Muốn đánh bại Ba Thô Lô Ma rất đơn giản. Thế nhưng muốn bắt được người này, xác thực muốn hao chút tâm tư, quả nhiên hay là muốn chơi chiến thuật, dùng loại này trái tim phương pháp, giải quyết lên mới càng đơn giản. Nếu không, dùng nhãn thuật, tiêu hao cũng quá lớn một chút, không phải vạn bất đắc dĩ. Uchiha Tamazen vẫn là không hy vọng dùng ma ếp giao sức mạnh đến giải quyết, mặc kệ là chính mình, vẫn là Shisu cùng Itachi xem ra ảo thuật đối với thực lực khá mạnh người hiệu quả xác thực không tốt lắm mà xi bên này thì lại ở phân tích nói ảo thuật bên trong hắn hiệu quả tốt nhất itachi tiếp theo mà uchiha tasen bên này kỳ thực đối với ảo thuật là nghiên cứu nhỏ nhất nhãn thuật bên trong có thể có cách ảo thuật hình nhãn thuật liền rất nhường hắn kinh ngạc những quái vật này Trải qua nhiều chiến đấu. Tinh thần thập phần cứng cỏi, Tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Ảng thuật ở nhẫn giới. Hiệu quả kỳ thực cũng là đối phó tinh anh thượng nhẫn bên dưới ninja. xe cấp cường giả. Trên căn bản đều sẽ không bị Ảng thuật tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đương nhiên. Si số ngươi không giống. Ngươi có lẽ có thể vượt qua tầng thứ này. Thế nhưng chi ha như thế tộc nhân là rất khó đạt đến, hay là muốn dựa vào toàn phương diện thực lực trở nên mạnh mẽ, chỉ dựa vào ảo thuật là không được. Uchihata ma Zen bên này hơi hơi khai đạo một hồi sisu, tránh khỏi người này, lại thẳng thắn, trực tiếp mắt toét vẫn tiếp tục làm, rõ ràng, sisu gật gù, không nói thêm nữa, thế nhưng vào lúc này, batholome Ma bên này xuất hiện di động, bị nước biển bao trùm đầu, trực tiếp hé miệng, một đạo tia chớp chầm rãi tụ tập ở trong miệng hắn, thế nhưng chưa kịp tia chớp phóng ra đến, uchi hata ma Zen liền dùng dao găm, trực tiếp đâm thủng ba thô lô me Cuma miệng, trực tiếp xuyên qua toàn bộ sau não, quên là người cải tạo, coi như trái áp ruộng cùng thân thể không cách nào sử dụng, cũng có thể phóng ra tia la sơ, Uchiha Tamazen bù đao xong xuôi sau bình tĩnh nói: Đón lấy đang đợi một hồi. Bà Thu lô me Kuwa không có chít đi cũng mất đi bất kỳ năng lực hoàn thủ sau khi hai người các ngươi nhìn hắn. Ta đi phần kết lưu lại năm cái chờ giúp Sisu bọn họ những người khác cùng ta đồng thời Uchiha Tamazen đón lấy hạ lệnh dứt tiếng xung quanh xuất hiện năm người ở xi su đám người bên cạnh mà Uchiha hata thì lại trực tiếp hướng về rừng rậm phương hướng bên trong phóng đi chuẩn bị đem mũ rơm lướt phi bắt lấy trở về loại này có nhược điểm còn rất dễ dàng bại lộ kẻ địch đối phó lên liền muốn đơn giản nhiều lắm đổi làm mắt ưng loại kia muốn giải quyết cũng chỉ có thể dựa vào cứng đối cứng thực lực tới đối phó. Đáng dép Chim lửa kinh U sốt bên này thật phần kinh hoàng Hắn không nghĩ tới mình lúc này trở thành sức chiến đấu khá mạnh cách nào Lại có thể trợ giúp đội ngũ bọc hậu Từ cỡ lớn cung bên trong Phóng ra công kích, Thiêu đốt rừng rậm Muốn ngăn cản cơ b chín truy kích, Quá chậm Si gan Ca cu một cái cảo liền tránh thoát công kích, Đi tới u sốt bên người giơ tay lên liền chuẩn bị trực tiếp xuyên thủng cái này cùng mình nắm giữ lẫn nhau cùng thuộc tính nam nhân trái tim cung thế nhưng ngón tay đánh chúng rồi quơ đội chi môn thân đao phát sinh âm thanh lanh lảnh thở có điều đồng thời do xô thân thể trực tiếp bởi vì nguồn sức mạnh này vết thương bắt đầu chảy máu đi mau do xô trầm giọng nói do rô u sốt bên này rất do dự Tuy rằng bản tính nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng là làm như vậy quá không nghĩa khí. Các ngươi hành động tốc độ quá chậm một ít đi. Thế nhưng không đợi ca cô bên này tiếp tục ra tay. Uchi Hata Ma bên này trước tiên từ bên trong vùng rừng rậm đi ra. Ca cô cả kinh. Bà thủ lộ mẹ ma bên kia. Đón lấy không nhìn được trực tiếp hỏi. Tự nhiên là giải quyết đi. Uchi Hata Ma dứt tiếng. Ở lần xuất hiện đã đến do vô cùng u sút giữa hai người. Do vô con ngươi co rút lại. Để chống tay trái chuẩn bị rút đao bổ về phía cái này dám xuất hiện ở chính mình nam nhân phía sau. Chỉ đó gì na ra si. Thế nhưng chi hát ta ma gen cả người thả điểm. Dường như lưới điện như thế. Hồ quang điện hướng về bốn phía tàn đi. U sút cùng do vô hai cái. Căn bản né tránh không kịp. Trực tiếp bị điện lưu cho đánh chúng. Hai người cả người điện quang bắn ra bốn phía. U sốt trực tiếp té xỉu qua đi. Do xô bên này thân thể cũng không bị khống chế. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Còn tồn có một tia ý thức. Ký thác ngươi niềm tin vũ khí. Ta liền không lấy đi. Cái khác hai cái. Liền tính là chiến lợi phẩm. Ta mang đi. U chi hát ta ma gen vừa nói. Một bên tử do dô so, so, bên hông đem hắc đao su su còn có để tam ghi tét su so, cho trực tiếp lấy đi. Do so, dô so muốn rách cả mí mắt. Thế nhưng lại không có biện pháp chút nào. Loại này ngay mặt nơi tê, rơi kiếm sĩ cách làm. Trực tiếp nhường do so, dô so, tức ngất đi. Không nên giết rơi mất. Đem hai người này. Chảo về pháo đài bên kia đi. Uchiha ta ma gen liếc mắt nhìn ca cô. Trực tiếp nói. Kaku không dám lắm miệng. Yên lặng đem hai người này cho nhấc lên. Sau đó đi trở về. Tộc trưởng. Mục tiêu ngay ở phía tây nam chắc là khoảng 1.000m vị trí. Uchiha bộ tộc người xuất hiện. Đối với Uchiha Tamazen nói tình báo. Uchiha Tamazen bên này cầm hai cách đao. liền hướng về tộc nhân nói tới phương hướng chạy tới. Người tên biến thái này lần này ta nhất định phải đánh chết ngươi. cú mèo bên này vung vẩy nắm đấm không ngừng đánh về phía Sanji, mà một bên San cùng Nico Robin hai cái. nghĩ biện pháp ứng phó, K. A. Lơ Nơ E. U. A còn có sắc ra đám người. đáng ghét, ta nhất định phải bảo vệ mọi người. Jolbert bên này cầm năm mươi bersi treo giải thưởng, chuẩn bị làm càng to lớn hơn giá. Hải lâu thạc còng tay rơi trên mặt đất. Giúp Lucy trên tay hải lâu thạc còng tay. Bị cô Doji cho phá tan rồi. Đây là thành viên bên trong cùng cú mèo hai người không có trái áp dưỡng năng lực thành viên. Những này tạc ngư nhóm. Thực sự là ổn ảo á. Giúp Lucy ánh mắt lạnh lẽo. Chịu đến nhiều như vậy làm nhục. Lúc này hắn có loại muốn phát tiết một phen tâm tình. Tấu chương xong.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 Lần trước là mọi người từ những người này bên trong đem chính mình cho cứu trở về. Lần này, liền do chính mình đến cứu vứt mọi người đi. Robin, một mình ngươi không được. Trôi bơ bên này rất gấp. Nó cũng có lưu lại. Thủ hộ ý nghĩ của mọi người. Các ngươi một cách đều trốn không thoát. Giúp Lucy bên này treo mắt. Quét một vòng mũ sơm một nhóm. Xung quanh còn có nhóm lớn tạc binh. Đang chỉ hoán cơ bê tổ chức thành viên Xem hắn buồn bực mất tập trung Trực tiếp đi tới mấy phát gian gia cô Trực tiếp quét đến một đám lớn hải tặc. Lần trước cùng cái kia mắt đỏ lớn Hắn căn bản chưa kịp phát huy ra thực lực của chính mình Liền bị đối phương cho khảo ở Hoạt động một chút Giúp Lucy cảm giác tâm tình khá hơn một chút Đón lấy trực tiếp sử dụng cáo hướng về mũ sơn một nhóm phóng đi Sans đương nhiên sẽ không nhường nữ sĩ bị thương tổn. Chính mình đổi lên đi tới. Dùng át ma phong cước đá hướng về giúp Lucy. Giúp Lucy không sợ chút nào cách này bởi vì giày bên trong lên men khí mơ. E. T. A. N. Mà hình thành nhiệt độ cao. Dùng mang theo khối sắt nắm đấm trực tiếp đánh tới đi. Sans sức mạnh căn bản là không có cách cùng giúp Lucy chống lại. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Nico Robin Đều là người nữ nhân này Giúp Lucy nhìn cách đó không xa Nico Robin Sắc mặt lạnh lẽo Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Chính mình sẽ bởi vì bắt lấy nữ nhân này Sau đó bị hải tặc cho đánh bại Sau khi chịu đến nhiều như vậy khuất nhục Nico Robin sắc mặt lạnh lẽo Nàng đã không lại hoảng sợ giơ tay lên Chuẩn bị phóng thích năng lực của chính mình. Thế nhưng trực tiếp bắt hụt. Năng lực của nàng cần cảm giác được vị trí của đối phương hoặc nhìn thấy đối với mới có thể sử dụng. Giúp Lucy trực tiếp biến mất tại chỗ. Nàng căn bản là không có cách bắt được giúp Lucy. Mà giúp Lucy xuất hiện lần nữa. Đã tới Nico Robin bên người. Vung vẩy móng vuốt. Chuẩn bị cho nữ nhân này đến một hồi. Dừng lại. Uchiha ta ma gen âm thanh cũng theo vang lên. Giúp Lucy thân thể không bị khống chế dừng lại. Thế nhưng không tới hai giây liền lại khống chế chính mình thân thể. Đồng thời trong mắt hung tính quá độ. Hắn tự nhiên nghe ra âm thanh này. Chính là cái kia đem chính mình coi như không có gì nam nhân âm thanh. Nếu ngươi muốn ta dừng lại. Như vậy ta đều không ngừng dưới. Đồng dạng chiêu số. Đối với hắn sẽ không lại hữu dụng Luyện ngục Nhìn thấy rút Lucy không sợ chết Uchi Hata Ma cũng không có khách khí Ba câu ngọc sa di gan nhanh chóng xoay tròn Biến thành ma ếp dao dáng dấp Trực tiếp sử dụng nhãn thuật Rút Lucy lại lần nữa cứng ngắc ở tại chỗ Không nhúc nhích Luyện ngục có tám loại địa ngục Nối đao Biển lửa Băng sơn Nồi trào, phân thị, lăng trì, cô tịch, còn có không ghé hở. Mỗi lần sử dụng là tùy cơ một loại địa ngục. Ở thế giới tinh thần bên trong lính hội dòng dã một ngày thống khổ như thế. Có điều hiện thế bên trong như thế qua đi chỉ có 5 đến 10 giây. Tinh thần mạnh mẽ, có thể càng nhanh hơn tránh thoát. Nico Robin bên này cảm giác được người đàn ông trước mắt này truyền đến nguy hiểm. Có điều chi hát ta ma gen không cho nàng nhiều lăn lộn thời gian. Trực tiếp khảo lên hải lâu thạch còng tay. Nico Robin liền phản ứng cũng không kịp. san vọt tới. Sau đó trực tiếp bị điện ngất trên đất. Mọi người. Nami bên này rất là cấp thiết. Trong mắt tất cả đều là hoảng loạn. Lúc này bên người nàng còn lại sức chiến đấu. Cũng chỉ có sanji ghi tên biến thái này. Mà Chô Bơ mang theo lướt phi đã chạy đường Mà nàng cũng trực tiếp trở thành cái kế tiếp Uchiha Tamazen dễ dàng liền đem nàng cho trói lên Na mi La lạc bên này xông lại Trực tiếp liền bị tới rồi ca cô cho một cước đá bay Giọt giọt giọt Đồng thời Giúp Lucy từ luyện ngục bên trong tỉnh lại Hai mắt tràn đầy hoảng sợ Đồng thời hai tay che bờ vai của chính mình Mò cổ của chính mình. Hắn tiến vào là phân thây địa ngục. Thân thể không ngừng bị chém đứt. Cảm giác được tay không còn chi giác. Nhưng là không có một hồi lại cảm nhận được. Đón lấy lại lần nữa bị chém đứt. Coi như là hắn loại này giết người như ngói tinh anh. Cũng bị này luyện ngục cho làm tinh thần hầu như tan vỡ. Thất vũ hải trên người đều không có sử dụng chiêu số. Ở trên thân thể người dùng. Có chút lãng phí. Uchiha ta ma gen bình tĩnh nhìn giúp Lucy. Mà giúp Lucy nhìn Uchiha ta ma gen trong mắt. tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì ở ảo thuật ở trong. Không ngừng chặt đứt hắn tứ chi cùng đầu. Chính là người đàn ông này. Thả ra ta. Lớt phi. Thả ra ta. hỗn đàn. trôi bơ bên này. Bị Uchiha bộ tộc người cho mắt được trở về. Thân thể vô lực giấy rùa. Xem ra rất buồn cười. Trên cổ bị nướng hải lâu thạch còng tay. Đồng thời hôn mê lướt phi hai tay cũng vậy. Những này hải lâu thạch còng tay đều là từ hải quân trên quân hãm nắm. Dù sao bọn họ tới bắt cơ B9. Biết sẽ có không ít năng lực giả. Tự nhiên chuẩn bị rất nhiều hải lâu thạch còng tay. Đều bị Uchi Hata Mazen cho mò đi. Vật này ở Zenliner nửa đoạn trước. Là thật sự phi thường dùng tốt. Lớp phi tăng. Giúp bên này mang theo bầy hải tặc gian nan chống lại cái khác cơ B9 công kích Nhìn thấy lớp phi bị tóm. Cũng là hết sức kích động. Vọt thẳng phá cơ B9 thế tiến công. Sau đó bị khảo lên. Cuối cùng chỉ còn dư lại gian ghi mang theo hải tặc chống lại. Thế nhưng căn bản không chống đỡ được cơ B9 công kích Đem những người này, mang tới pháo đài nơi đó đi. Uchi Hata Magen chỉ huy tộc nhân, đem mố sơm một nhóm cho mang đi. Bao quát bị cắt đứt tay chân gian ghi, cũng là cùng bị mang trở lại, giải quyết xong những này tạp ngư. các ngươi cũng lại đây. Uchi Hata Magen đón lấy đối với cơ bê chín đám người nói, ngữ khí thập phần lạnh lẽo. Mà Kaku bên này cũng tử Kumadoji biết chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng một đầu mồ hôi. Hắn vốn tưởng rằng làm xong nhiệm vụ này là có thể kết thúc xong phương liên hệ. Không nghĩ tới giúp Lucy bên này làm ra chuyện như vậy. Vi phạm đối phương mệnh lệnh. Uchiha Tamagen không có đoạt quản bọn họ. Mang theo tộc nhân đồng thời. Đem mú sơm một nhóm cho mang về ba thô lô -me bên kia. Lucy... Chúng ta muốn chạy trốn sao? Cà cô bên này thấy Uchiha gen rời đi tầm mắt, liền tới đến Lucy bên người, nhỏ giọng đối với hỏi hắn, "Thế nhưng lập tức sườn sốt, bởi vì hắn nhìn thấy giúp Lucy trong mắt tràn đầy hoảng sợ, hoàn toàn không có dĩ vãng loại kia kiêu ngạo cùng lạnh lùng. Điều này làm cho hắn bỗng dưng ngốc tại chỗ." Trong lúc nhất thời không hiểu giúp Lucy là làm sao biến thành bộ dáng này. Lớp phi, ro, rô, san, ri, na, mi, rô, bin, chô, bơ, ô, sốt. Gianghi còn có xúc. Uchiha Tamazen nhìn một chút nhân số. Xác nhận không có sai sót. Đón lấy không quản bọn họ. Mà là đi tới ba thô lô ma bên này. Gia hiệu Itachi giải trừ Thủy Lao Thuật. Thủy Lao Thuật bị giải trừ. Batholomeu Ma bên này đầu rốt cuộc có thể động. Thế nhưng bởi vì vừa nãy sử dụng tia laser bị đâm xuyên miệng thêm vào sau não. Nếu như không phải người cải tạo đã chết rồi. Thế nhưng hiện tại chỉ nói là không được lời mà thôi. Thế nhưng cơ giới làm cây cổ còn chống đỡ lấy hắn. Uchiha Tamazen đón lấy trực tiếp từ Batholomeu Ma trên người móc điện thoại ra trùng mới vừa rồi còn tận lực duy trì, không có sử dụng lôi đồn khống chế hắn, chính là vì bảo vệ điện thoại trùng, đón lấy uchi hata trực tiếp bấm điện thoại trùng, chờ đợi trò chuyện, đã giải quyết sao, ngươi quả nhiên so với mozi a muốn tin cậy, tốc độ rất nhanh a, điện thoại trùng cách kia mang, chuyện đến nghe tới liền rất chất phát, ra đầu âm thanh, tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vẫn đỉnh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không hay chương ba mươi thất vũ hải tiêu chuẩn giao dịch bà thô lô me u ma thua với ta ta muốn cùng chính phủ thế giới làm cây giao dịch uchiha ta ma gen bên này cũng không có bao nhiêu khách khí tới liền trực tiếp nói như vậy. Điện thoại trùng cái kia quả thực người, thật giống sừng sốt. Qua một trận mới mở miệng, "Ngươi là người nào?" Điện thoại trùng ngữ khí có chút không quen. "Mô phỏng giống y như thật. Uchiha, tên của ta gọi là Uchiha tamazen. Ta muốn dùng nhóc mũ sớm đến trao đổi một cái thất vũ hải vị trí. Bây giờ còn có một cái dư thừa vị trí đi." Vô cô đi le bị xóa tên cái kia Vẫn là Jinbe cái kia Cũng có thể Uchiha Tamazen nói rõ đơn giản một hồi Sau đó không khách khí đưa ra yêu cầu của chính mình Hiện tại thất vũ hải để chống hai vị trí Một cách là Jinbe trước bị bắt Từ bỏ thất vũ hải tên gọi Còn có một cách nhưng là Vô cô đi le ở Alabata những việc làm bại lộ Bị từ bỏ thất vũ hải tên gọi Gộp lại có hai cái chỗ trống Nhóc mú sơm Như vậy hải tặc Cũng không đáng thất vũ hải tên gọi Điện thoại trùng một đầu khác ngữ khí rất bình tĩnh nói Xung quanh mú sơm một nhóm còn tỉnh người Toàn bộ đều đối với Uchi Hata Ma sen trợn mắt nhìn nhau Có điều miệng đều bị phong ở Căn bản không nói ra được lời Bắt được hỏa quyền A-xe Này vua hải tặc Gonzo Gơ Nhi Tử Sẽ có hay không có chút không đủ. Quân cách mạng thủ lĩnh môn ghi dơ ra gôn nhi tử. Tính gột lại. Như vậy đến tổ chức tiệc rượu. Mới xứng chính phủ thế giới tên tuổi A. Uchiha Tamazen bên này rất bình tĩnh nói. Mú rơm một nhóm người một mặt khiếp sợ. Hiển nhiên bị Uchiha Tamazen nói tới tin tức phát sợ. Lớp phi ca bị tóm. Còn có lớp phi thân phận. Cũng bị người cho biết rồi, nha, là cái kia quân phản loạn môn ghi rơi ra rôn nhi tử. Điện thoại trùng người bên kia hiển nhiên hơi kinh ngạc. Thế nhưng lập tức liền tán thành chuyện này. Dù sao môn ghi rơi loại này dòng họ cũng ít khi thấy. Hay hoặc là nói. Bởi vì hải quân anh hùng gạc. Chính phủ thế giới mà rút lui. Đối với vi phạm pháp luật ra họ. Cũng muốn mở ra một con đường. Buông tha hắn sao? Uchiha ta ma gen hơi hơi dùng tới phép khích tướng. Dù sao khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành. Còn kém bước cuối cùng này. Hờ, hải quân. Chính phủ thế giới khống chế một thế lực mà thôi. Uchiha ta ma gen. Ngươi rất thú vị. Thành giao. Đem nhóc mố rơm giao cho chính phủ thế giới. Ngươi chính là mới thất vũ hải. Không biết đúng hay không phép khích tướng lên hiểu. Điện thoại trùng phía kia người. Đáp ứng rồi Uchiha ta ma gen giao dịch. Hiện nhiên đối với môn ghi lớp phi cách này vật phẩm. Thấy hứng thú. Đúng rồi. Có mấy cái cơ b chính khiêu khích ta. Hiện tại hình như là ở bị chính phủ thế giới truy sát. Những người này ta sẽ thuận tiện xử lý. Uchiha ta ma gen đón lấy mở miệng nói rằng. Tùy tiện ngươi. Hiện tại ngươi ở Mojia nơi đó chờ. Ta sắp xếp quân hạm tới đón thu. Đồng thời còn có thất vũ hải xá lệnh. Mojia còn có ba thu lô mẹ cô Cũng không nên giết chết. Điện thoại trùng bên kia không có hứng thú nhiều lời. Lưu lại câu nói này sau khi. liền tắt điện thoại trùng. Hiện nhiên là có càng chuyện quan trọng phải xử lý. Uchiha Tamazen thử dùng sa di gan khống chế điện thoại trùng hôn mê Phát hiện rất dễ dàng liền làm đến Đây là tránh khỏi điện thoại trùng có chứa nghe trộm năng lực Dù sao ba thô lô mê ma cách này cả người trên căn bản đều không thuộc về mình người Ai biết chính phủ thế giới có thể hay không đối với hắn làm trò gì Kaku đám người sắc mặt cứng ngắc đứng ở một bên Vừa nãy Uchiha Tamazen gọi điện thoại trùng nói tới Bọn họ cũng cũng nghe được Sau đó chính là xử lý các ngươi Giúp Lucy vi phạm giao dịch Ta kêu ngừng dừng hắn phản kháng Vốn là cố gắng giao dịch kết thúc Ta liền chuẩn bị tha các ngươi rời đi Thế nhưng hiện tại nhường ta rất khó làm a. Chúc ta nghề này Đối với ruồng bỏ Nhưng là sẽ không khoan dung Uchiha ta ma gen nhìn cơ b chín mấy người Đây là Lucy không đúng. Ta vì hắn hướng về ngài xin lỗi. K, A, L, N, E, U, A bên này không chút do dự trực tiếp quỷ xuống. Căn bản không có thời gian bận tâm chính mình có hay không lộ hàng. Những người khác thấy thế. Lúc này cũng biết không có cách khác đường có thể đi. Muốn phản kháng. Thành công tính quá nhỏ. Cơ B, chín người từng cái quỷ xuống. Giúp Lucy thấy cảnh này. Bỗng dưng có chút lộ vẻ xúc động. Hắn cũng từ trong khủng hoảng tỉnh lại. Do dự mãi. Cắn răng cũng quỳ theo dưới khẩn cầu. Hiện tại có hai cách lựa chọn. Cái thứ nhất chính là chết. Cái thứ hai. Làm thủ hạ của ta. Thất vũ hải vẫn là cần phải có chọn người sai khiến. Thực lực của các ngươi không sai. Miễn cưỡng có thể sử dụng. Làm ra lựa chọn đi. Uchi Hata Ma bên này. Cũng không có khách khí. Trực tiếp nói. Cơ B9 này một nhóm tiềm lực vẫn có. Nếu như không phải nằm vùng. Giúp Lucy thực lực tối thiểu cũng có thể cùng tư tướng tinh đánh có đến có về. Cái này cũng là hắn sử dụng nhãn thuật. Đối với giúp Lucy tiến hành tinh thần áp chế nguyên nhân. Muốn nhường hắn đối với trong lòng mình sản sinh hoảng sợ. Như vậy mới càng tốt hơn khống chế. Dù sao tổng có một số việc. Tộc nhân mình xử lý không tốt. Có cái thích hợp thủ hạ đi giải quyết mới được. Cơ b chín có có thể đổi kịp thực lực tăng cường tiềm chất. Vì lẽ đó Uchi Hata Ma bên này mới tiêu tốn nhiều như vậy tay chân làm chuyện này. Khẩn cầu cũng không có đổi lấy tha thứ. Chỉ là nhiều một lựa chọn. Lucy. Do ngươi tới làm quyết định đi. Những người khác sắc mặt nghiêm túc nhìn giúp Lucy. K, A, L, N, E, U, A trực tiếp nói Làm cơ bê tổ chức thành viên Đều có nghĩ tới chết thời điểm Có điều có thể sống tự nhiên là tốt nhất Bất quá bọn hắn bị chính mình tổ chức cho phản bội Ban đam loại kia ra hỏa cũng có thể được tín nhiệm Lúc này bọn họ chỉ tin tưởng đồng bạn của chính mình Giúp Lucy liếc mắt nhìn đồng bạn Nội tâm hắn tự kêu không cho phép hắn cúi đầu Nhưng là những này vừa nãy vì mình mà cúi đầu các bạn bè. Nhưng hắn không cách nào tiếp tục duy trì chính mình tự kiêu Chúng ta đồng ý thần phục với ngài. Uchi Hatama đại nhân. Giúp Lucy Nan hai đầu gối quỳ xuống đất. Đón lấy cúi đầu đối với Uchi Hatama biểu thị hiểu chung. Trong lòng tất cả không cam lòng. Thế nhưng vẫn là lựa chọn cúi đầu. Ta sẽ ở trên người các ngươi lưu lại năng lực đặc biệt nếu như vi phạm ta mệnh lệnh bất cứ lúc nào có thể lấy đi tính mạng của các ngươi Uchiha Tamazen nói không có để lại hậu chiêu hắn làm sao có khả năng sẽ tin tưởng những người này nhất định phải vững vàng nắm giữ ở trong tay chính mình tránh khỏi bất kỳ đâm lưng độ khả thi đây là chúc ta vinh hạnh giúp Lucy vô lực hồi đáp lôi pháp phong ấn Uchiha Tamazen trực tiếp đi tới K-A-L-N-E-U-A -E bên người Cái thứ nhất đối với nàng tiến hành phong ấm thuật thức Đem một cái chi đo di thuật thức phong ấm tại K-A-L-N-E-U-A -E trong cổ bộ Ở trong phạm vi trăm mét Uchiha Tamazen bất cứ lúc nào có thể giải mở Bùng nổ ra sắc bén lôi đồn Coi như sau khi học được Soku so Haki. Cũng không thể chống đỡ được bên trong công kích Ở cái cổ này trí mạng vị trí. Trên căn bản không có tồn tại độ khả thi. Một ngày một cái. Giúp Lucy. Ngươi là cái cuối cùng. Uchi Hata cũng không có một lần phong ấm xong. Bởi vì đúng là rất tiêu hao chắc ra. Phong ấm ba cái trở lên. Hắn cũng có chút vất vả. Hơn nữa hiện tại cũng không có như vậy gấp nắm lấy một cách nhường bọn họ không cần có những ý nghĩ khác là có thể. Dọn dẹp một chút chiến trường. Nhìn này phế tích bên trong có không có cái gì có thể dùng đồ vật. Mấy người tắt ngươi. Coi chừng cái tên này là được. Uchi Hatamazen sắp xếp nói, để cho mình người. Nhìn có thể hay không từ Moji a nơi này nhặt được điểm thứ tốt. Trông coi ba thônomeku ma nhiệm vụ thì lại giao cho cơ B9.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 Tại chỗ cho hắn nơi T, dơm a. Có điều Uchi Hatamagen cũng không phải muốn làm san suy nghĩ sự tình. Chỉ là ở Nami bên hông còn muốn lớn hơn chân nơi. Đem thời tiết bổng mấy cái linh kiện lấy ra. Không có tiến hành bước kế tiếp. Đem bọn họ ngoài miệng vải xé rơi. Uchi Hatamagen đón lấy hạ lệnh. Một bên ba cách trông coi băng hải tặc mũ Rơm một nhóm tộc nhân. Tiến lên đem từng cách từng cách đem những người này ngoài miệng vải cắt ra. Người tên khốn này. Lại dám đối với Nami tiểu thư làm như vậy. Rõ ràng chuyện như vậy chỉ có thể ta tới làm. Ô ô ô. Sands bên này nhanh oan ức khóc. Mà những người khác thì lại sắc mặt đề phòng. Thập phần sợ sệt nhìn Uchi Hata Ma Các ngươi muốn sống sao? Uchi Hata Ma Zen đầu. Nhìn những này ngồi dưới đất, trên căn bản không thể động đậy một nhóm người. Ngươi đồng ý thả chúng ta rời đi sao? Nami sáng mắt lên, đón lấy bắt đầu có chút khoe khoang phong tao. Đối với Uchiha Tamasen quang bị nhãn nói, nhóc mú rơm không được, có điều các ngươi có thể sống sót, thế nhưng muốn dùng đồ vật đến trao đổi. Uchiha Tamasen bên này rất trực tiếp nói, Trên tay những người này vẫn có không ít thứ tốt. Nói thí dụ như Giangki, Chô Bơ, Ba cũng đều có chút kỳ quái năng lực. Nico Robin giải thích lịch sử chính văn năng lực. Hắn trái lại không quá để ý. Tìm kiếm loại kia mịt mờ đồ vật. Có điều dựa vào phần mềm hắc. Hiện tại cần là. Có thể trợ giúp tộc nhân mau chóng ở cái thế giới này đặt chân năng lực. Tại sao lớp phi không được ngươi muốn cái gì cũng có thể. Nami cuống lên, vội vã mở miệng nói rằng, những người khác lúc này cũng không có mở miệng. Nếu như Nami đều không thể đàm phán thành công, bọn họ nói chuyện cũng vô dụng. Hắn là ta giao dịch dùng thẻ đánh bạc. ngược lại Hắn cũng không sẽ lập tức chết ngay, mà là sẽ bị giam đến hải tặc ngục giam lớn im bendo bên trong. có bản lính chính các ngươi đi cứu Hắn. Đương nhiên cái kia muốn ở các ngươi còn sống sót tình huống. Uchiha Hatama bên này hơi hơi nói rõ một hồi tình huống. Thế nhưng Nami đám người sắc mặt vẫn là rất khó coi. Không biết vị tiên sinh này. Ngươi nghĩ muốn cái gì dùng để giao dịch. Nico Robin mở miệng. Nàng vẫn ở bình tĩnh phán đoán. Những người này làm việc thật phần quả quyết. Đầu lĩnh cái này có mục đích của chính mình cũng không phải có thể tùy tiện bị thuyết phục hiện tại nàng càng tò mò cái này người muốn cái gì rõ ràng bọn họ đều bị nhốt lại muốn làm gì cũng có thể cần gì phải làm như vậy này con con báo sẽ y dược tri thức còn có tên biến thái kia tạo thuyền tri thức còn có vị mỹ nữ này hàng hải tri thức trước tiên liền này ba loại đi uchi hata ma gen suy nghĩ một chút sau đó thêm vào Nami hàng hải tri thức, những thứ đồ này nên hữu dụng. cái điều kiện này, ra ngoài Nicovô bin dự liệu, Hiển nhiên là không nghĩ tới lại là dùng những thứ đồ này tới làm trao đổi, vốn là cho rằng sẽ là thân thể, hay hoặc là là đạo cụ, thậm chí là bao quát chính mình. dù sao nàng nhưng là trên biển rộng duy nhất trừ ra chính phủ thế giới có thể giải thích lịch sử chính văn người. Nhưng là đối phương chỉ cần những thứ đồ này. Ai là con báo? hỗn đàn. Ta là tuần lục. Chô bơ này vừa hùng hùng hổ hổ. Như thế nào? Đồng ý dùng những này đổi lấy tính mạng của các ngươi. Sau đó có lẽ vẫn có thể cứu lại các ngươi thuyền trưởng. Hay hoặc là là nói. Ở đây diệt sạch. Chết ở các ngươi thuyền trưởng trước. Uchiha ta ma gen bên này lúc này dường như áp ma như thế. Đối với mú dơm một nhóm tiến hành đe dọa rủ rỗ Tuy rằng gan có thể phim âm bản ký ức Thế nhưng những kiến thức này ký ức quá dài Rất tiêu hao chắc ra Thất bại nguy hiểm rất lớn Rất lớn có thể sẽ thiếu hụt bộ phận ký ức Vì lẽ đó bọn họ bé ngoan hợp tác Như vậy mới là tốt nhất Uchiha Tamazen cũng không chuẩn bị giết chết bọn họ Dù sao nội dung vở kịch là hắn ở cái thế giới này trợ giúp lớn nhất. Sống sót nhân vật chính đoàn. Đối với tương lai càng có lợi. Những kiến thức này. Khả năng không phải trong thời gian ngắn liền có thể học được. Đàm phán đại biểu đổi thành Nico Robin. Nàng cũng đang chầm chậm thăm dò người đàn ông này điểm mấu chốt. Chỉ cần toàn bộ các ngươi nói qua một lần. Không có nhớ kỹ chính là chúng ta sự tỉnh. Cùng các ngươi sao quan hệ. Không nên nghĩ sở trò gian. Các ngươi nội tình ta rất rõ ràng. Lịch sử chính văn thứ này ta không có hứng thú. Uchiha ta ma gen cảnh cáo một hồi nico Zobin. Trên thuyền này hai người phụ nữ. So với nam nhân muốn rào hoạt nhiều. Dù sao các nàng trải qua sự tình. Xác thực hết sức phức tạp. nico Zobin trong lòng cả kinh. Không dám tiếp tục thăm dò. Mọi người, các ngươi đồng ý chuyện này sao? Nico Robin đón lấy chỉ có thể hỏi hỏi đồng bạn của chính mình. Nếu như có thể cứu mọi người. Những kiến thức này cũng không quan hệ. Chổ mơ lên tiếng trước nhất. Nó là muốn lan truyền y thuật của chính mình. Cũng không có ẩm dấu ý tứ. Ta, cũng không quan hệ. Có điều hàng hải thuật rất nhiều là phải căn cứ khí trời biến hóa để phán đoán. Cũng không phải chỉ dựa vào tri thức là có thể. Cần phải có kinh nghiệm. Nami bên này cắn răng. Đón lấy cường điệu một hồi. Tránh khỏi phạm sai lầm đối phương trực tiếp đem bọn họ cho chém. Đem ngươi biết nói ra là có thể. Lời nói dối là không cách nào lừa gạt qua chúng ta. Uchiha ta ma gen hồi đáp. Cuối cùng là gian ghi. Đều có những người kia. Bọn họ tạo thuyền kỹ thuật rất tốt. Căn bản không có cần thiết đi. Gian ghi bên này. Liền không quá nghĩ chia sẻ. Không tìm ngươi muốn minh vương chế tác ảnh đã rất tốt. Đã như vậy. Như vậy các ngươi thuyền liền lưu lại. Cho bọn họ hóa giải tốt. Uchiha ta ma lung không khách khí nói. Minh vương vật này. Hắn đúng là không có hứng thú. Hải vương. Khống chế hải vương. Nếu như Uchiha nhiều người. Thật sống cũng có thể làm một làm. Khống chế hơn trăm điều hải vương tập kích hải tặc, Tốt tốt. Ta đáp ứng ngươi chính là. Gian ghi bên này hoảng hốt. Vội vã đáp ứng nói. Mặc kệ là minh vương. Vẫn là thao san sân mi. Hắn có thể đều không nghĩ bị người ta biết tình huống cụ thể. Y ba chi. Ngươi theo cách này con báo học. Si shu, Người phụ nữ kia sao cho ngươi không nên bị hắn lừa gạt qua đi. Tên biến thái này. Liền giao cho ngươi, Ka, cô, những người khác muốn học cái gì, theo là được." Uchiha Tamasen bắt đầu sắp xếp nói, "Ta không phải con báo, là tuần lộ a." Hỗn đàn. Trôi mơ tiếp tục hùng hùng hổ hổ. "Đúng rồi. Si, Shu, cây đao này cho ngươi. ba Chi, cái này cho ngươi." Uchiha ta ma gen không để ý tới chô bơ, Mà là đem do dô hai cái kiếm lấy ra. Phân biệt cho Sisu còn có Itachi. Cho Sisu là Susu. Itachi là để tam ghi tép Su. Sisu rút ra Susu nhìn xuống. Liếc mắt là đã nhìn ra vô cùng quý giá. Ngươi không cần sao. Ta cái này đao chắc ra đầy đủ dùng. Sisu này một bên mở miệng hỏi. Không cần. Ta ta đối với phương diện này không an hiểu. Uchiha ta ma gen kém chút nói ta có hắc. Không cần. Hắn cảm giác mình nhất định có thể mở ra gì nghe gan. Đạt đến lục đạo cấp độ. Đến thời điểm sử dụng cầu đạo ngọc. Cái gì tư thế đều có. Không cần loại vũ khí này. Hơn nữa hắn thật sự muốn bắt. Tối thiểu cũng muốn bắt cái vô thượng đại khoái đao. Loại này hắn không muốn.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 Mỗi một loại cây thế giới này chi thức. Đều rất trọng yếu. Do dô lớp phi u sốt ngày thứ hai tỉnh lại. Ba người thương thế đều rất nghiêm trọng. Thế nhưng tố chất thân thể xác thực rất lợi hại. Trừ thương thế rất đau ở ngoài. Cái khác xem ra cùng người bình thường gần như. Các loại ba người hiểu rõ song tình huống sau khi. Từng cây từng cây sắc mặt đều khó coi. Có bản lính thả ra đánh một trận. Ta chắc chắn sẽ không thua. Lớp phi bên này kêu gào nói. Thế nhưng do vô bên này tầm mắt trên căn bản đều khóa chặt ở si su còn có y ta chi trên người. Bởi vì bọn họ hai người bên không cóng lấy kiếm của mình. Nơi tê, rơi mối thủ. Không đổi trời chung. U sốt khi biết chính mình sẽ không chết sau khi. Thì lại thả lỏng rất nhiều. Thập phần chán trường nằm trên đất ngáp. Mới nhất tin tức. Cho ngươi xem xem, Uchiha Tamazen bên này, thì lại lấy ra A-xe bị bắt báo chí, vứt ở lớp phi trước người. Lớp phi vừa bắt đầu còn ngẩng đầu, chuẩn bị tiếp tục kêu gào. Tuy rằng một thân là thương, thế nhưng hắn tuyệt đối không sợ. Nhưng là nhìn thấy qua báo chí A-xe dáng vẻ thời điểm, cả người liền lập tức cùng dòi bỏ như thế trực tiếp nằm xuống. Bởi vì Lớp Phi do vô hai cái, đều là bị trói cùng côn trùng như thế. Trên căn bản không có tránh thoát độ khả thi. A xe, A xe bị tóm. Lớp Phi xem xong tin tức sau khi, đầy mặt không dám tin tưởng. Mú rơm một nhóm những người khác, nhìn thấy Lớp Phi bộ dáng này, cũng rất khó vượt qua. Không biết phải an ủi như thế nào. Bởi vì rất nhanh Lớp Phi cũng phải bị bắt đi. Cho ngươi một cái bí mật tin tức. Vua hải tặc Gonzo Gơ Nhi tử hỏa quyền A-xe. Sẽ ở một hai tháng sau. Tiến hành tử hình xử quyết. Sẽ tiến hành trực tiếp. Uchi Hatama nói tiếp. Nội dung vở kịch bị chính mình cho thay đổi. Vì lẽ đó Uchi Hatama chuẩn bị cho Lớp Phi nhiều một chút thời gian chuẩn bị. Có thể không thay đổi liền xem bản thân hắn. Ngươi nói cái gì? Lớp phi hai mắt trợn tròn. thập phần phấn nộ. Vua hải tặc nhi tử. a xe. Một bên Sands cả kinh nói. Lớp phi không phải Môn Kỳ Dơ Gôn. Quân cách mạng thủ lính nhi tử sao? Tại sao ca ca hắn sẽ là vua hải tặc nhi tử? Môn Kỳ Dơ Gôn là vua hải tặc. Sanz liền vội vàng hỏi nghĩa huynh đệ, ta cùng A xe là nghĩa huynh đệ. Lớp phi nhiễu răng nghiến lợi. Có điều vẫn là trả lời vấn đề này. Ngươi sắp đi địa phương, cùng Hỏa quyền A xe là một cách nhà giam, có thể có thể ngươi sẽ cùng hắn đồng thời bị hành hình, có thể không thay đổi. Liền xem chính ngươi." Uchi Hatamaze nói xong, cũng không có bao nhiêu chờ. Lưu lại lớp phi chính mình suy nghĩ nhiều nghĩ Hắn chủ yếu trách nhiệm vẫn là gia tộc Tiếp theo là hoàn thành nhiệm vụ Thay đổi nội dung vở kịch cái gì Cũng chỉ là tùy tiện tốn chút tâm tư đi làm Đón lấy Uchi Hata Ma Zen Tiếp tục việc tu luyện của chính mình Coi như có hệ thống Chính mình không gan Làm sao có thể cùng nhân vật chính so với Người rất lợi hại a Ta nói tất cả đều nhớ kỹ. Chô bơ bên này biểu dương chi hái ta chi. Nó phát hiện những người này cũng không phải mỗi cách đều cùng cái kia gọi mình con báo như thế ra hỏa làm người ta ghét. Tuy rằng bọn họ cũng nắm lấy chính mình. Tên tiểu tử này liền rất tốt. Rất là ngoan ngoãn. Tự mình nói đồ vật toàn bộ đều nhớ kỹ. Thậm chí mới vừa làm qua thảo dược đều có thể lập tức một lần nữa chế tác một phần đi ra. Khi loại này người lão sư Nhưng chô bơ cảm giác được rất cao hứng Này đều là chô bơ lão sư dạy tốt Itachi bên này rất hòa thuận cười nói Hắn càng yêu thích cuộc sống như thế Không có chiến tranh tháng ngày Có điều bây giờ làm gia tục Hắn nhất định phải nỗ lực Có thể giúp một điểm là một điểm Cách kia Có chuyện có thể xin nhờ ngươi à Đồng bạn của ta Thương thế rất nghiêm trọng. Có thể không có thể giúp bọn hắn chỉ liệu. Ta không phải muốn thả bọn họ đi. Chỉ là thương thế của bọn họ đúng là rất nghiêm trọng. Có thể dùng đến làm làm huấn luyện chỉ đạo. Cái này không quan hệ. Chô bơ bên này nhăn nhó một hồi. Thế nhưng vẫn là rất quả đoán nói ra khỏi miệng. Dù sao việc quan hệ chính mình đồng bạn thân thể khỏe mạnh. Chô bơ sau khi nói xong liền rất cẩn thận quan tâm ý ta chi sắc mặt. Phát hiện ý ta chi sắc mặt trở nên bình tĩnh, nhưng nó có chút kinh hoàng. Chuyện này, ta cần hỏi qua tộc trưởng mới được. Itachi mở miệng hồi đáp, đón lấy liền đi tìm Chi Hatamazen. Rất mau trở về đến. Được cho phép. Có điều tộc trưởng nói, nếu như các ngươi dám phản kháng, như vậy giao dịch thủ tiêu. Sẽ trực tiếp giết chết các ngươi. Itachi đem cho bơ sợ đến quá chừng. Có điều vẫn là bắt đầu cho mọi người trị liệu. Sisu bên này liền rất lạnh lùng. Đối với người ngoài đã có phòng bị tâm. Không lại gặp cùng lúc trước bị để tam đan dô hai người lừa dối thời điểm như thế. Nami đều có chút nghiến răng. Cảm thấy người đàn ông này lại đối với sắc đẹp của chính mình không hề có cảm giác gì. Đây là rất ít thất lễ hành vi. Cơ b chín bên này liền đổi cái thái độ. Đối với Giang Ghi thái độ không tốt. Trực tiếp chất vấn. Sau đó nhường Giang Ghi biểu thị. Uchiha bộ tộc người. Có hứng thú đều sẽ vây xem học tập. Chủ yếu là hàng hải thuật còn có chô bơ độc nhất thảo dược y thuật. Những này đều có thể có trợ giúp. Thuyền cái gì? Ninja Ghi thực thật sự không quá để ý. Dù sao sẽ đạp nước Cũng có thể bơi Đối với cách này trên biển vì là vương thế giới Vẫn là sẽ không quá mức lưu ý thuyền Liên tiếp qua đi 7 ngày Hải quân bên kia cũng tới tin tức Ngày mai liền đến Liền còn lại trên người ngươi không có để lại thuật thức Bởi vì ngươi tương đối nguy hiểm Vì lẽ đó muốn làm cái phức tạp một điểm thuật thức Uchiha Tamagen bên này Đối với rút Lucy nói Cái khác mấy cái thất vô hài Kaku có lẽ có từng tia một có thể có thể tránh thoát thuật thức Như vậy rút Lucy thì có độ khả thi rất lớn Dù sao nếu như trái ác duyệt thức tình Nói không chắc có thể kháng chủ chi đo gì ở bên trong bạo phát uy lực Vì lẽ đó Uchiha Tamazen chuẩn bị cùng Uchiha Mada ra học tập Đem thuật thức để ở trong lòng bẩn lên Căn bản không có cách nào kháng chủ thương tổn vị trí. đây là ta vinh hạnh. giúp lucy bên này cúi đầu. hơi khom người nói. itachi. còn có con báo. hai người các ngươi qua đến giúp đỡ. uchi hata ma -sen đón lấy đem hai người này cho gọi tới. đồng thời nói cho bọn họ nên làm như thế nào. hiện tại uchi hata ma -sen vẫn không có thực lực cách biểu bì. trực tiếp đối với trái tim triển khai thuật thức. Cần mở ngực mới được. Đại khái hai cái ngón tay độ lớn cửa động đã đủ rồi. Có phạm vi tầm mắt là được. Đón lấy ở chô bơ khiếp sợ vây xem dưới. Thuật thức rất nhanh liền hoàn thành. Vết thương cũng bị khâu lại. Thoa lên chô bơ chế tác thảo dược. Ta bất cứ lúc nào có thể hủy diệt trái tim của ngươi. Không cần có những ý niệm khác. Tùy tùng ta. Ta sẽ dẫn các ngươi. Hướng đi cái thế giới này mạnh nhất Uchiha Tamazen đối với cơ B9 đoàn người nói Đây là đợt thứ nhất tay chân Còn nắm giữ không nhỏ tiềm lực Đáng giá tiêu tốn tâm tư này Là cơ B9 nhóm đã nhận mệnh Tối thiểu đối phương muốn so với ban đam loại kia khốn nạn muốn tốt Ở hải quân đến trước cái cuối cùng đêm đen Uchiha Tamazen đơn độc thấy lớp phi một mặt Tấu trương xong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 Bởi vì hắn muốn đi cứu A-xe, đưa chính mình đi chỗ đó cái cái gì ngục giam lớn, trái lại giúp hắn. Vì lẽ đó hắn cũng không có lo lắng, mà là đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Nghĩ phải nhanh lên một chút đến cái kia ngục giam bên trong đi. Là nghĩ nhanh im bendo bên trong cứu hỏa quyền A-xe sao? Rất đáng tiếc. Dựa vào thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không làm được. Dù sao ngươi liên phá hỏng hải lâu thạch còng tay đều không làm được. Uchiha ta ma gen bên này rất trực tiếp đánh vỡ lớp phi Ảo tưởng. Chỉ cần đi vào. Khẳng định có biện pháp. Zobin đều nói rồi. Trước có cái đại hải tặc Từ cái kia ngục giam bên trong trốn thoát. Lớp phi bên này hừ lạnh một tiếng. Lộ ra một bộ không nên gạt vẻ mặt của ta. Cái kia đại hải tặc. Nhưng là cùng vua hải tặc nổi tiếng ngang nhau nhân vật mạnh mẽ. Dựa vào chính mình sức mạnh là có thể phá hoại hải lâu thạch còng tay. Ngươi làm được đến sao? Uchiha ta ma gen lắc đầu một cái. Tiếp theo sau đó đà kích nói. Đáng dép. Ngược lại ta nhất định sẽ cứu ra A xe. Lớp phi bên này không phục lắm. Tiếp tục tranh cãi. Ta có thể giúp ngươi. Nhưng ngươi đến thời điểm ở trong ngục. Có thể mở ra hải lâu thạch còng tay Có điều Ta sẽ không làm lỗ vốn sự tình Giao dịch Ngươi nợ ta một món nợ ăn tình Ta sau đó sẽ hướng về ngươi đưa ra một yêu cầu Ngươi hoàn thành là được rồi Uchiha ta ma gen bên này Đối với lớp phi nói Đây là cùng Uchiha ma đa ra họp Bố cục Có điều từ vừa mới bắt đầu Uchiha Madara chính là bị bố cục cái kia một cái. Thế nhưng Uchiha Tamazen cảm thấy tiêu tốn chút thời gian làm chuyện này, vấn đề không lớn, cũng sẽ không đối với chuyện này đưa vào quá nhiều. Ngươi tại sao bắt ta, lại phải giúp ta? Lớp phi hơi nghi hoặc một chút. Ngươi có muốn hay không? Cơ hội liền lần này. Uchiha Tamazen không chuẩn bị lãng phí thời gian. Hắn cảm thấy Lớp Phi khẳng định là sẽ không chết. Thế nhưng có thể hay không làm ra đồ vật đến. Cái kia liền không nói được rồi. Tốt, ta nỡ ngươi một an tình. Lớp Phi bên này cắn răng đáp ứng rồi. Cứu A xe càng trọng yếu hơn. Hé miệng. Uchi Hata Ma nói. Lớp Phi hơi nghi hoặc một chút. Có điều vẫn là nghe theo. Oành! Chi hạ ta ma gen thông linh ra Vẫn quả đen đi ra Đón lấy ở quả đen dưới chân cột Một cái có thể giải mở hải lâu thạch Còng tay chìa khóa Thẻ răng nơi đó là hoạt động Có thể giải mở tuyệt đại đa số Cái thời đại này hải lâu thạch còng tay Đón lấy trực tiếp khống chế này Con quả đen Tiến vào lớp phi trong miệng Lớp phi một mặt khó chịu Đầy mặt không thể tin được Cảm giác mình bị lừa truyền phong ứng Uchiha Hatama mở ra ma ếp dao. Bắt đầu phong ấm thuật thức. Một phút qua đi. Quả đen tiến vào lớp phi trong miệng. Lớp phi cả người cực kỳ khó chịu. Tuy rằng sức ăn rất lớn. Thế nhưng loại này trực tiếp mang lông ăn cảm giác. Rất khó chịu a. Con quả đen kia. Sẽ ở hai tháng sau. Từ ngươi trong miệng đi ra. Nhớ tới từ trên người nó bắt chìa khóa ta ma Zen lưu lại những câu nói này sau khi Cũng làm người ta đem lớp phi cho mang đi Lớp phi bên này còn không làm rõ ràng được tình huống thế nào Không biết mình đúng hay không bị lừa Còn chìm đắm ở ăn quả đen thống khổ ở trong Hừng đông không lâu Hải quân quân hạm ngừng lên bờ Phụ trách áp giải mũ dơm lớp phi Là mô mô trung tướng đồng thời còn mang đến thất Vũ Hải xá lệnh. Lớp Phi cùng Ba Thô Lomeku ma rất thuận lợi giao lại cho Hải quân. Momoa nhìn cảm giác này thập phần gầy yếu người, đến cùng là làm sao đánh bại Ba Thô Lomeku ma? Cùng bắt được nhóc Mú rơm. Nhưng hắn hết sức tò mò, từ hôm nay trở đi, Uchiha Tamen ngươi chính là chính phủ thế giới vương hạ thất Vũ Hải một thành viên. Đây là ngươi xá lệnh còn có cách này điện thoại trùng bảo quản tốt chính phủ thế giới nếu như có chuyện sẽ thông qua cách này liên lạc ngươi mono bên này đem đồ vật sao cho uchiha Hatamasen. uchiha Hatamasen tiếp nhận cách kia cùng ba tholo meku ma gần như điện thoại trùng đồng thời đem ba tholo meku ma cũ điện thoại kia trùng ném về một bên ba tholo meku ma ngày mai chính phủ thế giới sẽ hướng về thế giới tuyên bố tin tức này Momo A trung tướng nói tiếp, một bên có cái thấp bé ra hỏa, lấy ra máy chụp hình, cấp tốc cho uchiha ta ma đập cái bức ảnh, rõ ràng, đúng rồi. Momo A trung tướng, cái này là thế lực ta ký hiểu, ngày mai đồng thời phân phát đến qua báo chí đi, uchiha ta ma gật gù, đón lấy lấy ra một cái ấm Uchiha bộ tộc tộc huy cờ xí, đưa cho ạ. Momoa gật gù cũng không có từ chối. Cái này đột nhiên trở thành thất vũ hải gia hỏa, danh tiếng không hiện ra, hiển nhiên cũng không phải cái gì nổi danh ở bên ngoài đại hải tặc. Nếu như là hải tặc, hắn có thể thì sẽ không có loại thái độ này. Hải quân rất mau rời đi. Sự tình kết thúc rất thẳng thắn. Thu thập một hồi, ngày mai đi ngược lại. Uchi Hatamazen bên này hạ lệnh Xung quanh các tộc nhân. Lúc này cũng là rất cao hứng. Ở cái thế giới này Chi Ha nắm giữ một cái hợp pháp thân phận. Này mấy ngày bọn họ cũng biết cái này Vương Hạ Thất Vũ Hải nắm giữ cái gì quyền lực. Hợp pháp cướp đoạt. Không bị chính phủ thế giới hạn chế. Sẽ không bị hải quân tập kích. Tuy rằng muốn giao ra bộ phận ít lợi. Thế nhưng ảnh hưởng căn bản không lớn chỉ có điều muốn nghe sau chính phủ thế giới ứng triệu, vì là chính phủ thế giới ra sức, có điều dĩ vãng làm nên ra thời điểm, tình huống như thế, thế nhưng cũng không có lớn như vậy tự do. Phổ thông tộc nhân, đều ở nghĩ cuộc sống tốt hơn, thế nhưng chi hát ta ma gen nghĩ tới càng xa hơn, các ngươi có thể đi, muốn đi cấu dưới nhóc mú sơm, hiện tại cũng được. Thế nhưng ba Thô Lô Ma nên được cởi ra hải lâu thạch còng tay. Cảm giác mình đánh qua cũng có thể đi. Uchiha ta ma gen bên này khiến người gỡ xuống mũ sơm một nhóm hải lâu thạch còng tay. Dù sao cái này đạo cụ rất thiếu. Phải nghĩ biện pháp cho Uchiha chiến đấu tổ thành viên. Mỗi cách đều làm một cách phòng thân mới được. Thật sự thả chúng ta. Chô bơ bên này còn rất kinh ngạc nó vốn là cho rằng những người xấu này sẽ lừa nó hiện tại đi cứu lớp phi còn kịp do vô bên này có chút vội vàng nói hắn giao phó tất cả thuyền trưởng cũng không thể liền như vậy không còn tuy rằng rất muốn đưa đao cho cầm về thế nhưng vẫn là cứu thuyền trưởng càng quan trọng Nico vô bin thì lại sâu sắc nhìn chi Hata Masen một chút loại này làm việc quả đoán Nắm giữ mục tiêu gia hỏa, không một điều là giã tâm khổng lồ người, có thể giải thích lịch sử chính văn chính mình cũng không muốn, xem ra muốn đồ vật càng nhiều a, đáng ghét, Nami tiểu thư cửu, lần sau ta nhất định sẽ báo, san bên này nói dọa nói, đây chính là hắn tha thiết ước mơ chuyện muốn làm a, gần nhất ta sẽ đi bái phòng nhà ngươi, Sẽ cùng phụ thân ngươi nói tới gặp phải ngươi sự tình." Uchiha Tamasen bình tĩnh hồi đáp. "Thế nhưng cái này lời." Nhường Sans trong nháy mắt như rơi xuống hầm băng. Trong lúc nhất thời không cách nào mở miệng. "Đi nhanh đi." Gian ghi bên này, một cái kéo lên Sans, trực tiếp nhanh lên một chút chạy trốn. Hắn nhưng là sợ những này kỳ quái ra hỏa, vẫn là cứu lướt phi càng quan trọng. Mú sơm một nhóm rất nhanh biến mất ở Uchiha Tamazen trước mắt. Uchiha bộ tộc những người khác cũng ở thu thập. Xe Cô -no này thành bảo bên trong. Vẫn có chút đồ vật có thể mang theo. Nhiệm vụ. Đưa ra. Mà Uchiha Tamazen bên này. Thì lại yên lặng mở ra hệ thống. Đưa ra hệ thống nhiệm vụ thứ nhất. Tấu chương song. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải không hay. mươi 34 thế giới đỉnh phong. Này chính là không có tác dụng phụ ma ép sao lực lượng ạ. Uchiha ta ma đứng ở đầu thuyền lên. Mở ra ma ép sao sa di an. Tùy ý liếc nhìn xung quanh. Huyết thống thức tình sức mạnh. Như Uchiha Tamazen suy đoán lớn nhất khả năng Là im ra huyết thống Cũng không có vận khí tốt như vậy đạt đến út sức -so trình độ Cái này huyết thống sức mạnh Chính là trước khi chết Uchiha Madara ra trình độ Nắm giữ không tác dụng phụ ma ếp sao sa di -si an Có thể mở ra cao đến gơn đam hình thức loại kia Đồng thời nắm giữ cực kỳ khổng lồ chắc ra Có thể cùng để nhất đánh 3 ngày 3 đêm trình độ. Đối với trước Chi Hata Ma tới nói. Tăng lên vượt qua mấy chục lần. Tố chất thân thể cũng tăng lên rất nhiều. So với trước thân thể. Tối thiểu mạnh vài lần. Hiện tại Chi Hata Ma cảm giác mình có thể mở ra 6 cửa. Dựa theo ký ức bên trong trình độ. Đánh tứ hoàng cảm giác vấn đề không lớn. Thế nhưng hai cách lời. Cảm giác rất khó Uchiha Tamazen phân tích nói Dù sao cái thế giới này nhất sức mạnh hàng đầu Hắn vẫn không có gặp qua Ba Thô Ma bên này khoảng cách đỉnh phong còn rất xa không đủ Kém quá xa Căn bản không đủ để dùng làm thực lực lượng hóa để phán đoán mục tiêu Tối thiểu vẫn là đốt la mi. trình độ như thế này Khoảng cách hoàng phó kém một chút Thế nhưng đại khái có thể phán đoán là mức độ nào? Có điều hay là muốn giải quyết Uchiha bộ tộc những người khác huyết thống vấn đề? Như vậy xem ra huyết thống quả thật có thiếu hụt. Hoàn mỹ nhất chính là Upsutsuki Hagozomo loại này. Trực tiếp ba câu ngọc biến Negan. Tiếp theo nhưng là ra cũng chính là ta hiện tại trình độ như thế này. Không cần thân nhân trao đổi ma e sao sajian -si an là có thể không tác dụng phụ, đồng thời có thể mở ra cao đến gần Susano trạng thái. Hiện tại ta chỉ cần trở lại nhẫn giới sử dụng để nhất tế bào, nên là có thể mở ra zinegan. Có điều nhẫn giới nước xác thực rất sâu, chỉ dựa vào zinegan lực lượng thật không nhất định che chở được. Utsurugiha Ups go vô mô sống nhiều năm như vậy, ai biết còn chuẩn bị cái gì? chỉ là duỗi thổ sau Uchiha Madara liền không chắc chắn đối phó hiện tại vẫn là phát dục một hồi tốt hơn Uchiha Tamazen bên này tuy rằng thực lực tăng vọt thế nhưng cảm giác còn chưa đủ ổn không thể bây giờ trở về nhẫn giới tuy rằng giết chết Konoha dễ dàng thế nhưng sau khi phải xử lý sự tình càng nhiều phản ma lá trong thời gian ngắn cũng sẽ không đổ Mà Uchiha hiện tại ở cái thế giới này cũng là nhanh chóng phát triển ở trong Chuẩn bị hoán lên một quãng thời gian Lại trở lại nhấn giới đi một lần giải quyết Nhiệm vụ mới Cảm giác ta những việc làm Vẫn là mang đến biến hóa Uchiha ta ma gen quyết định tiếp tục ở trên biển rồng hỗn sau khi liền bắt đầu suy nghĩ nhiệm vụ tiếp theo nên làm như thế nào Thế giới đỉnh phong cuộc chiến thượng đỉnh bên trong gia nhập hải tặc hoặc là hải quân một phương hải tặc một phương mục tiêu cứu hỏa quyền a xe băng hải tặc dâu trắng tỷ lệ thương vong cao hơn năm mươi nhiệm vụ thất bại hải quân một phương mục tiêu tiêu diệt băng hải tặc dâu đen diệt sạch tồn tại một người tức là thất bại nhiệm vụ thành công thu được bu sô sô ku ha ki nội bộ phá hoại Ken Soku Haki ngắn ngủi dự báo tương lai. Hai Haki ngoại bộ phóng thích. Nhiệm vụ thất bại. Hệ thống thu về. Quả nhiên là cuộc chiến thượng đỉnh nội dung vở kịch phó bản. Có điều bởi vì ta làm sự tỉnh. Có thể hay không biến thành một lần giết chết hai cái vương giả nhi tử. Đến thời điểm quân cách mạng một nhóm cũng gia nhập vào. Đến thời điểm tình huống liền phải biến đổi đến mức phức tạp rất nhiều là trực tiếp lựa chọn trợ giúp cứu a xe sao. Uchihata ma gen bên này cũng có chút đau đầu. có điều cũng không có vì là dùng lớp phi đem đổi lấy thất vũ hải vị trí chuyện này mà hối hận. này đã là phương pháp đơn giản nhất. những phương pháp khác muốn trở thành thất vũ hải. căn bản không phải trong thời gian ngắn sự tình. chỉ có thể bi quá hóa liều. làm chút đắc tội chính phủ thế giới sự tình. Đem treo giải thưởng tăng lên tới 5 ước. Như vậy đối với Uchiha bộ tộc ảnh hưởng càng to lớn hơn. Tuy rằng cho Lớp Phi một điểm trợ giúp. Thế nhưng không biết sau khi sẽ biến thành ra sao. Chính phủ thế giới có bản lãnh hay không? Một lần giết chết hai cái vương giả nhi tử. Chuyện này vẫn đúng là khó nói. Tính, đến thời điểm đang lựa chọn. Hải quân bên này ba cách đại tướng cũng không tốt đánh. Còn có xe ô cu cùng ra. Hải tặc bên này liền râu trắng một cái. Còn không phải đỉnh phong. Thế nhưng nếu như môn ghi rơi ra gôn thật sự mang quân cách mạng xuất hiện. Cũng là khó đối phó. Đến thời điểm đang nói đi. Uchiha Tamazen quyết định tùy cơ ứng biến. Nhìn cái kia một cái dễ dàng. Đồng thời có thể đối với Uchiha mang đến càng nhiều trợ giúp. Ở trên biển chạy 5 ngày trở lại mùa xuân nữ vương thành trong lúc uchiha gen trở thành thất vũ hải tin tức cũng truyền khắp toàn bộ biển rộng bao quát uchiha bộ tộc tộc huy các ngươi lưu lại ở đây săn giết hải tặc đổi lấy tiền thưởng sau mười ngày ta sẽ tới mang người tề tay tạo thành đội ngũ sau đó đi chỗ xa hơn săn giết hải tặc uchiha gen đối với cơ b chín Còn có mười cách lưu lại tộc nhân nói. Hải quân quân hạm cũng cho bọn họ lưu lại. Nhưng bọn họ ra sức kiếm tiền. Những người này thực lực. Đủ để đối phó ba ước Bezi trở xuống băng hải tặc Ở này nửa đoạn trước rất khó đụng với kẻ địch như vậy. Coi như là siêu tân tinh. Đối phương cũng không nhất định gánh vác được. Mà Uchiha Tamazen đám người ở cảng mua một chiếc thuyền nhỏ. Tiêu tốn một ngày thời gian. Trở về đến Uchiha bộ tộc hiện tại cư trú đảo biệt lập lên Uchiha Fugaku đã sớm ở mới đoán được cùng ngày liền biết rồi Uchiha Tamazen trở thành thất vũ hải sự tình Những ngày gần đây Hắn cũng từ ra ngoài tộc nhân thu thập tình báo Hiểu rõ cái thế giới này tình huống cụ thể Xác thực như Uchiha Tamazen nói như vậy Vương hạ thất vũ hải chức vị này Có thể cho Uchiha bộ tộc mang đến quá nhiều tiện lợi. Cùng lúc trước bị giam ở Konoha bên trong làm chó hoàn cảnh. Hầu như là khác nhau một trời một vực. Furaku đội trưởng. Không muốn đối với chuyện này xem quá nặng. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ở cái thế giới này. Uchiha cũng sẽ không so với ở nhẫn giới an toàn bao nhiêu. Bởi vì đôi mắt này. Loại sức mạnh này sớm muộn sẽ bộc lộ ra đi. Bọn họ cũng không biết không phải Uchiha bộ tộc người sử dụng đôi mắt này sẽ có tác dụng phụ. Bọn họ chỉ có thể nhìn chằm chằm đôi mắt này mang đến sức mạnh đến thời điểm sẽ xuất hiện cùng Uchiha bộ tộc Tông gia kết cuộc như thế. Bị người nhìn chằm chằm con mắt Uchiha Tamazen bên này rất trực tiếp đánh vỡ Uchiha Fugaku ảo tưởng. Sajigan sức mạnh. Đủ để đối với rất nhiều người sản sinh mê hoặc, Tứ hoàng. Thậm chí là chính phủ thế giới. Đều là có cái này thực lực tới đối phó Uchiha. Đem Uchiha bộ tộc nuôi nhốt lên. Do hắn vẫn nhìn. Có lẽ không có chuyện gì. Thế nhưng rời đi hắn có thể khống chế phạm vi. Nhất định sẽ chịu đến tập kích. Tình huống như thế. Cũng không phải Uchiha Tamazen muốn tình huống. Hô rõ ràng. Ta sẽ ràng buộc các tộc nhân. Không nên chạy loạn. Uchiha Fugaku nghe được cách này nói rõ. Gió chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như Uchiha bộ tộc bị nhìn chằm chằm, Không ngừng bị người cho đào con mắt. Chuyện như vậy xác thực không cách nào để cho hắn tiếp thu. Chuyện như vậy. Chỉ có Uchiha nắm giữ sức mạnh tuyệt đối sau khi. Làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Coi như được đôi mắt này cũng không cách nào sử dụng thời điểm, loại này nguy hiểm mới sẽ biến mất, liên quan với uchiha bộ tộc huyết thống vấn đề. Lần này ta sẽ cùng mọi người nói rõ ràng, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết. uchiha ta ma gen bên này đối với uchiha Fugaku nói, tấu chương xong, cấm kỳ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vẫn đỉnh? bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không hay. chương ba mươi có thể khai phá một hồi viên thuốc, thì ra là như vậy. chúng ta cùng xem du bộ tộc, lại còn là thân thích quan hệ. thực sự là vận mệnh a bị triệu tập đến mở hội là ba câu ngọc trở lên tộc nhân nói chuyện là tuổi già trưởng lão đối với vừa nãy chi ha ta ma gen đối với hắn nói rõ lịch sử có chút từ dếu làm biết chi ha cùng sen du bộ tộc là lục đạo tiên nhân hai đứa con trai đời sau song phương tổng cộng có cùng một cái tổ tông thời điểm rất nhiều người đều không thể tin tưởng chuyện này vì lẽ đó hiện tại chi ha hẳn là thuộc về gen thiếu hụt mở ra ma ướt sao sau khi sử dụng quá độ liền sẽ dẫn đến mù Uchiha Tamazen nói rõ với mọi người nói Mang đến sức mạnh to lớn Cũng sẽ mang đến kịch liệt tác dụng phụ Có lẽ Cùng Suga Bộ Tộc Duy trì huyết thống thuần khiết Nói không chắc sau đó liền không có tác dụng phụ Uchiha Sugaku nói Liên quan với cùng Suga Bộ Tộc quan hệ Uchiha Tamazen vừa nãy cũng giảng giải một hồi Mở đầu chính là tử phong ấm ca gai A nói rõ. Đại khái ngắn gọn rằng tìm hiểu tình hình. Hiện tại đã không có cách nào sửa lại. Cái thế giới này. Có chăm chú ở huyết thống thừa số nghiên cứu người. Ta chuẩn bị thu phục hắn. Nhưng hắn vì là Uchiha hiệu lực. Nghiên cứu huyết thống vấn đề. Nhìn có thể không tìm tới thích hợp thay đổi phương pháp. Tăng cường Uchiha bộ tộc thực lực. Uchiha Tamazen nói dù sao cũng không ai biết có phải như vậy hay không. thế nhưng cũng không cách nào trở lại trước đây đi sửa chữa. đón lấy đang cảnh cáo một phen tộc nhân. phải cẩn thận từ thân an nguy. phòng ngừa bị người nhìn chằm chằm con mắt sau khi. liền giải tán. chỉ để lại ma ếp sao mấy người mở hội. lần này đi ta không chuẩn bị mang quá nhiều người. hai, ba cách là được. mục tiêu gọi là vinmoze. Ở Bắc Hải thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại Đủ để đánh bại tiểu nhẫn thôn loài kia Đại khái cùng trước đây vũ ẩm thôn thực lực gần như đi Cái thế lực này cũng an hiểu vũ khí chế tạo Vừa vặn có thể để cho bọn họ bổ sung nhẫn cụ tiêu hao các loại Thậm chí đổi mới mới nhẫn cụ Ta không ở nơi này thời điểm Liền xin nhờ Fugaku đội trưởng ngươi toàn quyền phụ trách Uchiha Uchiha Tamazen mở miệng nói rằng Trở lại tìm Ozochimazu thích hợp nhất. Thế nhưng Chi Hata Mazen không chuẩn bị đem trứng gà đều thả ở một cái rổ bên trong. Có hai người đến làm so sánh. Như vậy hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Một loại là từ nhẫn giới phương hướng đến so sánh. Mặt khác một loại nhưng là từ cái thế giới này phương hướng đến so sánh. Có lẽ có thể có cái gì phát hiện mới. Yên tâm đi. Nơi này giao cho ta. Fugaku gật gù. Mọi người đều đang vì Uchiha vinh quang mà nỗ lực. Hắn vì thế ra sức. Việc nghĩa chẳng từ. itachi chi, mi hai người các ngươi đi với ta. Shi Shu, bên ngoài những người kia, liền giao cho ngươi phụ trách. Chủ yếu là thu được tài chính, giúp nhiều một ít hải tặc đổi lấy treo giải thưởng. Đương nhiên gặp phải có thể đen ăn đen cơ hội, cũng không cần khách khí. Đây là thất vũ hải nắm giữ quyền lực Còn có An toàn là số một Mỗi cái tộc nhân đều rất trọng yếu Có chuyện nguy hiểm Nhưng mấy tên kia đi làm là được Uchiha Tamazen bắt đầu sắp xếp nói Hiện tại một mình hắn thực lực Đủ để trấn áp Vinmore Mang lên Itachi cùng Izumi Chủ yếu là nhường hai người trẻ tuổi nhiều thấy điểm quen mặt mà thôi hơn nữa Uchiha Tamazen cũng chuẩn bị đem Itachi hướng về nghiên cứu phương hướng mang dù sao cái này người đúng là Uchiha bộ tộc áp nhất gia hỏa có loại Sōhan cảm giác bị thế tộc hạn chế quá nhiều thế nhưng thực lực vẫn là cường đại như vậy bên kia không cần ta hỗ trợ sao Shisu nghi ngờ nói đối với Uchiha Tamazen sắp xếp đúng là không có ý kiến gì hiện tại ta Thực đủ sức để trấn áp hiện tại nhẫn giới Chết không tính Uchi Hatamagen rất phách lối nói Nghe nói như thế Ba người đều có chút nghi ngờ không thôi Không biết Uchi Hatamagen vì sao như thế khá gì Thế nhưng Uchi Hatamagen không có giải thích Bọn họ cũng không có hỏi tới Bây giờ nhìn lại Vị này mới tộc trưởng làm việc Xác thực đều là chắc chắn mới sẽ đi làm bao quát trở thành thất vũ hải chuyện này Bọn họ là thập phần tin tưởng vị tộc trưởng này Ngày mai xuất phát Itachi nhớ tới đem học được y dược chi thức lưu lại một phần Nhưng mọi người học tập Uchiha Tamazen cũng không có nhiều lời Nếu như có thể không thông qua để nhất tế bào liền giải quyết Uchiha bộ tộc huyết thống thiếu hụt sự tình Vậy khẳng định là càng tốt hơn Như thế Uchiha bộ tộc người Uchiha Madsen cảm giác khả năng không thể chịu đựng nhất tế bào uy lực, có thể sẽ bị phản phệ. Mở ra Ma ếp dao có lẽ mới có thực lực áp chế lại này cố để nhất tế bào sức mạnh. Không hạn chế sử dụng Ma ếp dao xisu còn có Itachi, thực lực tuyệt đối có thể tiến thêm một bước. Người đứng đầu không dễ làm a." Cảm thán một câu. Thế nhưng Uchiha Madsen cũng không có cảm giác bị kéo cảm giác mệt mỏi. Khi con bé bị gia tộc che trở. Hắn bây giờ liền muốn che trở gia tộc. Thật sự có sẽ nói chuyện con báo. Con biết xem bệnh. Sasuke con mắt trợn lên rất lớn. Có chút không dám tin tưởng ca ca của mình nói. Đúng đấy. Rất lợi hại con báo lão sư. Nó dạy y thuật. Có thể cho gia tộc mang đến rất nhiều trợ giúp. Itachi bên này một bên phân tâm viết sách. Vừa cùng Itachi nói này mấy ngày ở trên biển Tao Ngộ. Loại này gia đình cảm giác ấm áp. Là Itachi theo đuổi. Mà Sasuke bên này những ngày gần đây. Ở trên đảo cũng thập phần ra sức tu luyện. Hắn cũng mơ mơ hồ hồ biết gia tộc tình huống. Biết chỉ có thực lực trở nên càng mạnh hơn. Mới có thể giúp đến gia tộc Fugaku thì lại rất an tâm ở một bên. Hơi hơi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy rằng phòng ốp cùng ở Cô Nô Ha thời điểm đình viện không cách nào so sánh được. Thế nhưng ở đây. Hắn cảm giác được an tâm. Si Su bên này thì lại ở tu luyện. Mấy ngày trước thương thế hắn vẫn không có khôi phục tốt. Ở trên đảo bị Itachi cho rằng là thí nghiệm đối tượng. Đổi một ít mới thảo dược. Thương thế khôi phục biến nhanh hơn rất nhiều. liền có thời gian. Hắn liền bắt đầu tu luyện. Su su, chém ra từng đường kiếm khí. Đây là trước Itachi căn cứ san ra cô khai phát ra đến chiêu số. Hiện tại Sisu Su đang tiến hành ưu hóa. Làm sao sử dụng tiêu hao càng thiếu thể lực. Đồng thời nghĩ đem hỏa độn hoặc là phong độn hóa tan vào. Tăng cường uy lực. Hắn rất hối hận lúc trước tin tưởng cô Ha những người kia. Lúc này hắn chỉ hy vọng mình có thể nắm giữ càng mạnh hơn thực lực. Có thể thủ hộ Uchiha, vì chính mình lúc trước hành động chuộc tội. Hiện tại chắc ra, là thời điểm có thể khai phá một hồi viên thuốc. Mà Uchiha Tamagen bên này, cũng đồng dạng ở nghĩ trở nên mạnh mẽ. Lúc trước ra xe ăn, là Uchiha Tamagen duy nhất có thể có được nhẫn thuật. Bởi vì là vô ấm, thế nhưng tiêu hao chắc ra quá nhiều. Muốn khai phát ra có chứa thuộc tính ra xe ăn. Chắc ra không đủ căn bản không làm được. Liền ngay cả đệ tứ. Trước khi chết. Cũng không có khai phát ra nắm giữ thuộc tính viên thuốc. Vì lẽ đó Uchi Hatamagen thí nghiệm qua mấy lần. Không có cách nào hóa vào thuộc tính sau liền từ bỏ. Đón lấy giả vờ thấy sang bắt quàng làm họ ca ca si. Học được chi đo di. Tiến hành hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa khai phá. Mang đến trợ giúp so với bình thường ra xe an thực chiến hiệu quả càng tốt hơn. Tấu chương xong. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi há lưu vong hàng hải không hay. Trương 36 đánh không lại chạy. Trở về ta báo thù cho ngươi Giữa trưa ngày thứ hai mới xuất phát Si su bên này mang lên 10 cách tuyển ra làm cướp đoạt đội thành viên Kể cả còn ở mùa xuân nữ vương chi thành những người kia Tạo thành một đội ngũ Bắt đầu càn quét trên biển rồng hải tặc Vì là Uchiha bộ tộc làm công Fugaku bên này chủ yếu là tổ chức nhân thủ Tiến hành mậu dịch Mua Uchiha bộ tộc thiếu hụt đồ vật có điều trên căn bản đều là mua hiện tại còn không có gì đồ vật có thể đối ngoại tiêu thụ thế nhưng chi ha bộ tộc ở trên đảo trên căn bản có thể tay làm hàm nhay chứ không thể sản xuất ra đồ vật cách khác trên căn bản không có vấn đề quá lớn đồng thời còn muốn phụ trách căn cứ nơi này hàng ngày nhân thủ huấn luyện lần này mang về lục thức đối với không ít tộc nhân vẫn rất có khiêu chiến độ khó Uchiha Tamazen chuẩn bị cuộc chiến thượng đỉnh sau khi liền bắt đầu đối với trong tộc truyền thủ Nusosoku Hagi tu hành. Hơn nữa hiện tại Uchiha bộ tộc thể chất đều đang phong thả tăng cường. Lần này trở về nhìn thấy Fugaku sưu tập số liệu nhiều nhất đã tăng lên gần 5 thành. Còn không có cảm giác đến cực hạn. Có thể tiếp tục tăng lên. Uchiha ta gen cũng không biết đúng hay không bởi vì nơi này sinh vật dùng ăn sau thật sự có hiệu quả tốt như vậy. Vẫn là nói ăn những đồ ăn này sau khi. Bù đắp Uchiha bộ tộc huyết thống thiếu hụt. nhường thân thể cực hẳn tăng lên càng cao hơn. Ngày hôm qua nói rồi nhiều như vậy. Thế nhưng mọi người nên đối với huyết thống hoàn chỉnh nắm giữ thực lực mạnh như thế nào không có cách hiểu rõ đi. Như vậy liền do ta làm cách biểu diễn. Nhưng mọi người rõ ràng. Uchiha bộ tộc là có thể nắm giữ khổng lồ tiềm lực bộ tộc. Nguồn sức mạnh này. Là ta gần nhất được. Có thể bảo vệ mọi người sức mạnh. Ở dựng lên cảng nơi. Uchiha ta ma gen bên này. Quay về xung quanh tộc nhân nói. Furaku đám người trên mặt nghi hoặc một hồi. Mọi người không đều là giống nhau có thiếu hụt ma ếp sao sao. Oanh. Thế nhưng Uchi Hata Ma hai mắt trực tiếp mở ra ma ớt sao sa di an. Đón lấy màu đỏ sầm xương cốt nhanh chóng ở chung quanh thân thể hắn hình thành. Đón lấy Uchi Hata Ma bị này màu đỏ sầm xương cốt trực tiếp nâng lên. Cả người nhanh chóng hướng về giữa không trung bay lên. Một cái cử nhân xương cốt chậm rãi ở trước mặt mọi người xuất hiện. Đón lấy gơn đam su sa nô hiện lên ở trước mặt mọi người. Uchiha ta ma gen liền đứng ở Susano cứu cực thể trong ấp. Cha bách khoa cao đến gơn đam Susano gọi là hoàn toàn thể. Có điều trước viết sai. Liền không thay đổi. Ta cũng quen thuộc những này phân chia. Phụ thông ma ếp sao Susano hoàn toàn thể vĩnh hằng ma ếp sao Susano cứu cực thể sa su hấp thu ví thú lực lượng Susano lục đạo Susano. Này đây chính là. Không có thiếu hụt ma ếp sao Susano à. Uchiha Fugaku có chút nói lắp nói. Đầy mắt khiếp sợ. Này so với hắn toàn lực triển khai Susano. Đầy đủ lớn hơn gấp ba có thừa. Hắn đột nhiên nhớ tới. Ngày hôm qua Uchiha Tamazen nói hắn nắm giữ chấn áp nhấn giới thực lực. Hóa ra là như vậy à. Uchiha madara Đây là năm đó Uchiha madara sức mạnh à. Tuổi già trưởng lão bên trong Kích động cả người run rẩy nói Trong mắt người khác cũng tràn ngập khiếp sợ Thế nhưng vui sướng càng nhiều Có lời hại như vậy tộc trưởng Uchiha dết về nhẫn giới Tuyệt đối là có hy vọng Tuy rằng ta nhường mọi người Ở bên ngoài phải cẩn thận Nhưng là không có nghĩa là Uchiha sẽ sợ những người khác Đánh không lại không quan hệ Chạy, chạy về đến Ta cho mọi người làm chủ. Uchi Tamazen bên này. Rất là Hagi nói. Trung quy phải cho mọi người một ít tự tin. Tuy rằng rất nhiều người đều đang cố gắng. Có điều mê man người càng nhiều. Mọi người đem Uchi Tamazen coi là cùng Shisu còn có Fugaku cùng một cấp bậc. Rất nhiều người cảm giác zip về nhẫn giới e sợ sẽ rất khó khăn. Tương lai có lẽ cả đời đều muốn ở cái thế giới này vượt qua. Thế nhưng hiện tại, Uchiha Tamazen thể hiện ra áp chế tính sức mạnh. Rốt cuộc kích hoạt rồi tất cả mọi người hy vọng trong lòng. Tuy rằng mọi người không biết Uchiha Tamazen là làm sao trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng đây chính là hy vọng. Ừ, cảng bên này các tộc nhân. Từng cái từng cái phát sinh vui sướng tiếng gào. Tất cả mọi người cảm giác cả người áp lực đều lỏng ra một đoạn dài. Đây chính là mở cao đến gơn đam cảm giác ạ. Uchiha Tamazen bên này dùng Susano mang theo Itachi cùng Izumi hai cái. Trực tiếp ở giữa trời cao phi hành. Izumi cảm giác mình trái tim hoành hoành nhảy. Mặc dù là ninja. Thế nhưng phi hành cảm giác còn thật không có mấy người trải nghiệm qua. Susano phi hành trên đường. Trực tiếp đem tầng mây cho xé sách ra một con đường. Phía sau xuất hiện một cái màu xanh lam dường như đường băng như thế bầu trời. Tộc trưởng, đây chính là Uchiha bộ tộc trung cực sức mạnh sao? Itachi bên này thì lại lá gan khá lớn. Lúc này còn có tâm tư hỏi thăm Uchiha Tamazen vấn đề. Nguồn sức mạnh này, chính là năm đó Uchiha Madasa nắm giữ sức mạnh. Thế nhưng vẫn bị đệ nhất Hokage cho đánh bại. Hiện tại còn chưa đủ lấy nhường Uchiha ở nhẫn giới an toàn không lo. Chúng ta còn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn mới được. Uchiha Tamazen mở miệng nói rằng. Sau đó có thể mở cao đến Gundam. Chính là Sasuke cùng Itachi hai người này. Thế nhưng Itachi cùng Fugaku trao đổi ma ếp sao? Có lẽ cũng có thể. Có điều làm loại này thí nghiệm. Vẫn là phải tìm người chuyên nghiệp tay ghi chép xuống số liệu có thể đối với đó sau tộc nhân có trợ giúp mới được là ta rõ ràng itachi bên này nghe nói như thế càng thêm sáng tỏ mục tiêu của chính mình bảo vệ uchiha bộ tộc trên người bây giờ áp lực giảm ít hơn nhiều không cần kẹp ở konoha cùng gia tộc trước chỉ có một cái mục tiêu rõ rệt bảo vệ gia tộc ta cũng sẽ cố gắng Izumi bên này Cũng liền bận bịu nói theo Nàng cũng cảm giác được Chi Hata Ma đối với nàng bồi dưỡng Lần này còn chuyên môn Dẫn nàng đi ra từng trải. Hơn nữa nàng cũng muốn Đuổi kịp Itachi bước chân Không nghĩ lạc hậu quá nhiều Mở ra cao đến gơn đam Không tới 24 giờ Liền đến Bắc Hải Trung ương Đón lấy Chi Hata Ma phân ra năm cái phân thân đi ra ngoài Nhưng bọn họ đi tìm liên quan với xe ma vương quốc ở nơi đó tin tức. Mặc dù là quốc gia. Thế nhưng xe ma vương quốc cũng không có cố định lãnh thổ. Mà là do mấy chục chiếc thuyền tách ra di động. Hợp lại cùng nhau chính là vương quốc. Cùng gian te so vô cái thế giới này lớn nhất đánh cược thuyền như thế. Là xe di động quốc thổ. Mà Uchiha hata ma gen bên này cũng không nhàn rỗi Mang theo Itachi cùng Izumi hai cái. Ở Bắc Hải lên tìm hải Tặc Nhưng hai người bọn họ đi luyện tay thực chiến. thuận tiện kiếm lấy tiền thưởng. Itachi kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Gia nhập qua ám bộ. Cũng tham dự qua chiến tranh. Izumi bên này. Liên thuộc về thế hệ mới bên trong. Bị nuôi nhốt lên ninja. Tuy rằng thực lực cũng rất mạnh mẽ. Thế nhưng làm lên giết người cướp của sự tình Tay chân vẫn còn có chút không quá đủ nhanh nhẹn Bao quát chiến đấu bên trong Sử dụng nhẫn thuật thời cơ cũng sẽ so với ý ta chi kém hơn rất nhiều Mang theo hai cái tiểu bối Ở Bắc Hải càn quét một vòng lớn Nơi này có thể so với Đông Hải hỗn loạn nhiều Treo giải thưởng vượt qua năm ngàn vạn hải tặc cũng không ít Thế nhưng hơn trăm triệu liền rất khó đụng tới hơn nữa, Uchiha gen bên này mang theo bọn họ tận lực tìm kiếm, tổng cộng giết chết ba cái băng hải tặc, chắc là kiếm lấy một ớt ba ngàn meji treo giải thưởng, tìm tới vị trí, lần sau lại huấn luyện đi. Uchiha gen đứng ở trên mặt biển, thu được ảnh phân thân giải trừ lan truyền trở về tin tức, đón lấy trực tiếp đối với trên thuyền hai cái đang cùng hải tặc chém giết hai cái vị thành niên nói. Nghe được âm thanh Hai người lập tức lui lại Ở bọn họ mới vừa nhảy xuống thuyền thời điểm Uchiha Tama Zen dơ tay lên Một đảo gần trăm mét dài chi đo di nhận Trực tiếp đem chiếc thuyền này cho chia ra làm hay Đón lấy ở đông đảo hải tặc ở trong Tìm tới treo giải thưởng thuyền trưởng, Trực tiếp chặt đứt đầu hắn nhấp theo Đón lấy nhẹ nhàng nhảy lên Một viên đường kính gần như 10 mét hào hỏa cầu trực tiếp đem chiếc thuyền này nuốt chửng lấy. Không tới 10 giây, chiến đấu một hồi liền kết thúc. Nhìn Uchiha Tamasen, hai người cảm giác được to lớn lực áp bách. Lên đường đi. Uchiha Tamasen bên này cũng rất thoải mái. Chắc ra nhiều cảm giác. Nguyên lai like chính là như vậy à? Tấu chương xong, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải không hay chương ba mươi bảy biến thân dụng cụ khiến người hưng phấn phát hiện kẻ xâm lấn phát hiện kẻ xâm lấn tích tích tích xe ma vương quốc cảnh báo trong nháy mắt vang lên truyền khắp toàn bộ vương quốc to lớn điện thoại trùng không ngừng lặp lại tin tức này Đang nghiên cứu trong phòng Vinmo Geze lập tức nhìn về phía quản chế. Phát hiện có ba bóng người xuất hiện ở hắn vương quốc pháo đài cửa trước. Xung quanh chính đang xông tới phục khắc binh. Nhanh chóng ngã trên mặt đất. Không có đem kẻ địch đánh cho tới. Lại dám đến tìm tới cửa. Là những vương quốc khác dùng tiền mời tới rác rưởi sao. Vinmo Geze không chút nào hoảng. Bình tĩnh đem trên tay mình găng tay cho gỡ xuống đón lấy cởi áo bao xe, một tay cầm từ bản thân áo choàng đi ra ngoài. Những năm gần đây, hắn vốn tưởng rằng Bắc Hải hẳn là không như vậy ngu xuẩn, dám đến khiêu khích kiệt ma giờ sáu mươi sáu. Xem ra là những năm này giết người không đủ, nhưng không ít người xem thường bọn họ a. Phụ thân đại nhân, những chuyện này giao cho ta xử lý là có thể. Vinmore Cheese ở cha mình mới vừa vừa rời đi phòng nghiên cứu, liền trực tiếp xuất hiện. Hơi khom người nói, Ô, V F Q M. Vậy hãy để cho ta xem một chút. Đến cùng là cái kia gan to bằng trời ra hỏa, dám đến khiêu khích xe ma sáu mươi sáu. gật gù. Ở trong phòng nghiên cứu, nhất thời không manh mối rất nhường hắn khó chịu. Vừa vặn có cái có thể làm cho hắn tâm tình khoái trá tiết mục. Hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn một chút. Đến cùng là cái cái gì ra hỏa Dám ở Bắc Hải khiêu khích hắn. Một hồi các ngươi ở bên cạnh nhìn là được. Không cần tham gia. Cùng những người này chiến đấu. Không có quá nhiều kinh nghiệm hiếu học. Bởi vì chỉ có bọn họ này một nhóm người lại như vậy chiến đấu. Uchiha Tamazen bên này quay về hai cái vị thành niên giáo dục nói. Xung quanh không ngừng xuất hiện phục chế binh sĩ. Một tới gần liền sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất. Trực tiếp bị Uchiha Tamazen đồng lực khống chế. Trực tiếp hôn mê Là phục khắc binh sĩ. Mà không phải cơ giới binh sĩ. Nắm giữ lực lượng tinh thần. Liền không cách nào chống lại Saji Gan Uy Lực là... Izumi bên này rất lớn âm thanh đáp lại nói Mà Itachi thì lại khá là nhỏ âm thanh Hắn phát hiện những binh sĩ này Dung mạo thật là giống đều là một loại dáng dấp, Thậm chí là liền bắp thịt, tóc Thậm chí là ngũ quan đều giống nhau y hệt Hầu như như là đồng bào huyên đệ như thế Cá cá cá Pháo đài cửa lớn chuyển đến cơ giới chuyển đồng âm thanh Từ từ mở ra cửa đến một đám đồng dạng phục khắc binh sĩ xuất hiện ở phía sau bọn họ liền đứng chi Hata ta ma lần này đến mục tiêu vino từng người rất cao sắp tiếp cận ba mét cùng hải quân đại tướng một cách trình độ đều chỉ có ba cách tạp ngư liền dám đến khiêu khích xe ma sáu mươi sáu ạ lần này xem ra muốn đem thế lực phía sau bọn họ cố gắng tàn sát một hồi cảnh cáo bắt hải những người này. Vùng biển này thoại sự nhân là ai. Vin Keichi dùng thập phần thanh âm lạnh như băng nói. đón lấy rút tiếng. liền trực tiếp thân ảnh biến mất. xuất hiện ở chihatamazen trước người. nhưng người sơ chân lên chuẩn bị đem cái này hắn không để vào mắt ra hỏa cho trực tiếp đá ngã. không có lựa chọn trực tiếp giết chết. bởi vì muốn lưu lại người sống ép hỏi hậu trường ra hỏa. Đồng. Thế nhưng trực tiếp bị Uchi Hata Mazen trên người bốc lên Susano xương cốt cánh tay. Cho trực tiếp nắm lấy. Nắm ở lòng bàn tay ở trong. Vin Moe đều không phản ứng lại. Muốn tránh thoát. Lại phát hiện nắm lấy chính mình cái này bàn tay. Sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Chính mình này trải qua cải tạo sau mạnh mẽ thân thể. Lại trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Phục chế binh. Giết hắn. Khí viên mồ Trực tiếp hét lớn. Mệnh lệnh phục chế binh sĩ. Đem người trước cái này kẻ địch cho đánh đổ. Thế nhưng hắn lập tức sườn sốt. Bởi vì dĩ vãng hầu như trong nháy mắt nghe được mệnh lệnh liền chấp hành phục chế binh sĩ. Lúc này lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dường như cọp gỗ như thế đứng tại chỗ. phảng phất hắn ra lệnh là nhường bọn họ đứng tại chỗ không nên cử động như thế. Vinmo khe xe lộ ra vẻ giật mình. Dù sao phục chế binh sĩ là hắn đắc ý tác phẩm. Thời gian 5 năm là có thể bồi dưỡng được đến. Đạt đến 20 mùa màng năm chiến sĩ tác chiến lực. Nghe được thuộc về vương tục ra lệnh cho bọn họ. Liền sẽ không chút do dự chấp hành. Đương nhiên hắn mệnh lệnh cấp bậc càng cao hơn. Nếu như là hắn khống chế những binh sĩ này. Con trai của chính mình mệnh lệnh tự nhiên không cách nào có hiệu lực. Nhưng là chính mình cũng không có mở miệng a. Đối với đến bái phòng khách nhân, tới liền khiến cho ra võ lực. Quả nhiên không phải người tốt lành gì a. Uchiha Madsen nhìn bên này Vinmore ve ve, lạnh lùng mở miệng nói rằng: Loại này ở Bắc Hải Sưng Vương Sưng bá ra hỏa, làm sao có khả năng sẽ là người tốt? Uchiha Mazen cũng không ngoài ý muốn. Phục chế binh. Giết hắn. Vì mô xe bên này tự mình ra lệnh. Đối với Uchiha Mazen. Hắn cũng không có để ở trong mắt. Căn bản không thèm để ý người này. Chính mình phục chế binh sĩ gặp sự cố. Này mới càng làm cho hắn sốt ruột. Thế nhưng những kia phục chế binh sĩ vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phục chế binh. Đi về nhỉ Uchiha Tamazen này vừa mở miệng ra lệnh Nghe được Uchiha Tamazen mệnh lệnh Những này phục chế binh sĩ Không chút do dự xoay người Hướng về trong pháo đài bọn họ nghỉ ngơi địa phương bước nhỏ chậm chạy tới Không thể Chuyện gì thế này Ta phục chế binh Vì sao lại nghe theo ngươi mệnh lệnh Là trái áp dựng sao Không phải trái ác dược sách tranh bên trong cũng không có loại trái cây này, cũng không có thấy gì. Những binh sĩ này là biểu hiện ra nghe được mệnh lệnh giáng vẻ, có khống chế bản năng trái ác dược. Thế nhưng ta mệnh lệnh tuyệt đối là phục tùng cao nhất cái nào, có thể làm cho bọn họ chống đỡ bản năng mới đúng vậy. Vin Mo Kai khiếp sợ trong miệng lẩm bẩm nói, bắt đầu phân tích lên Nếu như là phục chế binh sĩ. Bị hai sô cô Hagi cho đánh ngất. Hắn đều sẽ không có chút bất ngờ. Hắn lúc này. Liền như cùng ở tại thế giới phép thuật nhìn thấy ca cô súng máy như thế. Đánh vỡ hắn cho rằng thường thức. Thân vì là cái thế giới này đỉnh tiêm nhà khoa học hắn. Lại còn có không biết sự tình. Hơn nữa còn là xuất hiện ở hắn đắc ý nhất tác phẩm lên. Phụ thân đại nhân. Tuy rằng không biết hắn là làm thế nào đến. Thế nhưng đánh bại hắn. Êp hỏi liền tốt. Vin Moe bên này. Quay về cha của chính mình lớn tiếng nói. Lúc này Vin Moe có chút hối hận chính mình không có sử dụng trang phục chiến đấu. Lúc này không cách nào tránh thoát cái này ràng buộc. Đúng, Niji, Zonji. Đi ra. Cùng tiến lên. Đem người này cho ta bắt sống. Nghe được cái này lời Vì mồ cũng đi góc chết Phản ứng lại Đón lấy trực tiếp la lên hai đứa con trai mình lại đây Đồng thời đối phó cái này không rõ lai lịch kẻ địch Hắn đối với chuyện này thật phần có hứng thú Cảm giác nếu như mình rõ ràng Có thể đối với phục chế binh sĩ tiến thêm một bước cải tạo Thậm chí là Có thể ảnh hưởng người bình thường Rất nhanh Niz cùng Jones liền xuất hiện Biến thân Tên kẻ địch kia rất kỳ quái Thực lực cũng rất mạnh Không nên khinh thường Cùng tiến lên Vinmo ghe xe bên này Đối với hai đứa con trai nói Niz cùng Jones tự nhiên là không hề do dự phục tùng chính mình mệnh lệnh của phụ thân Trực tiếp móc ra mình bắt đầu biến thân Mà Uchiha Tamazen vào lúc này Cũng trực tiếp thả ra Vinmoreichis. Nhưng trên sân người đều sững sờ. Thế nhưng Vinmoreichis bên này. Cũng không do dự. Cũng lập tức bắt đầu biến thân. Một đám hơi ca tê. Trực tiếp xuất hiện ở Uchiha Tamagen trước người. Cách này biến thân dụng cụ. Cảm giác quả thật có chút khiến người hưng phấn a. Uchiha Tamagen bên này. Dùng sa di gan xem không trước mắt. Đồng thời còn mở miệng bình luận Dù sao ai không nghĩ có bộ biến thân đồng phục tác chiến A Mà Itachi Cũng giống như vậy Nhìn loại này biến thân hình ảnh Không biết vì sao trong lòng có một luồng kích động Chỉ có Izumi Mở ra gan vô cùng nghiêm túc quan sát tình huống Tránh khỏi chính mình liên lụy tộc trưởng đại nhân Tấu chương xong Cấm kỷ buông xuống